Thiên Thụy gật gật đầu, cười nói các ngươi lời này đều có chút ý tứ, còn có ai có chuyện muốn giảng. Một lát sau, thấy không có người ta nói lời nói, Thiên Thụy nhìn xem tiểu tám lao bác, ngươi nói một chút, việc này giao cho các ngươi bộ ngoại giao xử lý, các ngươi có hay không tin tưởng ở không tổn hại đại thanh quốc uy tình hung dưới, ngăn cản trận chiến tranh này. Tiểu tám nơi này tay phải nắm cây quạt, chấm tư thật lâu sau phương ngẩn đầu nói không có tin tưởng, sợ là không dễ làm. Thiên Thụy lại nhìn xem Trần Luân Quýnh Trung Tĩnh Hầu, người nói một chút. Trần Luân Quính nhìn Tiểu Tám liếc mắt một cái, lớn tiếng nói người Tây Dương đều dã man ngoan cố, nếu đã đã phát gửi thông điệp, liền sẽ không lùi bước, trừ phi đem bọn họ đánh sợ, nếu không, tuyệt không sẽ chịu thua. Chiếu thần xem ra, những người này đều là ăn cứng mà không ăn mềm, bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Nếu bọn họ muốn đánh, chúng ta tiếp theo là được. Thần nguyện ý gương cho binh sĩ, vì Hoàng thượng vì nhiếp chính vương chinh chiến trên biển. Trần Luân Quính lời nói mới một nói xong, Tiểu 14 cũng đứng lên lời này rất là, ta cũng nguyện ý gương cho binh sĩ. Đáng tiếc chính là, tiểu mười bốn lời nói còn không có nói xong đã bị thiên thủy đánh gãy, thiên thủy chiều vài vị đại thần cười cười nói các vị cũng đều nghe xong, các ngươi cũng biết ở này vị mưu này chính, nếu bộ ngoại giao quan viên đều nói không có chu toàn đường sống, như vậy, chúng ta cũng liền không hề suy xét cùng đối phương hòa hoãn, mười bốn ca nói cũng là, đánh giặc sợ cái gì, chúng ta đại thanh cũng không phải không có đánh quá, hoàng A mã bình tam phiên, thu đài loàn trinh, chiến chuẩn các ngươi, làm sao từng sợ quá ai. Lời này nói rất là kiên cường, thật thật nói năng có khí phách, chọn người một khang nhiệt huyết dựng lên. Đó là Tắc Mạch Đồ, Minh Châu trời liền can lão thần đều nhiệt huyết phía trên, nhịn không được lớn tiếng nói mặc cho nhiếp chính vương phân phó. Bọn họ vừa nói lời nói, trừ Hoàng Tích cùng Thiên Thụy ngoại tất cả mọi người đứng lên, lớn tiếng nói mặc cho nhiếp chính vương phân phó. Thiên Thụy lúc này cười ha hả, một phách cái bàn đứng lên nói hảo. Nói chuyện, Thiên Thụy đi đến một bên cầm lấy bút tới, múa bút viết xuống mấy chữ tới, đưa cho tiểu Tám đạo tiểu Tám. Đem mấy chữ này cho bọn hắn đưa đi, nói cho những người đó, muốn chiến liền chiến, chúng ta còn chưa từng sợ qua ai. Tiểu tám một khang hào khí, tiếp nhận giấy tới nhìn lên, trên giấy sáu cái chữ to, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nhìn này sáu cái tự, tiểu tám đảo mắt tưởng tượng liền minh bạch là có ý tứ gì. Năm đó thành Cát tư hãn dẫn dắt mông cổ tinh binh chinh chiến châu Âu, nơi đi đến lệnh người nghe tiếng liền chuồn, mấy trăm năm đi qua, châu Âu người chỉ cần nhắc tới khởi thành Cát tư hãn. Nhắc tới khởi người Mông Cổ vẫn là sợ hai thực. Hiện tại Thiên Thụy đem thành cắt tư hãn theo như lời nói lại cấp châu Âu các quốc gia ném trở về, chính là nói cho bọn họ, chúng ta đại thanh liền Mông Cổ đều lấy chính phủ, còn sợ các ngươi mấy cái nhảy nhót vai hề sao. Mấy chữ này viết tuyệt ta tiểu tám ngẩng đầu, thực kính để nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, gật đầu nói ân, ta sẽ bằng mau tốc độ giao cho châu Âu các quốc gia sứ thần. Nếu đã xác định, này trượng thị phi đánh không thể. Thiên Thụy cùng mọi người sở hữu tâm tư liền tập trung ở như thế nào điều binh khiển tướng mặt trên, như thế nào bằng tiểu nhân hy sinh tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Lương Kiệu Công là cái rất có nhãn lực người, thấy sự tình xác định xuống dưới, lập tức bày ra một trương rất lớn bản đồ tới, đem Đại Thanh thậm chí quanh thân khu vực đều bao gồm đi vào. Thiên Thụy đứng lên, nhìn bản đồ khổ tư thật lâu sau mới mở miệng nói Đại Thanh đường ven biển lâu dài, lần này lại là cùng nhiều quốc khai chiến, tương đương là nhiều tuyến khai chiến, tất là cực vất vả hung hiểm. Mặt khác. Trên biển khai chiến không quan trọng, liền sợ phía bắc Sa Hoàng cũng sẽ không thái bình, phía bắc cũng muốn phái binh đóng giữ, binh lực vẫn là có chút căng thẳng A. Nàng lời kia vừa thốt ra, bảo sáng sớm nhịn không được, liền ôm quyền nói nhiếp chính vương, ta trên biển trinh chiến tuy không phải cường hạng, nhưng lục thượng tuyệt không sẽ yếu đi tên tuổi, thỉnh nhiếp chính vương hạ chỉ. Cho ta tam vạn tinh binh, ta nhất định đem Sa Hoàng trở ở biên giới ở ngoài. Thiên thủy gật đầu cười khẽ, nhìn bảo thanh liếc mắt một cái nói ta chỉ cho ngươi một vạn tinh binh khắc xứng cấp hoàn mỹ vũ khí. Ngươi có hay không tin tưởng không cho phương bác luật lên. Nay tuy là bảo thanh tự gọi đánh giặc có một tay, cũng không dám tiếp được này gian nan việc tới. Thiên Thụy gõ gõ cái bản, chỉ chỉ bản đồ nói đại ca, vẫn là câu nói kia, đánh giặc cũng là muốn nhiều động não, không phải một mặt làm bừa liền thành. Lời này nói, chẳng những bảo thanh, chính là thiên thủy ra sở hữu đệ đệ cộng thêm những cái đó đại thần đều có chút không hài lòng a, đặc biệt là Minh Châu, cắn răng nhìn thiên th Ý tứ là ngươi lời này như thế nào giảng, bảo thanh nơi nào không tốt, thế nhưng như vậy giảng hắn, liền ngươi kia hà khắc điều kiện, đừng nói bảo thanh, chính là phi dương cố đô không dám nói có thể làm được. Bất quá, trong lòng như vậy nghĩ, mọi người lại không dám nói ra, bọn họ cũng sợ à, thiên thủy kia thủ đoạn dùng ở ai trên người, ai chịu nổi a? Thiên thủy cũng không xem mọi người biểu tình, chỉ cười nói các ngươi có từng nhớ rõ thổ ngươi hô đặc bộ. Thổ ngươi hô đặc bộ? Này quan thổ ngươi hô đặc bộ sự tình gì? Mọi người vẫn là không rõ. Thiên Thụy ngồi định rồi, chậm rãi mở miệng này bộ tự rời đến Sa Hoàng về sau. Tao Sa Hoàng nhiều lần ước hiếp, sớm có phản hồi mông, cổ ý nguyện, đáng tiếc chính là, vẫn luôn không có cơ hội. Nói chuyện, Thiên Thụy lại nhìn bảo thanh liếc mắt một cái đại ca chỉ cần trộm làm người cùng này bộ lấy được liên hệ, từ chúng ta đại thanh cung cấp lương thảo cùng vũ khí, làm cho bọn họ hảo hảo ở Sa Hoàng nháo thượng một hồi. Đến lúc đó, Sa Hoàng tự cố còn không giành đâu, làm sao có thời giờ để ý tới chúng ta mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, biện pháp này thật tiêu một cái tuyệt à, làm người bội phục không thôi à, đoàn người lén nhìn thiền thụy liếc mắt một cái, xem nàng cười cái kia hiền lành, không khỏi trong lòng cơ linh linh đánh cái dùng mình, đều cảnh cáo chính mình nàng này trọc không được, nếu là trọc phải nàng, sợ liền chính mình chết như thế nào cũng không biết đâu. Nay không, sa hoàng này còn không có nhúc nhích đâu, nhân gia đã đem chủ ý đều đánh thượng, nhìn bầu trời thụy bộ dáng này, không dạo đến sa hoàng một cái long trời lở đất sợ là không bỏ qua. Không khỏi, mọi người đều đồng tình nổi lên sắp sửa cùng đại thanh khai chiến châu Âu các quốc gia, sợ lần này bọn họ tới dễ dàng đi không được a, không bị thiên thủy lột ra rút gân là tuyệt đối không được tích. Thiên thủy đề điểm xong rồi bảo Thanh, đứng lên ở phòng trong đi rồi vài vòng, ngón tay ở cầm thượng điểm vài cái, quay đầu lại đối tiểu Tám cùng Trần Luân Quynh nói bắt đệ, chúng tính hầu, các ngươi hai cái lập tức hướng Triều tiên phát ra gửi thông điệp, liền nói chúng ta đại thanh yêu cầu hướng bọn họ điều động con thuyền, làm cho bọn họ khuynh quốc chi lực. Đem sở hữu con thuyền đều mượn cấp chúng ta trước dùng, chờ chúng ta dùng xong rồi, tất sẽ không bạc đái bọn hắn. Là, tiểu tam cùng Trần Luân Quýnh lên tiếng, tiểu tam còn có chút không rõ, đại thanh thuyền hoàn toàn đủ rồi, chính là không đủ, cũng có thể hướng hải thương điều động một bộ phận, vì sao xa xôi vạn giảm hướng Triều Tiên điều động. Trần Luân Quýnh ở tiểu tam bên thai nhỏ giọng nói Triều Tiên vẫn luôn cùng chúng ta đại thanh không đối phó, bọn họ nghĩ muốn khôi phục đại minh đâu. Công chúa hướng Triều Tiên điều động con thuyền một là tăng cường chúng ta thực lực, nhị là sợ Triều Tiên sấn loạn chặn năng giang ở chúng ta sau lương thọc một đau, không có thuyền, bọn họ chính là không có chân cẳng răng nhọn, muốn thế nào đều là không có khả năng. Trần Luân quíng lời này chẳng những Tiểu Tám nghe được, liền mười bốn mấy cái cũng nghe rõ ràng. Mọi người một trận cân nhắc, không khỏi cảm thán Thiên Thụy tâm tư sâu, suy xét chi chú đáo, này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Thiên Thụy phân phó xong Tiểu Tám. Quay đầu lại đối 14 nói 14, ngươi ở binh bộ mấy ngày này muốn vội thượng một ít, các cảng đường ven biển đều phải bố thượng binh lực, còn muốn toàn diện giới nghiêm, còn muốn cảnh cáo những cái đó hải thương tạm thời không cần ra biển. Tam đệ, ngươi muốn giao trách nhiệm các thợ thủ công gia tăng làm việc, nhiều hơn tiền công, làm cho bọn họ nhiều tạo súng ống đạn dược, để có thể cung cấp tiền tuyến. Nói xong 14, thiên thụy lại phân phó Tiểu Tam một tiếng. Tiểu Tam biết sự tình tầm quan trọng, không nói hai lời liền ứng hạ. Thiên Thụy lại nhìn về phía tiểu cửu cùng tiểu mười mấy các ngươi mấy cái trong khoảng thời gian này trước tiên ở hộ bộ hỗ trợ, điều động thuế ruộng, này đánh giặc đánh chính là thuế ruộng, chính là hậu cần, nhất định phải đem hậu cần công tác làm tốt, cũng không thể làm chúng ta tướng sĩ đổ máu đổ mồ hôi đồng thời liền cái cơm no đều không có. nhiếp chính vương yên tâm, chúng ta minh bạch. Tiểu cửu tiểu mười mấy vô bộ ngực bảo đảm xuống dưới. Thiên Thụy nói xong, lại tưởng trong chốc lát lớn tiếng nói thiên tân thủy sư tại chỗ bất động. Bắc Hải hạm đội điều ra một chi tới tiếp viện Nam Hải, liền từ mã lạt mang đội đi. Mặt khác, cáo chi thi thế phiếu bổn vương cho hắn lập công cơ hội, làm hắn ngăn lại anh quốc hạm đội, chỉ cho phép thắng không được bại. Nếu là người anh lui giữ Nam Dương, hắn chỉ lo đi theo công đi vào, nhân cơ hội chiến lanh Nam Dương, đem người anh ở Nam Dương thuộc địa thu hồi chúng ta trong tay, chúng ta đại. Thanh Chu liền, há dung người khác kêu gào. Thiên Thụy nói chuyện thời điểm, Trương Đình Ngọc đã thực mau đem nàng lời nói nhớ xuống dưới, chờ Thiên Thụy nói xong. Trương Đình Ngọc lập tức đem ký lục đệ đi lên, Thiên Thủy nhìn gật đầu thực hảo. Lúc này, Thiên Thủy lại nghĩ đến một việc, đối trương Đình Ngọc nói hành thần, ngươi cáo tri triều đỉnh quan viên, hiện giờ là đặc thù thời kỳ, các công tụng đức sổ con liền không cần thượng, còn có, thượng sổ con khi có chuyện gì nói cái gì sự tình, tận lực ngắn gọn, vuốt nông ngửa còn có dâu riêng nói đều không cần giảng, cô cũng không có thời gian xem bọn họ những cái đó vô nghĩa. Trương Đình Ngọc lau một phen hạ đứng hạ. Cổ cản sủ con thầm nghị chờ sau khi ra ngoài còn phải cảnh cáo những cái đó quan viên một phen, vị này nhiếp chính vương chính là cái độc các tàn nhẫn chủ, ngàn bạn đừng viết sổ con thời điểm vô nghĩa hết bài này đến bài khác, phạm ở trên tay nàng, bất tử cũng đến lột ra A. Thiên thủy đem đại khái nội dung nói xong, sắc trời đã biến thành màu đen, hoàng tích sớm tại một bên trên giường ngủ rồi, thiên thủy bế lên hoàng tích nói hảo, đại khái đều nói xong, nếu là có cái gì cô không nghĩ tới, các ngươi đi xuống cẩn thận ngắm lại, đền bù một phen. Lần này chiến tranh đối ta đại thành quan trọng nhất, vọng các vị hợp mưu hợp sức, đều vất vả một ít, chờ đánh thắng trận cô tất sẽ không quên chư vị công lao, sẽ tự luận công hành thưởng. Ngọt táo ném văng ra, thiên thủy ôm hoàng tích đi ra ngoài, mọi người đi theo phía sau, chờ đến nàng đi không có bóng người khi, mấy cái cơ linh đại thần còn có chúng ra AK tất cả đều vây quanh trần luân quính, một đám vẻ mặt đau khổ nói trung tinh hầu, ngươi nhưng đến cấp chúng ta hảo hảo phân trần một phen, việc này phải làm sao bây giờ, chúng ta nhưng không cái đế A. Chân Luân Quýnh bất đắc dĩ, không có cách nào, đành phải bị đoàn người lôi kéo ra cùng, tìm cái tiểu lầu một bên uống rượu, một bên đàm luận, chờ bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp lúc sau, này đều đã quá nửa đêm rồi, nhân gia tiểu lầu đều qua đóng cửa thời điểm, bất quá xem này đó quan lớn hiển quý ở chỗ này không đi, trưởng quay cũng không dám đi đuổi đi không phải, đành phải chống hai mắt chờ bái. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì Chính là ta lớn nhất động lực. chương 368 Chiến tranh cùng Lao Khang xuất quan, kết cục. Châu Âu các quốc gia bị ích lợi hướng hôn đầu góc, bọn họ đã phái xử đóng quân Đại Thanh nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu biết Đại Thanh phồn hoa trình độ, cho rằng Đại Thanh khắp nơi là Hoàng Kim, đối Đại Thanh thèm nhỏ rãi cũng không phải một ngày hai ngày. Các quốc gia cho rằng, bọn họ một quốc gia chi lực là tuyệt đối so với không thượng Đại Thanh, hơn nữa lục thượng thực lực cũng tuyệt đối không phải Đại Thanh đối thủ, bất quá, bọn họ hải quân cường đại đây là Đại Thanh so ra kém. Còn nữa nói, Đại Thanh đường ven biển xác thật lâu dài, bọn họ không có khả năng đem binh lực quá phận tán ở các nơi đóng giữ. Đây là các quốc gia cơ hội tốt, chỉ cần có một con thuyền hạm đội có thể công thượng lục địa, bọn họ là có thể đủ cấp Đại Thanh lấy uy hiếp. Về sau phương tiện ở Đại Thanh lấy được lớn hơn nữa ích lợi. Bởi vậy, các quốc gia tán đồng Anh quốc ý tứ, bọn họ ngồi ở cùng nhau thương thảo, hợp thành liên hợp quân đội thể muốn viễn chinh Đại Thanh. Mà Đại Thanh cũng không phải ăn chay, mấy năm nay phát triển. Đại Thanh cũng không phải cái kia chỉ biết lên mặt Đào Trường thường đánh giặc quốc gia. Đại Thanh thương tháo kỹ thuật rất cao, đã viễn siêu Châu Âu các quốc gia. Đây là Châu Âu các quốc gia sở không nghĩ tới. Còn có Đại Thanh cũng có chính mình cự hạng, còn có ưu tú hải quân binh lính. Mặc kệ là lục thượng vẫn là trên biển, Đại Thanh đều sẽ không sợ hai ai. Đặc biệt là Thiên thủy trước thiệp tính, còn chuyên môn tổ kiến hải quân lục chiến đội, chính là vì về sau chinh chiến biệt quốc làm chuẩn bị. Lần này Thiên thủy nghĩ, nếu là muốn đánh Đại Trượng vậy muốn lấy được lớn nhất thích lợi nàng đã hạ quyết tâm thể muốn thay thế được anh pháp mấy quốc ở nam dương thích lợi đem nam dương các quốc gia thu hồi đại thanh trong tay mặt thiên thụy không nghĩ ở đại thanh cường đại thời điểm châu âu các quốc gia còn sẽ duy trì nam dương những cái đó tiểu quốc cấp đại thanh tìm việc tuy rằng đại thanh không sợ chính là phiền a về sau đại thanh là muốn chuyên tâm làm xây dựng nào có như vậy nhiều nhàn tâm tư hôm nay cùng cái này quốc gia đánh giặc, ngày mai giao huấn cái kia quốc gia à thiên thụy quyết tâm không đánh liền thôi Đánh liền dùng một lần đem những người này đánh sợ, làm cho bọn họ vài thập niên không dám cùng. Đại Thanh làm đối. Thiên Thủy ý tưởng thực hảo. Đại Thanh tướng sĩ cũng thực cấp lực. Ở Anh Vương Phát Hạ gửi thông điệp lúc sau 2 tháng nội, Anh Pháp chờ quốc tạo thành liên hợp hạm đội liền từ Nam Dương xuất phát, muốn từ Quảng Châu cảng lên bờ. Đại Thanh Phúc Kiến thủy sư, Nam Hải hạm đội, Bắc Hải hạm đội lúc này sớm đã đợi mệnh mà phát, ở Đại Thanh Viễn Hải khu vực cùng các quốc gia tiến hành rồi một lần đại trượng. Ỷ vào thuyền kiên pháo lợi, đem anh pháp mấy quốc đánh cái hoa rơi nước chảy mấy cái quốc gia thấy không địch lại liền muốn chạy trốn hồi nam dương từng người thuộc địa đại thanh hạm đội đã được đến hôm khác thủy mệnh lệnh muốn đem nam dương bắt lấy vừa lúc thừa dịp truy kích những cái đó địch quân hạm đội chi cơ đổ bộ nam dương lúc sau lại đánh hơn một tháng trượng cuối cùng là đem nam dương cấp bắt lấy châu âu các quốc gia cũng đều không phải ngốc tử bọn họ cũng không chỉ là ở quảng châu một chỗ đổ bộ thiên tân khẩu cái này nhất tới gần kinh thành địa phương cũng phái binh đổ bộ Thiên Tân thủy sư không có động, bất quá lại ẩn ở nơi tối tăm, châu Âu hạm đội không có phát hiện, ở bọn họ sắp sửa đổ bộ thời điểm, Thiên Tân bến cảng thượng một lưu pháo đài phát uy. Bắn chìm hảo chút con thuyền, lúc này, Thiên Tân thủy sư xuất động, đem địch quốc hạm đội tới cái đại bọc đánh, lập tức bắt sống thật nhiều người nước ngoài. Lúc này, kinh thành thật đúng là sôi trào, Thiên thủy uy danh cũng tới rồi một cái đỉnh điểm. Theo tin chiến thắng lần lượt truyền đến, mọi người đối Thiên thủy thật là tâm phục khẩu phục. Đem châu Âu hạm đội giao huấn một đốn, lại bắt sống bọn họ hảo chút hải quân châu âu các quốc gia lập tức thành thật lên vì chuộc lại từng người thủy thủ không thể không thành thành thật thật ngồi xuống cùng thiên thủy đàm phán lần này đàm phán chung thiên thủy lại sinh sôi từ này đó quốc gia bái tiếp theo tầng ra tới tất muốn rất nhiều chiến tranh đền tiền mặt khác lại muốn hảo chút nhân viên nghiên cứu còn ở châu âu các quốc gia thành lập khổng tử học viện nói là trong truyền bá hoa văn minh trên thực tế là dạy dỗ châu âu người tứ thư ngũ kinh ở đại thanh cùng châu âu các quốc gia khai chiến thời điểm Sa Hoàng cũng tưởng nhân cơ hội dựng lên ở Viễn Đông mưu đến ích lợi. Đáng tiếp chính là Bảo Thanh nghiêm khắc chấp hành Thiên Thụy kế hoạch, cấp thổ ngươi hô đặc bộ lấy cường lực duy trì, muốn lương cấp lương muốn thương cấp thương, làm thổ ngươi hô đặc bộ ở Sa Hoàng bên trong tạo phản. bước Sa Hoàng không thể không xuất động đại lượng kỵ binh bình loạn, nơi nào còn có nhàn tâm tư bận tâm được với Đại Thanh? Chờ phản loạn bình định, bên này chiến tranh kết quả đã định, xem Đại Thanh đem Châu Âu mấy cái cường đại nhất quốc gia đánh chịu thua, Sa Hoàng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, Bảo Thanh mang binh nhân cơ hội ngăn lại chuẩn cắt ngươi bộ, liên hợp mông cổ các bộ bắt sống sách vọng A Lạp bố thẳng, cũng coi như lập một đại chiến công. Chờ đến chiến loạn bình định rồi, Đại Thanh lại khôi phục một mảnh tường cùng. Thiên thụy sấn này chi cơ, càng thêm mạnh mẽ thi hành tân chính, không có mấy năm, Đại Thanh kinh tế phát đạt, nông nghiệp trình độ cũng mạnh mẽ đề cao, thành hoàn toàn xứng đáng, cự vô bá. Mà liên ở ngay lúc này, Bảo Thanh nơi đó gửi thư hắn dẫn người thừa dịp đại thanh thắng lợi là lúc ở mỹ châu chiến thật lớn một khối địa phương hiện đã kiến quốc yêu cầu đại thanh tiếp viện dân cư qua đi thiên Thụy liền nhân cơ hội di chuyển dân cư tương thuận thật lớn ích lợi tới rời người hắn nhập mỹ châu giúp đỡ bảo thành củng cố ở mỹ châu nơi đó tức đến ích lợi mặt khác thụy điển tra ly vương tử đăng cơ lúc sau nhân này hiếu chiến mà thất công chúa khuyên can hắn cũng không nghe ở một lần chinh chiến chung bỏ mình lưu lại thất công chúa cô nhi quả phụ thất công chúa cũng là cái hiếu thắng Đem cha ly vương tử tỷ tỷ giam cầm lên, bồi dưỡng con trai của nàng đăng cơ, mà thất công chúa thân là vương thái hậu chấp trưởng triều chính, cùng đại thanh thiên thủy công chúa cũng xưng một thế hệ anh thư. Lại mấy năm, thái dương vương Louis 14 tuổi già, vương thái tôn yếu đuối, bắt công chúa học thất công chúa biện pháp, sấn Louis 14 bệnh chết, vương thái tôn kế vị là lúc, thống vương thái tôn làm nàng giúp đỡ xử lý triều chính, chậm rãi lại là hư cấu vương thái tôn, chính mình chủ trì triều chính. Mà Louis Vương Thái Tôn cũng có khả năng là đối bắt công chúa quá mức yêu thích, chính mình lại là không ngại, còn tự động đem sở hữu chính sự đều ném cho bắt công chúa. Hắn nhưng thật ra làm cái nhàn vân giá hạc, hai vợ chồng cảm tình nhưng thật ra không có ảnh hưởng. Bởi vì Mỹ Châu chính quyền, cộng thêm thủy điển cùng nước Pháp quan hệ, đại thanh ở trên thế giới quyền lên tiếng càng thêm tăng vọt, trong lúc nhất thời căn bản không có người nào dám chơi, nổi bật nhất thời vô song. Chơi phù hộ 5 năm, Thiên Thụy đem càng thêm hủ hóa con em bắt kỳ ném vào binh doanh. Huấn luyện đại thanh tinh huệ. Chơi phù hộ 6 năm, Thiên Thụy hạ lệnh, người bắt kỳ nhưng kinh thường, nhưng làm ruộng, nhưng ra kinh cư trú, đem ba ở kinh thành hùng một toa người bắt kỳ rời ra kinh thành, nhậm này tự lực cánh sinh. Chơi phù hộ 10 năm, đại thanh các nơi kiến thành quốc lộ vãng, ba cánh đi ra ngoài cảng thêm phương tiện mau lẹ. Chơi phù hộ 10 năm thu, Thiên Thụy hạ lệnh, đại thanh các châu phủ làm tốt trường học miễn phí, ba cánh con cái nhưng miễn phí nhập học. Chơi phù hộ 11 năm, thập tam a ca đầu. Đại thanh đệ nhất phân giải trí báo chí ra đời. Chơi phù hộ 11 năm, đại thanh phát hành tem, biêu chính hệ thống ra đời. Chơi phù hộ 12 năm, đại thanh điều thứ nhất đường sắt thông xe. Chơi phù hộ 12 năm, đại thanh rời người Mông Cổ nhập Úc Châu, mở ra đông Bắc trở mà cấp người Hán cư trú. Chơi phù hộ 12 năm, đại thanh đệ nhất giới toàn vận sẽ cử hành. Chơi phù hộ 13 năm, bởi vì thương nhân địa vị đề cao. Cùng xã hội phát triển yêu cầu, có người đề nghị tam quyền phân lập chế độ. Thiên thủy phê chuẩn. Chơi phù hộ 15 năm, đại thanh thực hành quân chủ lập hiên chế, từ đây lúc sau. Thanh triều hoàng thất quyền lực cực độ nhược hóa. Chơi phù hộ 16 năm, hàng châu vùng ngoại thành một khu nhà biệt viện trong vòng. Thiên thủy trộm đánh giá bốn phía, nhỏ giọng hỏi Trần Luân Quýnh kêu bang giá hỏa có hay không theo tới. Trần Luân Quýnh lắc đầu đạm cười, kéo thiên thủy tay không có, thật không biết người là nghĩ như thế nào, chúng ta ra tới không cho đại ca bọn họ đi theo cũng liền thôi, như thế nào liền mưa xuân mấy cái đều không mang theo. Ngươi là không nhìn đến, kia mấy cái nha đầu đều mau khóc thành lệ nhân. Thiên Thụy lắc đầu cười khổ mưa xuân mấy cái hầu hạ ta nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng là nên làm các nàng hưởng hưởng thanh phúc. Mấy cái nha đầu đều già rồi a. Nói chuyện, nàng lầm bầm lầu bầu A lâm kia tiểu tử là cái tốt, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế mấy cái nha đầu. Ngươi còn nói đâu? Trần Luân quính điểm điểm ở thủy cái mũi, một thân bạch đi hắn hiện tại càng thêm thanh đạm lên A lâm còn nghĩ muốn theo tới đâu, nếu không phải chúng ta chạy nhanh triệu tiểu tử sợ này sẽ. Bọn nhỏ đều lớn, nên có chính mình sinh hoạt, chúng ta tay già chân yếu, vẫn là không cần ở bọn họ trước mặt xem náo nhiệt." Thiên Thụy cười cười. Trần Luân Quynh đánh giá Thiên Thụy một phen, xem nàng vài thập niên như một ngày tiểu mỹ dung nhan. "Nhịn không được gì một tiếng bật cười ngươi già rồi sao? Ta thấy thế nào không ra." Tâm giả rồi. Thiên Thụy thở dài. Trần Luân Quynh trầm mặc lên, "Đúng vậy, xác thật tâm giả rồi. Nay mười mấy năm không riêng gì Thiên Thụy mệt, hắn cũng mệt mỏi a." nhìn Thiên Thụy suốt đêm phê duyệt tấu chương, bởi vì một cái quốc sách mà cùng Đại Thần tranh luận không thôi, phí tâm phí lực. Vì bảo trì chi triều đình ổn định mà khổ tâm không chế cân bằng quan hệ, còn phải chú ý không thể làm các vị A.K. có câu oán hận. Nhất quan trọng chính là, còn muốn rẻ dỗ Hoàng Tích, làm hắn trở thành một cái đủ tư cách quân vương. Cho tới bây giờ, Đại Thanh rốt cuộc bước lên quỹ đạo, mà Hoàng Tích tuổi tác cũng lớn, cưới thê sinh tử, nhà bọn họ hài tử cũng trưởng thành, Thiên Thụy mới buông hết thể tay nải bồi hắn ra tới dung Nói là muốn bồi thường hắn, Trần Luân Quýnh tự ngôn, chỉ cần có thể cùng thiên thủy ở bên nhau chính là hắn lớn nhất vui sướng, có thể giúp đỡ thiên thủy vội, chính là hắn lớn nhất thỏa mãn, mấy năm nay hai vợ chồng lẫn nhau kính lẫn nhau hái, lẫn nhau quan tâm, hắn cho rằng hắn đã được đến rất nhiều, căn bản không cần thiên thủy bồi thường. Đáng tiếc chính là, nhà đầu này vẫn luôn cảm giác thấy thẹn đối với hắn, luôn là có mang ấy náy cảm, hắn cũng không có cách nào, đành phải nhậm nàng lăn lộn, dù sao mặc kệ đi đến nơi nào chỉ cần có thể cùng Thiên Thụy ở bên nhau, với hắn tới nói như vậy đủ rồi. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái xanh lam không trùng, trong lòng một trận rối rắm, dắt Trần Luân Quĩnh tay nói chúng ta đi Thiên Sơn nhìn xem đi. Trần Luân Quĩnh gật đầu, hai người ẩn thân hình ở trên trời phi hành, chẳng được bao lâu liền đứng ở Thiên Sơn phía trên, Thiên Thụy cười khổ vài cái, thật dài tay háo vung lên, sau một lát, hai người trước mặt liền ngồi một người. Trần Luân Quĩnh định tình vừa thấy, nguyên lai lại là bế quan Khang Hy. Thiên Thụy ngồi ở một bên chờ. Trần Luân Quýnh cũng đi theo nàng ngồi định rồi. Qua đã lâu, Khang Hy mới mở to mắt, đánh giá một chút bốn phía, nhìn đến thiên thủy thời điểm nở nụ cười nha đầu à, mấy ngày nay quá còn hảo. Mấy ngày, Trần Luân Quýnh có chút vô ngữ, không biết Khang Hy lời này có ý tứ gì. Này đã mười mấy năm đi quá a. Thiên thủy cười cười còn hảo. Khang Hy đứng lên, giơ lên đôi tay hướng lên trời giống lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập lực đạo. Qua một hồi lâu, Khang Hy mới nói không được, chấm muốn đi nhìn một cái. Hoàng tích kia hải tử còn hảo. Thiên Thụy không nói, Trần Luân Quýnh trong lòng có chút không đế, kinh sợ nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. hắn bên này còn không có nhìn qua đi, Khang Hy cũng đã mất đi bóng dáng. Trần Luân Quýnh thất kinh, rất bội phục Khang Hy này tu luyện tốc độ. Hai vợ chồng người ở Thiên Sơn tĩnh tu hai ngày mới chờ đến Khang Hy. Khang Hy vừa đến Thiên Thụy trước người, liền giống to lên Thiên Thụy nha đầu. Đây là người theo như lời còn hảo, chính ngươi nhìn một cái, người đem đại thanh lăn lộn thành bộ răng gì, cái dạng gì Thiên thủy đứng lên buông tay nữ nhi cảm thấy còn hảo a, ba tánh vừa lòng, con hoàng tích vừa lòng, các vị huynh đệ vừa lòng, hơn nữa đại thanh hiện tại như vậy cường đại, lại như thế nào không hảo. Khang hy vô ngữ, giận trừng thiên thủy. Thiên thủy cười khẽ ra tới hoàng á mã, ngài hiện tại tu luyện thành công, đã không phải phạm nhân, tưởng như vậy nhiều thế gian sự tình làm gì. Đi, nữ nhi bồi ngài đi chơi chơi, tốt nhất chúng ta tới cái chuột ru thế giới. Nói chuyện, thiên thủy chiều trần Luân quinh ngáy mắt, Hai vợ chồng một tả một hưu giá trụ Khang Hy bay lên, chỉ chốc lát sau liền thay đổi cái địa phương. Khang Hy bất đắc dĩ, biết sự đã thành kết cục đã định, cũng không có gì đạo lý lại đi chỉ trích thiên thụy, đành phải đem nước đáng hướng trong lòng ướt, hắn lời trong lòng, chấm muốn sớm biết rằng nha đầu này như vậy có thể lan lộn nói gì cũng không ngừng ngôi. Bất quá, hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình không bỏ quyền, nơi nào có thể tu luyện bực này cao thâm công pháp, người này à, có có được tất có mất, vạn sự chớ có cương cầu. Ta A Mã là Khang Hy viết đến nơi đây, chính văn đã kết thúc, kế tiếp chính là phiên ngoại cuốn, sẽ có chút rỡn chơi thành phần ở bên trong, chỉ cung đại ra cười, không cần tích cực nga. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một tìm người. Chuyển xa tập đoàn tầng cao nhất tổng tài văn phòng nội, thiên thụy một bộ màu trắng vây áo đứng ở cửa sổ sắt đất ngoại không biết lần thứ mấy khiển trách chính mình làm việc quá mức tùy tính. Chơi phù hộ 16 năm lúc sau, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh cộng thêm khang hy mấy cái cần thêm tu luyện, mấy năm lúc sau, thế nhưng cho nàng tu luyện thành công, có thể sẽ rách hư không. Cùng ngay Thụy nhìn đến thời không chi môn ở chính mình trong tay mở ra thời điểm, quả thực không biết hình dung như thế nào, nàng còn vẫn luôn nhớ thương nàng ở hiện đại đệ đệ, không biết nàng đi rồi, đệ đệ như thế nào. Đương có thể xuyên qua thời không thời điểm, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh còn có khang hy thương lượng muốn đi một cái khác thời không, Trần Luân Quýnh không chút suy nghĩ liền đồng ý, mà Khang Hy còn lại là cân nhắc một lát, cũng đồng ý. Nguyên nhân chính là, Thiên Thụy vì không cho Khang Hy tái sinh nàng khí, liền đem Trung Quốc cận đại khuất nục sử nói thẳng ra, hơn nữa đem đời sau mắng Khang Hy nói cũng toàn thêm mắm thêm mối nói cho hắn, Khang Hy bắt đầu thời điểm không thể tiếp thu, sau lại chậm dại nghị thông suốt, cũng liền không hề đoán trách Thiên Thụy suy yếu quân quyền sự tình, bất quá Khang Hy trong lòng vẫn là có cây châm, hắn cũng sợ à Sợ Thiên Thủy những lời này đó tất cả đều là hướng hắn, liền tưởng tự mình đi. Nhìn một cái, hiện giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ đi tự mình nhìn thượng liếc mắt một cái. Nếu làm quyết định, ba người liền nghĩa vô phản cố tác pháp mở ra thời không chi môn, muốn xuyên đến hiện đại đi, đương ba người mới tiến vào thời không chi môn thời điểm. Thiên Thủy kia bọn huynh đệ thế nhưng tìm được bọn họ, nhìn đến loại tình huống này, một đám người tất cả đều vào được. Thiên Thủy cũng không có nghĩ đến lập tức sẽ tiến vào nhiều người như vậy. Nàng thi pháp thời điểm chỉ bỏ thêm 3 người pháp lực, như vậy một chút, pháp lực quá mức nhỏ yếu, nhân số quá mức đông đảo, trên đường lại đụng tới thời không luật lưu. Lập tức, đoàn người tất cả đều lộng cái hôi phi yên diệt, này giúp đại thanh giả trẻ đàn ông cũng là dùng ra sở hữu pháp thuật, đoàn người hợp lực mới giữ được linh hồn bất diệt. Cùng ngay thủy lần thứ 2 tỉnh lại thời điểm, bám vào người đến truyền xa tập đoàn tổng tài nữ nhi trong cơ thể, mà truyền xa tập đoàn tổng tài một nhà bởi vì ra thai nạn xe mà bỏ mình Hán nữ nhi kỳ thật cũng là đã chết, thân thể này cùng thiên thủy linh hồn phù hợp độ rất cao, bị thiên thủy trưng dụng. đương nhiên, thiên thủy coi trọng vẫn là thân thể này cùng thân thể của nàng thực tương tự, bất luận là dáng người vẫn là dung mạo đều không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, nàng đỉnh gương mặt này muốn tìm nàng thất lạc ca mã cùng các huynh đệ cũng dễ dàng một chút. Tỉnh lại việc đầu tiên, thiên thủy tiếp nhận truyền xa tập đoàn, đem công ty bên trong bởi vì tổng tài qua đời mà khiến cho náo động cấp chấn áp đi xuống, bằng mau tốc độ bồi dưỡng tâm phúc. Nhổ chú trùng Những cái đó tập đoàn cao tầng nguyên bản còn nghĩ muốn sấn loạn dựng lên đâu, ai cũng không nghĩ tới vị này tuổi trẻ nữ hài tử thủ đoạn sắc bén, không có mấy ngày thời gian liền đem sở hữu sự tình tất cả đều trải vớt lại thượng thủ. Hơn nữa, cái này nữ hài tàn nhẫn độc ác, chỉ cần là phạm tới rồi tay nàng thượng, tuyệt đối một chút tình cảm đều không lưu. Vì thế, công ty cao tầng an tĩnh, không có một cái dám nói cái gì, mà phía dưới nhân viên cũng tất cả đều làm từng bước nên làm gì làm gì trải vớt lại này đó, thiên thụy liền bắt đầu tìm kiếm nhà mình đệ đệ. đáng tiếc chính là nàng dựa theo ký ức địa chỉ đi tìm đi, lại căn bản tìm không thấy người này. tìm hảo chút thiên đều tìm không thấy người, thiên thụy đành phải từ bỏ chính mình cân nhắc. có thể là bởi vì nàng quan hệ cái này thời không nàng cùng nàng đệ đệ căn bản chính là không tồn tại đi. mấy ngày này thiên thụy một bên công tác một bên tìm kiếm khang hy đáng người, thực xảo. ở một lần tụ hội chung nàng tìm được rồi khang hy, khang hy mệnh thật đúng là không tuổi. Tiếp trước đương hoàng đế, này thế tìm cụ hồng nhị đại thân thể, chính nhị bắt kinh kinh thành thái tử ra. Có quyền có tiền, hơn nữa, thân thể này chết phía trước vẫn là cái triệt đầu hoàn toàn khố hoàn con cháu. Tựa hồ đối thiên thủy kia khối thân thể tiền chủ nhân cũng có không thể cho ai biết tâm tư. Ở tụ hội chung, thiên thủy cũng là nghe người chung quanh nói lên, lúc này mới minh bạch. Đương trường, nàng liền rất buồn cười đi theo khang hy đi rồi, lưu lại những cái đó quyền quý phú hào rất đầy đất trong mắt. Cha con tương nhận là chuyện tốt Hai người tìm cái quán ba uống lên một đêm rượu, sau đó thương nghị nên như thế nào đi tìm người khác, Khang Hy là hồng nhị đại, Thiên Thủy là cả nước nổi danh sĩ nghiệp tổng tài, hai người quyền thế đều không phải giống nhau đại, cần phải ở cả nước trong phạm vi hoặc là nói toàn thế giới phạm quốc nội tìm ra mười mấy người tới, vẫn là tương đương khó. Rốt cuộc, cha con hai người cũng không biết sẽ bị kia giúp đàn ông đoạt xá người là cái gì thân phận không phải. Liên tiếp thật nhiều thiên, Thiên Thủy cùng Khang Hy dùng hết thủ đoạn cũng không có tìm một người, vì thế, Thiên Thụy trong lòng rất là không dễ chịu, vẫn luôn đều rất là tự trách. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, Thiên Thụy phủ xem trung sinh, trong lòng nghĩ đến, nhiều như vậy rầm rạp trong đám người, có hay không một cái là nhà nàng huynh đệ, hoặc là nàng lão công. Liên ở ngay lúc này, điện thoại tiếng vang lên, Thiên Thụy cầm lấy di động chuyển được lúc sau, Khang Hi thanh âm vang lên, có một chút thất bại cảm nha đầu, có tin tức không? Thiên Thụy lắc đầu a mã, không có đâu, người bên kia đâu? Trong điện thoại Khang Hi tuổi hồ ở quăng ngã đồ vật quăng ngã một thứ sau mới lớn tiếng nói nơi nào sẽ có tin tức, ta vì thế còn chuyên môn cầu cái kia lao nhân, bị lao nhân mắng hảo một hồi đều. Ngay sau đó, lại là quăng ngã đổ vật thanh âm. Thiên thủy cười thầm, Khang Hy cũng là gặp khó, tuy rằng là hồng nhị đại, bất quá xét thấy hắn đời trước hành vi, căn bản không chịu nhà hắn lao nhân yêu thích, cả ngày bị ghét bỏ, cái này làm cho một cái làm hoàng đế, quên làm ngôi cửu ngũ người như thế nào chịu được. Nếu là người khác, Khang Hy nói không chừng một trưởng huy qua đi đánh chết, đáng tiếc chính là Cái kia lão nhân là hắn, kia khối thân thể thân nhân, chiếm nhân gia nhi tử thân thể, lại đối nhân gia lão nhân bất kính, này đối tâm cảnh cùng tu luyện đều là thực bất lợi, bi thường Khang Hy chỉ có thể nhẫn mại. Thiên Thụy lời trong lòng, ngươi cuối cùng biết ta lúc ấy là gì cảm thụ đi, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, xứng đáng. Lại cùng Khang Hy Hàn huyên nói mấy câu, Thiên Thụy cắt đứt di động, ninh mày tưởng còn có cái gì địa phương không có tìm được. Khang Hy bên này, ăn Mặc rộng thùng thình đường trang ngồi ở trên sofa, trong tay nắm rẻ muốt Đôi mắt nhìn chằm chằm TV, hắn đang xem ảnh đĩa, giảng thuật Trung Quốc cận đại sử ảnh đĩa. Nhìn Trung Quốc cận đại phát sinh từng màn, Khang Hy trong cơn giận dựa, sắc mặt hắc giống như đáy nổi, bất luận cái gì một người nhìn đến hắn, sợ đều là sẽ dọa hư đi. Nhìn nhìn, Khang Hy nhịn không được bàn tay vung lên, đem rẽ một cấp ném đi ra ngoài, này còn chưa hết giận, dôi tay lấy quá một quyển tác phẩm vĩ đại sách xử ngã trên mặt đất, lại đứng lên giống hai chân, trong lòng mới xem như dễ chịu một chút. Chỉ dùng lỗ tai nghe hòa thân mắt chứng kiến là căn bản không giống nhau, lúc trước hắn chỉ nghe thiên thủy nói hoa hạ cận đại như thế nào như thế nào khuất đủ, mãn thanh chính phủ như thế nào như thế nào không làm, tuy rằng sinh khí, bất quá cũng không phải thực so đo, nhưng là lúc này tận mắt nhìn thấy. Nhìn những cái đó sự thật lịch sử tư liệu, còn có hình ảnh tư liệu, khang hy trong lòng ở giống giận, quả nhiên thiên thủy nha đầu là cái tốt. Vì trong thanh danh, tha rằng nàng chính mình hy sinh chịu khổ, cũng muốn giữ được cái tân giác la huyết mạch Chính mình thật là hồ đồ A, như thế nào liền sẽ không thể tưởng được này đó đâu. Cán răng. Khang hy một đám bắt đầu mắng, từ bốn bốn mắng đến Càn Long, từ Càn Long mắng đến Gia Khánh, đem những cái đó bất hiếu con cháu tất cả đều mắng cái biến, lúc sau lại mắng từ hi mắng nàng một nữ nhân không hảo hảo tại hậu cung nốc làm gì ở tiền triều giảo phong giảo vũ, người muốn giảo cũng đúng A, người có thiên thủy kêu mấy lần cũng có thể, đem quốc gia cấp giảo hảo. Ta cũng không nói cái gì, chính là... Ngươi không có bản lĩnh một hai phải núng tay chính sự, đem hảo hảo một quốc gia làm thành bộ rắn gì, làm dân chúng đi theo chịu khổ chịu tội, liên lụy tổ tiên bị mắng, thật là tội không thể tha thứ. Mắng xong, trong lòng thống khoái, Khang Hy cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài, hắn còn muốn lái xe mãn kinh thành tìm người đâu. Nhà hắn bảo đối mấy đứa con trai nhưng một cái cũng chưa tìm đâu, lúc này, Khang Hy thật là đối nhà hắn mấy đứa con trai vừa lòng tới rồi cực điểm, xem đi, không tranh quyền không đoạt lợi. Còn một đám như vậy có tài, thật tốt bọn nhỏ a quả nhiên, chấm là tốt, chấm mấy đứa con trai cũng đều là tốt. Đều là tôn tử không biết cố gắng a đem hảo hảo một quốc gia cấp bại thành như vậy. Thiên Thụy cùng Khang Hy ý tưởng giống nhau, cũng tưởng mãn kinh thành tìm xem, nói không chừng vận khí tốt có thể gặp được cái người quân đâu, nàng không có mục đích lái xe mãn kinh thành phố lớn ngõi nhỏ loạn dạo, dạo khát nước, đem xe ngừng ở ven đường, muốn tìm cái đồ uống lạnh cửa hàng mua chén nước uống, mới đi xuống xe Không để phòng bên cạnh lao ra một người tới, tử thiên thủy bên người bay nhanh chạy qua, kia sức lực đại, thiếu chút nữa không đem thiên thủy đâm cái té ngã. Sau đó, liền nghe được một tiếng hô to bắt tán trộm. Đây là cái nữ tử thanh âm, lại là một tiếng hô to cảnh sát, đứng lại. Lần này, nhưng thật ra cái nam tử thanh âm. Thiên thủy thực hiếm lạ quay đầu lại đi xem, liền thấy một cái xuyên một thân cảnh phục anh tuấn thanh niên bay nhanh vọt qua đi, kia thanh niên chạy thực mau, thiên thủy đánh giá. Lưu Tưởng chỉ sợ cũng là so bất quá thanh niên này đi. Phía trước chạy qua ăn trộm thực sợ hãi kinh hách dưới chạy càng thêm nhanh kia tốc độ đều có thể tham gia thế vận hội Olimp. Mà thanh niên chạy động tốc độ rõ ràng so ăn trộm muốn mau. Thiên thủy đôi mắt nhíu lại này thanh niên có cổ quay a kia tốc độ cũng không phải là nhân loại bình thường có thể tới. Thực mau thanh niên cảnh sát đuổi theo ăn trộm đem hắn ấn ở trên mặt đất mặt không đỏ khí không xuyến nói chạy là người chạy ra nói đều không nghe xong nói chuyện. Thanh niên còn hung hăng đánh ăn trộm một cái tát, sau đó cầm tay khảo đem ăn trộm khảo trụ, lại lục xoát ra hắn sở trộm tiền bao, đem tiền bao giao cho theo sau cùng lại đây một cái trung niên nữ nhân trong tay. Thiên thủy nhìn, đôi mắt cong cong nở nụ cười, ở trung niên nữ nhân ngàn ân và tạ, mà thanh niên cảnh sát liên tục xua tay nói không cần thời điểm. Thiên thủy dấm lên giày cao gót bước nhanh qua đi, một đầu tóc dài ở sau người lay động, màu trắng vai áo dưới ánh mặt trời càng hiện khích tịnh, nàng như vậy vừa đi qua đi vây xem người đó là mãn nhãn kinh diễm nhanh chóng nhường ra một cái lộ tới thiên thụy đi đến thanh niên cảnh sát bên người cười kêu kêu một cái ngọt ngào thật muốn không đến vị tiểu huynh đệ này còn rất có tinh thần trọng nghĩa tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn cơm thế nào muốn hay không đi cái kia thanh niên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên thụy kia vẻ mặt tươi cười cũng đi theo nở nụ cười cố mong muốn cũng không dám tỉnh nhĩ nói chuyện cái kia thanh niên cảnh sát thoải mái hào phóng một ôm thiên thụy bả vai thân mật cực kỳ cười nói liền như vậy đi rồi Vậy xem người tức khắc ổ lên, thiên A, chảo tắc thế nhưng có thể câu dẫn ra như vậy một cái thiên tiên đại mỹ nữ tới, hơn nữa, xem mỹ nữ an mặc còn có mở ra chiếc xe kia, có thể thấy được phi phú tức quy A, cái này tiểu cảnh sát phát đạt. Hảo những người này đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, những cái đó nam nhân càng là, tâm nói này có gì A, đàn ông cũng có thể chảo tắc A, sao đàn ông liền chạm vào không thượng loại này cực phẩm mỹ nhân A, trời xanh không mắt ta hảo cải trắng đều cấp heo cùng chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. The cho đại gia đề cử một chút Vượng Tân Văn. Thư danh đích nữ trọng sinh kỳ sự. Thư hào 2214861. Tóm tắt hào môn đích nữ trọng sinh, chạy về phía tốt đẹp sinh hoạt. Thích Vượng Văn thân nhất định phải đi đỉnh đỉnh a, cầu bao dưỡng, cầu đề cử, gì đều cầu, làm ơn. Nhị ba Lưu Tiểu Minh Tinh Thiên Thụy kéo cái kia cảnh sát xoay người lên xe, lại không có nhìn đến vây xem người một cái tiểu cô nương dùng di động đem một màn này đều cấp chụp xuống dưới. Ngồi xuống lên xe, Thiên Thụy liền nhìn từ trên xuống dưới thanh niên cảnh sát, cuối cùng, duỗi tay ở người nọ trên đầu tàn nhẫn gõ hai hạ hành A, tiểu 14 lợi hại Nga. Cái kia thanh niên cảnh sát cũng chính là tiểu 14 khổ một khuôn mặt, cũng không dám nhìn Thiên Thụy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ta sao như vậy xui xẻo, đụng tới ai cũng hành, làm gì đụng tới ngươi. Như thế nào? Ngươi còn không vui à? Thiên thủy cười lạnh một tiếng, kéo kéo mười bốn kia thân thẳng cảnh phục mặc vào này chưa ra, liền tỉ tỉ đều không nhận. Mười bốn một đỉnh nữ tỷ, ngươi nhưng đừng sờ loạn, ta này thân quần áo chính là cái bảo, mỗi ngày buổi tối đều phải hảo hảo tẩy, còn phải thân thủ năng hảo mới có thể xuyên. Ngươi muốn xả nhiễu, ngươi đệ đệ buổi tối lại đến thức đêm. Lời này nói, Thiên Thụy ở trong xe cười thẳng đánh ngã ngươi cũng cùng mười ba dường như học được xú mỹ. Mười bốn nhiễu cái mũi này không phải xem này cảnh phục đẹp sao? tỷ cũng biết ta thích nhất tham gia quân ngũ đánh giặc, nhưng cả đời cũng chưa nhìn đến cơ hội không phải, này không, tới rồi nơi này bình ca ca không hôn thượng, ít nhất cũng đến hôn cái xoáy cảnh sát đi. Tiểu tử này mồm mép càng thêm lưu loát, thiên thủy cười gật gật đầu tỷ tỷ đều biết. Nói chuyện, thiên thủy lại nhìn 14 liếc mắt một cái đến, không nói, tỷ mang ngươi ăn cơm đi. Vừa nghe đến ăn cơm, 14 lúc này mới kinh giác bụng sớm đói chịu không nổi, lại cẩn thận đánh giá thiên thủy một phen, kinh hô tỷ tỷ đến không được à. Xuyên hàng hiệu, khai danh xe, thoạt nhìn là cái có tiền, không ngại đệ đệ đánh thổ hào đi. Nghe mười bốn những lời này, thiên thủy trong lòng nhưng thật ra thoải mái một chút, thoạt nhìn tiểu tử này không chịu cái gì khổ, đi vào cái này thời không cũng thích hướng tốt đẹp, như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Đối mười bốn cười, thiên thủy phát động xe hành, hôm nay đều nghe ngươi. Ngươi nói đi đâu ăn liền đi đâu ăn, tỉ bồi ngươi. Có tỉ tỉ cảm giác thật tốt à, mười bốn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhìn thiên thủy thẳng nhạc a. Tiểu tử này linh hồn xuyên qua tới thời điểm vừa vặn vị kia mảnh nhỏ cảnh bởi vì vừa khéo bắt được một cái không nên trảo người cấp thọc hai đao. Bởi vậy thượng đi đời nhà ma, 14 vừa lúc chiếm nhân ra thân thể. Bất quá, mảnh nhỏ cảnh không thân phận không địa vị, cũng không có gì tiền, liền kia tiền lương cũng không nhiều lắm. Ở kinh thành vừa vặn đủ chính mình sinh hoạt, kia cảnh sát không có cha mẹ, lại còn có một cái mãi mãi muốn dưỡng, nhật tử quá cũng là căng thẳng, 14 xuyên qua tới liền không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Đáng thương hắn kiếp trước một cái hoàng tử A-ca, quyền cao chức trọng, xuyên chính là lăng la tơ luộc, an chính là sơn chân hải vị, vàng bạc châu đáo tất cả đều không để trong lòng, đồ cổ tranh chữ cũng đương loạn ý lúc này đột nhiên trở thành người thường, thật đúng là chịu không nổi a May mắn hôm nay đụng tới thiên thủy, nếu không mười bốn nhật tử cũng không biết muốn sao quá. Thiên thủy lái xe đi cũng không mau chẳng được bao lâu ở một cái trang hoàng sa hoa khách sạn lớn trước ngừng lại, nhìn nhìn kêu bề mặt, thiên thủy nhữ như mày, có chút không thích bất quá nhìn một cái mười bốn thật đói bụng nàng cũng liền ngừng xe quay đầu đối mười bốn nói hôm nay trước tiên ở này thấu cùng một đốn đi chờ ngày mai ta làm trương tạm cho ngươi muốn ăn cái gì chính mình mua đi hảo vừa nghe lời này mười bốn cái kia cao hưng à nhà mình tỷ tỷ cấp trong thẻ mặt tiền khẳng định không thể thiếu hắn có tiền sẽ không bao giờ nữa dùng ủy khuất chính mình mười bốn cũng sẽ không chối từ chính mình tỷ tỷ tiền không cần bạch không cần ai phóng hảo sinh hoạt bất quá Từng yêu kia ăn mặc đều căng thẳng nhật từ A. Đẩy ra cửa xe xuống xe, 14 chờ Thiên Thụy xuống xe, tỷ đệ hai đẩy cửa đi vào, Thiên Thụy đối loại địa phương này là thuộc không thể lại chín. Mà 14 kiếp trước thân vương AK, đều có uy nghiêm, đừng nhìn ăn mặc một thân cảnh sát quần áo, nhưng kia khí thế không phải cái, hai người liền như vậy thực tự tin vào cửa. Thiên Thụy muốn một gian thuê phòng mang 14 đi vào, làm người cầm thực đơn ném cho 14, làm 14 chính mình gọi món ăn. 14 mở ra thực đơn nhìn vài lần thở dài này đó đồ ăn đều thượng không được mặt bàn a tính, cũng là đói khó chịu, thấu cùng đi. Nay một câu, Hảo Huyền không đem bên cạnh chờ gọi món ăn tiểu thư cấp khí hư, lấy mắt thẳng sẹo 14, tâm nói ngươi một cái mảnh nhỏ cảnh còn không phải là bảng cái phú bà sao, có cái gì nhưng nguyễn chúng ta nơi này đồ ăn còn thượng không được mặt bàn, chúng ta này khách sạn ở Kinh Thành cũng là có thể kêu đến ra tên cửa hiệu, nơi này đều thượng không được mặt bàn, nơi nào có thể thượng được a 14 cũng mặc kệ cái kia tiểu thư là nghĩ như thế nào, tùy tiện điểm mấy thứ đồ ăn đem thực đơn ném cho nàng, lớn tiếng nói ra đói bụng, thượng đồ ăn mau điểm A. Chờ vị kia người phục vụ đi ra ngoài, thiên thủy một nắm 14 lỗ thai liền bắt đầu hấn lên còn ra, xem ngươi bộ dáng này, ngươi hiện tại là Tân xã hội cảnh sát nhân dân, miệng đầy tịnh nói chút phong kiến địa chủ ông chủ nói. Ai nha, tỷ, ta lỗ thai đau. 14 bị nhéo lỗ thai sinh đau, dầu một chương miệng, mặt đều mau nhăn thành bánh bao. Thẳng hướng Thiên Thụy mở miệng xin tha này không phải nói thuận miệng sao? Nói vài thập niên, như thế nào sửa a? Thiên Thụy cũng không muốn vì khó 14, buông tay thế hắn xoa xoa lốt hai, nhỏ giọng dò hỏi ngươi nhưng có mặt khác huynh đệ tin tức. 14 lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ trạng không biết, ai biết kia bang giá hỏa rơi xuống chỗ nào rồi. Thiên Thụy thở dài ta cùng Hoàng A Mã tìm rất nhiều thiên, cũng chỉ tìm được ngươi một người, ngươi là cảnh sát, về sau lợi dụng cơ hội hảo hảo tìm tìm đại gia đi. 14 vừa nghe lời này Trận tròn hai mắt không thể nào, ngươi liền tỷ phu ở đâu cũng không biết. Thiên thủy lắc đầu, vẻ mặt ai hoán. Lúc này nhưng hảo, 14 cũng nhíu mày tới bồi thiên thủy phát sầu. Tiểu tử này sở trường lấy cầm bò ở trên bàn nhỏ giọng nói tỷ phu cũng không biết rơi xuống chỗ nào rồi. Ai biết có thể hay không tìm cái có vợ có con thân thể, còn có à, có thể hay không tìm không ra tỷ tỷ. Sau đó bên người lại đến cái đại mỹ nữ, tỷ phu lại thay lòng đổi dạng. 14. Thiên thủy trừng mắt nhìn qua đi vẻ mặt hung ác trạng. 14 dọa chạy nhanh cơm mồm, không dám nói cái gì nữa, liền thiên thủy vừa rồi như vậy, 14 thực không nghi ngờ nói thêm gì nữa liền sẽ bị thiên thủy giết người diệt khẩu. Lúc này, đồ ăn thượng bàn, 14 túi đầu manh ăn, thiên thủy ở một bên nhìn, không được cho hắn đổ nước trụ bối, liền sợ đứa nhỏ này một cái không chú ý lại sặc. Vẫn là tỷ tỷ hảo A, bị rất nhiều thiên thủy khuất khổ sở 14 thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, trong lòng mánh sướng trên đời chỉ có tỷ tỷ hảo. Xem 14 đứa nhỏ này ăn tướng, thiên thủy cũng là một trận chua sót, nàng hai đời đều là đệ khống, đối đãi đệ đệ quả thực so đối chính mình đều hảo, 14 cũng là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, đứa nhỏ này gì thời điểm ăn qua một đinh điểm khổ A. Có Lão Khang cùng Đức Phi Sủng, mặt trên lại có như vậy Tô Gô Ca Tỉ Tỉ, 14 đứa nhỏ này ở trong cung quả thực chính là một tiểu bá vương. Muốn cái gì có gì đó chủ, chính là năm đó hắn đem Lão Khang thích nhất kia trường vương hữu quân thiệp cấp sẽ chơi, Lão Khang cũng chưa thế nào hắn. Nhưng lần này 14 xuyên đến nơi này, không riêng không ai chiếu cố. Còn muốn chiếu cố một vị lao nhân ra, có thể nghĩ, đứa nhỏ này đến nhiều không thích đứng. Ăn xong rồi cơm, thiên thụy hai lời chưa nói lôi kéo 14 ra cửa, lái xe đi gần nhất thương trường. Hết sức cấp 14 mua một đống quần áo, ở thương trường người bán hàng vẻ mặt kinh ngạc, nhận định 14 chính là một cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm dưới tình huống, lại lôi kéo 14 ra thương trường, muốn 14 thẻ ngân hàng hào, chờ trở, trở về lúc sau liền cấp 14 trong thẻ thu tiền. Đem 14 đưa về đồn công an, Thiên Thụy xoa xoa cái chán, lòng tràn đầy lo lắng a. Trần Luân Quýnh đến bây giờ còn không có tìm đâu, này nha hiện tại ở đâu đâu. Thiên Thụy không biết, nàng cũng thực lo lắng. Liên sợ Trần Luân Quýnh nhất thời không tra tìm cái có thể có tử thân thể bám vào người, phải biết rằng, tuy rằng người nọ đã chết, nhưng đối với tu luyện người tới nói, nếu chiếm nhân ra thân thể, liền phải giúp nhân ra tới gánh trách nhiệm, nếu không đối với tu hành là thực bất lợi. Thiên Thụy không lo lắng Trần Luân Quyến sẽ thay lòng đổi dạng, nhưng thật ra lo lắng hắn vạn nhất đụng tới cái loại này, tình huống nên làm cái gì bây giờ, luôn là đến phụ trách nhiệm đi, nếu không sẽ tao trời phạt. Mà lúc này Trần Đại phò mã ở đâu? Kinh Thành Mỗ giải trí công ty nội, Trần Luân Quyến cau mày xem trước mắt mở ra kịch bản, càng xem sắc mặt càng là khó coi. Nhìn trong chốc lát, vị này đại thanh trung tính hầu, cố luân công chúa ngạch phụ, nhiếp chính vương hôn phu đột nhiên đem kịch bản quăng ngã ở trên bàn, mắng đây đều là thứ gì? gia nhưng nói còn chưa dứt lời người này rốt cuộc tỉnh khởi hắn hiện tại thân phận hắn hiện tại chính là thế kỷ 21 trung quốc cảnh nội tam lưu tiểu minh tinh xuất đạo đã nhiều năm nhưng vẫn hưởng không đứng dậy cái loại này căn bản là không có quyền lên tiếng nghĩ đến này trần luân quí một trận vô ngữ dựa vào lưng ghế duỗi tay xoa xoa cái chán tâm nói chính mình như thế nào lúc trước không có biết rõ ràng tìm như vậy một khối thân thể a người này vẫn là có tâm lý chướng ngại phải biết rằng Tổng quyền quý đột nhiên ngã xuống dưới, ai trong lòng đều không dễ chịu, thậm chí, hắn còn có chút không tiếp thu được hiện đại một ít quan niệm đâu, lòng tràn đầy đều là cổ đại tư tưởng. Phải biết rằng, cổ nhân cho rằng, con hát chính là hạ cửu lưu nghề, là tiện dân, trần đại phò mã một đời phong cảnh, kết quả xuyên qua mà đến nhất thời không cha, lộng cái con hát thân thể, thế nào, hắn đều là không dễ chịu. Muốn nói đổi cái thân thể đi, người đương thân thể chính là như vậy hào đổi, cùng linh hồn không hợp khế nói sẽ đối với ngươi hồn phách sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ làm ngươi thống khổ bất ham, nhanh chóng suy yếu sụp dưới. Liên ở Trần Luân Quýn lòng tràn đầy rối rắm thời điểm, từ bên phải đi qua một cái mập mạp tuổi trẻ nữ hài, đi đến Trần Luân Quýn trước mặt, hai tay chống ở trên bàn lớn tiếng nói Trần Vũ, kịch bản xem xong rồi sao? Công ty chính là đều đã quyết định, này bộ diễn ngươi nhất định phải tiếp, ngươi đã thời gian rất lâu không tiếp diễn, nếu là lại không tiếp nói. Trần Đại Phao mã mở to mắt, nhìn trước mắt tròn tròn trước nữ hài mở miệng nói mập mạp, ngươi tha ta đi, ngươi đến xem này kịch bảng, này đều cái gì ngoạn ý a, con nhìn xem này nhân vật, bất quá chính là một tá nước tương, hảo, mua nước tương ta cũng nhận, nhân vật chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, mua nước tương diễn người xấu, hư liền hư đi, dù sao là diễn kịch, nhưng ngươi nhìn nhìn lại, nhân vật này chết tương nhiều thảm, liền ở nữ hải kia muốn nói gì thời điểm, trần luân quýnh nhất cử tay ok, này cũng không nói, thảm liền thảm đi, dù sao là hóa trang hóa ra tới, không sao cả. Chính là, này nãi mãi đều là cái gì lời kịch, liền này buồn nôn lời kịch, ta là niệm không ra. Đem kịch bản ném cho mập mạc, Trần Luân quính lại nhắm hai mắt lại, trong khoảng thời gian này sinh hoạt mài rua đem một cái ôn nhuận quân tử đều làm mắng khởi lời thô tục. Chúng ta tương ngộ giống một hồi kỳ tích, làm ta luôn là lòng mang cảm kích. Nếu không có gặp được người, ta có lẽ sẽ yêu người khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không ái đến như vậy nhiệt liệt, như vậy thâm trầm. Mập mạc cầm lấy kịch bản, khi trước liền nhìn đến như vậy một câu lời kịch Khắc cảm thấy một trận vị toan, che lại dạ dày bộ tiếp theo xem đi xuống, càng xem, dạ dày càng là chịu chịu. Thật sự nhìn không được, ngập mạp chạy nhanh buông từ bản, bản một khuôn mặt nói Trần Vũ, ngươi nếu là lại không tiếp diễn sinh hoạt đều thành vấn đề, chính ngươi nhìn làm đi, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tam phu thê gặp gỡ, ta chính là đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không. Trần Luân quýnh trận mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái kia diễn ai ai diễn ai diễn, ta là không diễn. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy chết quật, ở cái này vòng chìm nổi nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa thấy qua, sự tình gì còn không rõ, nếu muốn hỏa, nếu muốn nổi danh, nếu muốn sinh hoạt hảo, phải đem ngươi kia cái gì khuôn xáo toàn bộ vứt đi, chính là ngươi đâu. Mập mạp đừng nhìn tuổi không lớn, có thể đếm được lạc khởi người tới lại là rất có một bộ. Này một mở miệng liền không có ngừng bắn xu thế ngươi nhìn xem ngươi diện mạo, cỡ nào hoàn mỹ tinh xảo, muốn dáng người có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, kỹ thuật diễn cũng hảo, nhưng chính là bởi vì ngươi này chết tính tình, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người đâu, đến bây giờ còn có thể tồn tại đã thực không dễ dàng, ngươi như thế nào liền không thể học học người khác, hơi chút biến báo một. Chút đâu? Trần Luân Quý nghe Lô Thai mau khởi cái kén, đối với mập mạp cái này tiểu cô nương, hắn vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng run run một chút, Bất quá tiểu nha đầu tâm địa không tồi, người cũng hoạt bác, rất giống thiên thủy bên người đông Mạn, chính là nói nhiều quá, nếu là an tĩnh một chút liền càng tốt. Làm Trần Luân Quýnh càng vừa lòng chính là thân thể này tiền chủ nhân Trần Vũ, tuy rằng là cái con hát, nhưng làm người rất có khí khái, chưa bao giờ mị thượng khinh hạ, cũng không tức tiêm đầu hướng lên trên bò. Cái này Trần Vũ thực thích diễn kịch, khá vậy có làm người nguyên tắc, chỉ tiếp chính mình thích diễn, cũng chưa bao giờ vì tiếp trò hay mà ra bán chính mình, như thế làm Trần Luân Quýnh thực thưởng thức. Hắn tiếp nhận thân thể này nhiều ngày như vậy, đối với giải trí một ít quy tắc cũng làm minh bạch cũng từng lắc đầu thở dài một phen, này cùng đại thành những cái đó con hát cũng sắp xỉ, bất quá chính là so con hát mặt ngoài ngăn nắp một chút thôi. Nếu không phải thân thể này chấp nghiệm quá nặng, Trần Luân quính đã sớm không làm, lấy hắn học thức cùng năng lực, làm cái gì còn không thể thảo một ngụm cơm ăn a Mập mạp tiếp tục nhắc mãi lần trước 20 tập đoàn chủ tịch, cái kia lưu tỉ nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi như thế nào từ chối. Phải biết rằng cái kia lưu tỉ khác không có. Chính là ngốc nghếch lắm tiền, ngươi nếu là lấy lòng nàng, nàng bỏ vốn đóng phim làm ngươi làm nam chính, ngươi còn không phải phát hỏa sao. Trần Luân Quỳnh xoa xoa cái chán. Từ ghế trên đứng lên, quay người liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại đối mập mạp nói về sau cái loại này bữa tiệc gì đó tất cả đều đẩy đều người nào à, ta lại không thiếu tình thương của mẹ. Nhìn Trần Đại thiếu ra đi cái không ảnh. Mập mạp khí vung lên nắm tay. Lại nghĩ đến hắn lúc gần đi lưu lại nói, mập mạp cũng nhịn không được xì một tiếng bật cười. Cái kia Lưu tỷ sát thật, lớn lên không sao tích, hơn 40 tuổi người, lớn lên lại cao lại béo, đặc biệt là bộ ngực phát dục thật tốt quá, thoạt nhìn. Trách không được Trần Vũ nói không thiếu tình thương của mẹ đâu. Chính là, mập mạp muốn đuổi theo ra đi hỏi một chút, cũng có kia lớn lên tốt phú bà mời khách đâu, sao Trần Vũ liền không thể đáp ứng đâu? Trần Luân Quính ở siêu thị dạo qua một vòng, mua một đống đồ ăn trở lại thuê trụ trong phòng mặt. Trước đem đồ ăn cùng thịt chờ đồ vật phóng tới tủ lạnh tồn hảo, thay đổi thân quần áo, lại đi giặt sạch tay cùng mặt, lúc này mới mở ra máy tính xem trang web. Ở một ít giải trí trang web nhìn nhìn, cũng không có gì rất lớn tin tức, càng không có gì sắp tới muốn đầu chụp điện ảnh hoặc là phim truyền hình tin tức, hắn thở dài, trong lòng nghĩ, như vậy đi xuống khi nào mới có thể hoàn thành thân thể này nguyện vọng đâu? Nếu là không hoàn thành, hắn như thế nào đi làm chuyện khác? Suy nghĩ một chút, thật đúng là phiền đâu. Còn có Á Thiên Thủy rốt cuộc ở nơi nào a? Trần Luân Quýnh vặn ngón tay đếm tới đếm lui, đã tới thế giới này gần một tháng, nhà hắn lao bà rốt cuộc ở phương nào? Rúi đầu vào trong lòng bàn tay, Trần Luân Quýnh cảm giác chưa từng có một khắc như vậy tưởng niệm Thiên Thụy, tưởng niệm Thiên Thụy tươi đẹp tươi cười, kiên cường ẩn nhẫn bộ dáng. Còn có kia lưu loát hành sự tác phong, thậm chí còn mấy ngày liền thủy chơi xấu thời điểm kia có chút âm trầm cười lạnh hắn đều tưởng niệm đến không được. Lắc lắc đầu, Trần Luân Quýnh tiếp tục lung tung cờ lại mở trang web, đột nhiên, một chương ảnh chụp liền như vậy ánh tiến trong mắt hắn. Một thân bạch tí gì nào đó nữ tử tún một cái 24-25 tuổi cảnh sát nhân dân chính đi phía trước đi, cái kia nữ tử dáng người bộ dáng, thậm chí còn biểu tình đều cực kỳ giống thiên thụy. Là người sao? Trần Luân quý ngón tay run rẩy xoa màn hình, quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bay nhanh bắt đầu xem phía dưới bình luận. Lâu một ca ca muốn sớm biết rằng chảo cái ăn trộm có thể thông đồng đến như vậy xinh đẹp mỹ nữ, ca cũng mỗi ngày canh giữ ở lề đường thượng đằng bắt ăn trộm Lầu hai nha, ca ca từ nhỏ liền nhặt kim không vị, đỡ lao thái thái quá đường cái, chuyện tốt làm không có một vạn kiện cũng có một ngàn kiện, sao liền không đụng tới quá như vậy cực phẩm mỹ nữ. Lầu ba tiểu cảnh sát thực sự có phúc à, mau, vị nào anh em biết hai người kia tin tức, chạy nhanh lộ ra một chút, số tiền lớn treo giải thưởng. Lầu bốn cùng treo giải thưởng, phía dưới chính là một lưu phải tin tức nhắn lại, Trần Luân quính xem cái kia trong cơn giận dữ à, này đều người nào à, nhà hắn thiên thủy làm sao vậy. Còn không phải là cùng chính mình đệ đệ thân cận một chút sao, những người này liền như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Trần Đại Phò Mã cũng nhìn ra, cái kia tiểu cảnh sát nhân dân chính là hắn thân thân cậu em vợ thiên thủy thân đệ đệ, 14A là cũng, nếu không, này nha còn không được phao lưu giấm cấp chết đôi A. thụy Nhi rốt cuộc tìm cái cái gì thân phận thân thể A. Trần Luân Quýnh bắt đầu khổ tư lên, hắn nên như thế nào mới có thể tìm được nhà mình lão bà. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Luân Quýnh ngẩng đầu, trước mắt sáng ngời, đến. Tìm không thấy Thiên Thụy, hắn còn tìm không đến tiểu 14 sao, phỏng chừng lúc này tiểu 14 khẳng định biết Thiên Thụy đang ở nơi nào, cái gì thân phận. Thiên Thụy tìm được rồi tiểu 14, trở lại công ty liền nhanh chóng lên mạng, đánh một số tiền đến 14 trong thẻ mặt, lại cấp 14 gửi gọi điện thoại, làm hắn kiểm chứng một chút. Lúc sau, Thiên Thụy cấp Khang Hy đánh quá điện thoại đi, nói cho Khang Hy đã tìm được 14, làm hắn buông một chút tâm tới. Nói chuyện điện thoại xong, Thiên Thụy nhìn mấy phân báo biểu, lại phê mấy phân văn kiện Lúc sau liền tan tầm chạy lấy người, về đến nhà ăn cơm tắm rửa lúc sau lên giường một giấc ngủ đến Đại Hương Đông. ngày hôm sau, Thiên Thụy rời giường, khoác áo ngủ mới muốn đi kéo bức màn, liền nghe được di động vang lên, nàng chạy nhanh lấy qua di động tới vừa thấy, lại là tiểu 14 đánh tới điện thoại. Không nói hai lời, Thiên Thụy chuyển được lúc sau liền nghe tiểu 14 vội la lên tỉ, nhà ngươi trụ nào? Ta tìm tỉ phu. lệch cách một tiếng, di động từ Thiên Thụy lòng bàn tay chạy xuống đi xuống. Rớt đến trên mặt đất quăng ngã ra một tiếng giòn vang tới. Tỷ, nói chuyện, làm sao vậy? Trên mặt đất chuyển đến 14 nôn nóng thanh âm, thiên thủy chạy nhanh nhặt lên di động tới, lòng tràn đầy kích động 14, ngươi ở nơi nào? Ta lái xe tiếp ngươi đi. 14 nói một cái địa chỉ, thiên thủy quải rất di động, bay nhanh chạy đến phòng tắm rửa mặt hóa trang, đem một đầu tóc dài sơ thuận. Đến phòng thay quần áo run rẩy xuống tay chọn một kiện quần áo thay. Muốn xuyên giày cao gót thời điểm tưởng tượng cũng không biết Trần Luân Quýnh này thế là cái người nào, vóc dáng cao không cao, vạn nhất hắn vóc dáng nếu là không cao nói. Đến, Thiên Thụy vứt bỏ giày cao gót, thay bình đế giày sang đan, để ra bao liền như vậy một trận gió dường như ra cửa. Mẫu ngân bạch xe thể thao mũi tên giống nhau lao ra đi, Thiên Thụy xe khai bay nhanh, không trong chốc lát công phu liền đến 14 nói cái kia địa chỉ. Xe ở một nhà sớm một chút tiệm ăn vặt trước cửa dừng lại, Thiên Thụy xuống xe đẩy cửa đi vào Liếc mắt một cái liền nhìn đến 14 cùng một cái diện mạo tuấn tú vẻ mặt ôn hòa tươi cười nam tử ngồi đối diện nói chuyện Cái kia nam tử thiên thủy vô luận như thế nào đều là sẽ không nhận sai kia biểu tình, kia khí trước, quả thực cùng Trần Luân Quýnh giống nhau như lúc Bước nhanh qua đi Thiên thủy ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn trước mặt trên bàn bãi mấy thứ đơn giản đồ ăn Túi đầu đem nước mắt nhịn xuống đi, dối tay liền nắm lấy Trần Luân Quýnh tay Thanh âm có điểm ám ách ngươi có khỏe không 14 ngồi ở một bên Nhìn nhà mình tỉ tỉ kích động như vậy bộ dáng, nhìn nhìn lại trần luân quýnh tươi cười có điểm ưu thương, hắn chạy nhanh đứng lên liền triệt, chê cười, tỉ tỉ tỉ phu gặp mặt hắn ở chỗ này làm bóng đèn. Hiện tại thiên thủy chính kích động đâu không dành lo hắn, chờ lúc nào nhớ tới nhưng có hắn chịu. Tiểu 14 không sợ trời không sợ đất, không sợ khang hy không sợ đức phi, thượng có thể cùng bốn bốn cãi nhau. Hạ có thể đánh tiểu 15 véo tiểu 18, cố tình chính là sợ nhất thiên thủy, thiên thủy trừng mắt hắn cả người liền héo. Tiểu tử này rất có nhãn lực tính đi ra ngoài, tiểu tiệm cơm liền lưu lại thiên thủy hai vợ chồng nói ly biệt nói. Này hai vợ chồng đều không phải cái loại này cảm tình lộ ra ngoài người, tuy rằng trong lòng cao hứng. Còn không có gì khác người động tác ngôn ngữ, chỉ là cho nhau giảng ra trong khoảng thời gian này trải qua. Sau đó lẳng lặng ăn xong rồi cơm, hai người vén màn song song đi ra ngoài, ngồi trên xe lúc sau, Trần Luân Quýnh mở miệng hỏi thiên thủy muốn đi đâu. Thiên thủy quay đầu lại cười đi công ty, người kia khối thân thể chấp niệm quá nặng. Chúng ta muốn chạy nhanh nghĩ biện pháp giải quyết rớt, ta trở về xem một chút, tốt nhất đầu tư quay chụp một bộ diễn, ta cũng không tin, lấy tiền tạm cũng đến đem ngươi tặng hồng. Trần Luân Quýnh túi đầu, yên lặng tính toán chuyện này muốn như thế nào vận tác. Trần Luân Quýnh không phải đại nam tử chủ nghĩa, cũng không có gì nhất định không thể hoa nữ nhân tiền linh tinh ý tưởng, còn nữa, hắn cùng thiên thủy hiện tại đều là tu hành người, đối với thế tục gian tiền tài linh tinh xem cũng không trọng hắn cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì thiên thủy muốn ra tiền phụng hắn mà cảm giác không thoải mái đối với hắn tới nói có thể mau chóng nghĩ cách trở thành minh tinh hắn nhất sau đó vẻ vang một đoạn thời gian thực hiện thân thể này nguyện vọng đây là tốt nhất sự tình cái khác đều không tính cái gì thiên thủy cùng trần luân quý phu thê nhiều năm tự nhiên hiểu biết hắn đối hắn cũng là nói thẳng không cố kỵ tính toán trong chốc lát trần luân quý ngẩng đầu chuyện này không dễ làm người công ty không có phương diện này nghiệp vụ này cũng không phải là chỉ cần ra tiền là có thể làm tốt Yêu cầu nhân mạch, còn muốn máy móc thiết bị, còn muốn rất nhiều con đường. Một phen lời nói giảng Thiên Thụy có điểm đau đầu, nàng không có phương diện này kinh nghiệm, không biết muốn như thế nào vận tác. Bất quá Thiên Thụy không có nhũ chí, như vậy đại một cái Đại Thanh thủ đô làm nàng thống trị hảo hảo, đem một cái rất có tư chất người phủng hồng chẳng lẽ so với kia cái còn khó khăn sao? Thiên Thụy cười cười, nắm lấy Trần Luân Quyến tay ngươi yên tâm hảo, ta làm không được, có thể tìm Hoàng A Mạ A. Hoàng thượng. Trần Luân Quyến kinh ngạc cảm thán. Thiên Thụy cười rất là nghịch ngợm ngươi đoán, Hoàng A Mã hiện tại là cái gì thân phận. Cái này, thật đúng là không hảo đoán đâu, Trần Luân Quýnh mặc suy nghĩ trong chốc lát sẽ không cũng là giới giải trí người đi. Thiên Thụy lắc đầu, cười càng thêm lớn tiếng, nàng nghĩ lần đó tụ hội nhận ra khang hy lúc sau cái kia tình hình, hai người cái loại này xấu hổ a. lúc sau bọn họ hai cái cùng nhau rời khỏi, cái kia trong vòng truyền những lời này đó, liền nhịn không được lại là một trận co ca. Hoàng A Mã hiện tại nhưng đến không được. Dậm chân một cái này kinh thành đều đến run tam run. Thiên thủy cười đem Khang Hy thân phận nói ra tới, sau đó lái xe liền phải đi đổ Khang Hy, cho hắn tới cái đại đại kinh hỉ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Bốn hoa tâm chín cùng bi kịch 11. Ngại ngại. Tiểu Cửu lại một lần đấm hướng tay lái, đối mặt phía trước đổ một lưu xe, trong lòng nói không nên lợi buồn bực. Nói, hán đại thanh hành hương tổ gia 9AK, tố có thần tài chi xương vưng ra, bàn tay thương nghiệp bộ, chẳng những nắm rất nhiều thương gia mạch máu, càng là tay cầm trên thế giới lớn nhất ngân hàng hoa hạ ngân hàng, có thể nói là Xuân Phong đắc ý thực. Lại không nghĩ, bởi vì hảo chơi trộm cùng nhà mình tỉ tỉ, sau đó bị cuốn vào thời gian chi môn, gặp được thời không loạn lưu, kết quả hảo hảo một cái thân thể chơi không có, này còn chưa tính, dù sao thân thể đều là thân xác thối tha, chỉ cần linh hồn bất diệt, thế nào đều được. Tiểu cửu cũng thừa dịp tới rồi cái này thời không hết sức, chính mình tìm cái thân thể bám vào người. đương nhiên, hắn nhưng không dám bám vào người người sống, đoạt nhân ra xá, mà là ở bệnh viện tìm cụ mới chết thân thể, sau đó thuận thế bám vào người thành công. Muốn nói đi, thân thể này thật đúng là không tồi, tuy rằng không có tiểu cửu kiếp trước như vậy xinh đẹp, người gặp người thích, nhưng cũng là diện mạo anh tuấn phi phạm, càng kiêm kiêm một đôi mắt đào hoa, có tiểu cửu kiếp trước mấy phen phong phạm, làm tiểu cửu rất là vừa lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thân thể này thân phận, làm cái quỷ gì a hắn một cái đường đường thân vương thế nhưng bám vào người thành gánh hát bầu gánh. Đương nhiên, đây là tiểu cửu cho rằng, kỳ thật, thân thể này là một nhà giải trí công ty chủ tịch, người sáng lập. Cái gì, tiểu cửu thân thể này tên là Đường Tống, Đường Tống ra thế thực hảo, ở 49 trong thành cũng là kêu đến vang gia tộc, Đường Tống phía trước ca ca tỷ tỷ không phải làm chính trị chính là toàn quân, phát triển đều không tồi. Tiên cái này đường tống là đường ra nhỏ nhất hải tử, từ nhỏ sùng hư, sùng hoa tâm phong lưu thực, vì đem muội này nha chính mình làm một số tiền khai một nhà giải trí công ty. Tiểu cựu cho rằng, cái này đường tống làm gì không tốt, thiên chính mình làm gánh hát, còn mị kỳ danh rằng vì tán gái, chê cười, hắn đường đường 9AK khi nào thiếu nữ nhân, liền hắn lớn lên cái dạng này. Hơn nữa kia thân phận, chỉ cần vây tay một cái, mị nữ còn không thượng vội vàng tới A, hà tất tự hạ thân phận cùng nhất bang con hát khỏe với nhau càng làm cho tiểu cửu không thể chịu đựng chính là bọn họ huynh đệ mặc kệ là cái gì tính tình tính cách nhưng đối sự nghiệp đó là trăm phần trăm nghiêm túc ngươi nói cái này đường tống làm giải trí công ty cũng liền làm ngươi hảo hảo làm cũng thành a cố tình đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày căn bản trầm không dưới tâm tới này không mấy ngày hôm trước lại có một cái mới nâng lên danh giác làm người cấp đào gấp tưởng nghĩ đến liền buồn bực thực tiểu cửu nhìn xem phía trước xe tựa hồ còn không có hoạt động dấu hiệu Liền ghé vào tay lái thượng một trận đau lòng a sớm biết rằng như vậy, nói gì đều không tìm như vậy một khối thân thể bám vào người hào đi. Một bên tự hoán tự ngải tiểu cửu một bên tính toán thế nào đem cái này giải trí công ty phát huy quảng đại, hắn 9AK không làm tắc đã, làm tác phải hảo hảo làm. Không thành công tác xả thân. Suy nghĩ trong chốc lát, tiểu cửu không có gì manh mối, hắn đối cái này thời không một chút sự tình còn không phải thực hiểu biết, liền cân nhắc đến công ty lúc sau phải hảo hảo hiểu biết một phen. Sau đó lại khai quật một ít có tiềm lực tân nhân phụng đi ra ngoài. Suy nghĩ cẩn thận, tiểu Cửu tâm tình thoải mái một ít, đem cửa sổ xe giáng xuống quay đầu khắp nơi nhìn xem, không để phòng mới vừa một chiếc xe ngừng ở hắn bên người, kia xe cửa sổ cũng hạ xuống, lái xe chính là cái một đầu màu nâu tóc mỹ nữ. Tiểu Cửu vừa thấy, trước mắt sáng ngời, nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Kia mỹ nữ quay đầu xem xét tiểu Cửu liếc mắt một cái, lưu lại một ý vị thâm trường cười cười. Lúc này, phía trước xe động, mỹ nữ lái xe rời đi. Tiểu Cửu cười cười, lời trong lòng, cái này thời không cũng không phải không đúng tí nào sao, ít nhất nữ nhân đều hảo phóng thực. Chơi khởi một đêm tình tới cũng không tồi, nhưng không giống đại thanh triều, hắn coi trọng cái cái dạng gì nữ nhân còn phải nạp về nhà dưỡng, nơi này, chỉ cần đại gia ngươi tình ta nguyện, căn bản không cần phụ cái gì trách nhiệm. Tâm tình hảo, tiểu Cửu lái xe đi trước, nghĩ hồi công ty nhất định phải trước mở họp, gọi một chút công ty cao tầng, hắn đường đường 9A. Có thể đem một cái tiền trinh trang kinh doanh thành thế giới nổi danh siêu cấp ngân hàng, một cái nho nhỏ giải trí công ty tính gì, hắn cũng không tin chị không được. Tiểu Cửu Hư ca một đường hướng công ty bước vào, nơi này, Thiên Thụy lái xe mới khai ra đi không trong chốc lát, Trần Luân Quýnh điện thoại liền vang lên. Hắn nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lấy ra di động tiếp nghe, liền nghe được kia đầu truyền đến mập mạp súng máy giống nhau thanh âm Trần Vũ, ngươi hiện tại ở đâu? Chạy nhanh tới công ty, có tân kịch bản, ngươi chạy nhanh đến xem a, hảo không nói chuyện với ngươi nữa, ta trước treo. Như vậy vội vã một hồi điện thoại, Trần Luân Quynh còn không có phản ứng lại đây, kia đầu đã treo, Trần Luân Quynh thực xin lỗi nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, buông tay thực xin lỗi, hôm nay chỉ sợ là không thể thấy Hoàng thượng. Thiên Thụy cũng nghe đến kia thông điện thoại, cười cười nói công ty địa chỉ, ta trước đem ngươi đưa qua đi, dù sao hôm nay cũng không có gì sự tình, ta bồi ngươi một ngày, chờ ngươi công tác làm xong, lại cùng ngươi đi tìm Hoàng A Mã. Trần Luân Quynh gật đầu, nói một cái địa chỉ. Thiên Thụy quay lại xe đầu, xe cấp chỉ mà đi. Trần Luân Quýnh ngồi ở một bên, nhìn bầu trời Thụy thuần thục lái xe, trên người cái loại này giỏi giang khí chất càng thêm rõ ràng, không khỏi trong lòng một trận ấm áp, càng thêm bội phục Thiên Thụy, đồng dạng đều là đi vào một cái xa lạ thời không, nhưng Thiên Thụy rõ ràng thích hướng thực hảo, tựa hồ cái gì đều thượng thủ, mà hắn đâu, đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ học xong một ít cơ bản đồ điện sử dụng phương pháp, thật nhiều sự tình đều không phải thực hiểu đâu. Kỹ thuật. Trần Luân Quý căn bản không biết Thiên Thụy chính là từ cái này thời không xuyên qua đi, đối với nơi này hết thảy nếu là không quen thuộc nói mới gặp quỷ đâu. Thiên Thụy lái xe thực mau thực ổn, chẳng được bao lâu liền ở một tòa nhà lớn trước dừng lại, nàng đẩy ra cửa xe xuống xe, đeo cái kính dâm ngẩng đầu nhìn xem, kia đại khái có bốn mươi tầng cao quay đầu hỏi các ngươi công ty tên. Trần Luân Quý đứng ở Thiên Thụy bên người, suy nghĩ một hồi lâu mới nói hẳn là kêu Hạo Thiên đi. Nghe hắn như vậy không xác định nói, Thiên Thụy một trận vô ngữ. Làm nửa ngày vị này đại thiếu ra liền công ty tên gọi là gì đều làm không quá minh bạch ra. Thiên Thụy mới muốn nói gì, không ngờ lúc này một chiếc tao bao màu làm xe thể thao ngừng ở Thiên Thụy bên người, từ trong xe chui ra một viên đầu tới, người nọ trên mặt mang theo tà tà tươi cười, thổi tiếng huyết sáo thực tùy tiện cười nói mị nữ, có nghĩ làm minh tinh, cùng bổn thiếu ra tới, bao chuẩn đem ngươi đóng gói thành thế giới nhất lưu siêu sao. Vừa nghe lời này, Thiên Thụy còn không có phản ứng, Trần Luân Quỳnh trước khí mặt đều biến sắc, Ở chính mình trước mặt đùa giỡn chính mình lão bà, là cái nam nhân đều nhịn không nổi, Trần Luân Quỳnh mới muốn qua đi đem cái kia khẩu xuất cuồng luôn người túm ra tới hành hung một đốn, lại thấy thiên thủy đã trước hắn hành động. Thiên thủy tiến lên, một chân đạp ở kia chiếc xe thể thao cửa xe thượng, thực quân vọng ở cửa xe thượng lưu lại một dấu chân, sau đó đối người nó ngóc ngóc ngón tay nói ngươi. Ra tới, người kia rõ ràng sử sốt, một chương xinh đẹp gương mặt tràn ngập kinh dị, bất quá, lại vẫn là thực thành thật đẩy cửa xuống xe chờ xuống xe lúc sau, trần luân quýnh vừa thấy người này ngoại hình điều kiện thật đúng là không tuổi, thân hình cao lớn gầy, một gương mặt mang theo một chút tà khí, đặc biệt là kia một đôi mắt đào hoa đang xem người thời điểm tràn ngập khiêu khích, mỹ nữ người nọ vừa mở miệng lại là không biết sống chết nói, thiên Thụy bước lên trước một bước, tay phải duỗi ra, trực tiếp câu lấy người kia cổ, tay trái thành quyền ở người nọ người hung hăng dã qua đi, trong miệng cười cái kia ngọt da tiểu cửu a, tỷ tỷ đã lâu không có giáo huấn ngươi nga, ngươi hành a lá gan lớn, liền tỷ tỷ đều dám đùa giỡn. Tiểu chân pho mã thiếu chút nữa không nằm sấp xuống, người này, thế nhưng là tiểu cửu, tựa hồ giống như người này là bọn họ công ty đại lao bàn đi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ở trong công ty gặp qua người này ảnh chụp, mà bị thiên thủy hung hăng giáo huấn người, cũng chính là chúng ta bi thương cửu gia còn lại là vẻ mặt thái sắc, bị đánh mấy quyền đứng lên hung hăng ho khan vài tiếng, xin khoan dung nói tỷ tỷ, ngài lão nhân gia đại nhân có đại lượng, buông tha tiểu nhân đi. Thật là không biết là ngài A nếu là biết, đệ đệ chính là trốn đến bắc cực đi cũng. Như thế nào, ta liền như vậy đáng sợ. Thiên thủy đôi mắt bị lên, cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ. Không, không phải đáng sợ. Tiểu cửu đầu diêu cùng chống bỏi giường như là tương đương đáng sợ. Nhìn bầu trời thủy từng bước ép sát, tiểu cửu kinh hách liên tục lui về phía sau. Trần Luân Quýnh nhưng thật ra có điểm đồng tình nổi lên tiểu cửu, chạy nhanh qua đi tách ra hai người, cười theo nói hảo, người không biết không tội. Tiểu cửu tính tình ngươi còn không biết sao, hắn liền này tính tình cả đời đều không đổi được. Thấy Trần Luân Quyến van xin hộ, Thiên Thụy cũng liền không hề khó xử tiểu cửu, chỉ là đem hắn tún đến bên người. Đôi Trần Luân Quyến cười nói ngươi đi lên đi, ta cùng tiểu cửu nói chút lời nói. Trần Luân Quyến nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lại xem tiểu cửu liếc mắt một cái, biết tiểu cửu bội Thiên Thụy, Thiên Thụy hẳn là sẽ không nhăm chán, cũng liền yên tâm về phía trước đi rồi vài bước mới muốn lên đài dai, lại nghe tiểu cửu nói tỷ. Ngươi cùng tỷ phu tới nơi này làm gì? Thiên thủy thở dài còn không phải ngươi tỷ phu sao? Hắn hiện tại là cái tam lưu tiểu minh tinh, là mặt trên kia ra công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Vừa nghe lời này, tiểu Cửu thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới, đôi mắt trừng so chuông đồng còn đại, lớn tiếng nói không phải đâu. Tiểu Cửu vài bước tiến lên, lại đem Trần Luân Quỳnh cấp tún trở về, ngó trái ngó phải vẫn là có chút không tin, qua một hồi lâu mới cười ha ha ha ha, thật là quá khôi hài. Ta liền nói ta thân phận đã đủ làm người buồn bực, lộng cái gì không được, thiên lộng cái gánh hát bầu gánh, hiện tại xem ra, tỷ phu này thân phận càng tốt cười à, thế nhưng vẫn là ta thuộc hạ rất đâu. Lời này nói, thiên thụy khí đều tưởng lại ngoan tấu tiểu cửu một đốn, có ý tứ gì a? trần luân quính đã đủ không dễ chịu, hắn còn ở nơi này lửa cháy đổ thêm dầu. Cũng may mắn tiểu cửu biết thiên thụy tính tình, lời này qua đi cũng liền không hề đề ra, chỉ lắc đầu thở dài đến, tỷ phu. Hai ta cũng coi như là đồng mệnh tương liên, về sau ngươi có chuyện gì liền tìm cựu đệ, yên tâm, khắc không dám nói, ngươi cựu đệ vẫn là cháu được. Thiên thủy ở một bên vây quanh đôi tay, bổ cản sủ tâm nói nhà mình lão công nhà mình cháu, dùng đến ngươi sen vào việc người khác. Cung tiểu cựu nói nói mấy câu, thiên thủy xem ở đây người đến người đi, tựa hồn náo nhiệt lên, liền đề nghị tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, tiểu cựu không nói hai lời liền đồng ý, trần luân quýnh tắc lấy ra di động cùng mập mạp giao đãi một tiếng sau đó ba người cùng nhau rời đi gần đây tìm ra trà lâu muốn một gian đủ tĩnh phòng bắt đầu nói chuyện hiếm đương tiểu cửu nghe trần luân Quynh nói lên hắn thân thể này nguyện vọng thời điểm một phách cái bản nhịn không được nở nụ cười này thật là mới đói bụng liền bãi một bản mạn hán toàn tịch mới khát liền tới một lọ ngọc tuyển sơn thủy thật là tưởng gì tới gì tới quá là lúc tỷ không dối gạt các ngươi nói ta chính vì việc này phát sầu đâu chính cân nhắc phủng ra một vị siêu sao không ngờ tỷ phu liền có này ý nguyện thật không sai Liền tỷ phu này kiện, lúc này mới học, khác không dám bảo đảm, ít nhất giới giải trí là đỉnh thiên. Tiểu cửu vô tay trầm trồ khen ngợi, lời nói làm thiên thủy cũng sẽ tâm cười. Thoát nhìn, việc này liền thành A, căn bản không cần tìm Khang Hy hỗ trợ. Tiểu cửu nếu là giải trí công ty lão bản, tự nhiên có một thân mạch cùng con đường, hắn có thể hỗ trợ là không thể tốt hơn. Hơn nữa chuyện này cũng là song thắng, mọi người đều đến lợi sao. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực sáu hoa tâm chín cùng bi kịch mười tam Ô ô tiểu mười ôm khang hi khóc kêu tiêu một cái thống khoái a ta hảo hủy khuất trụ đến như vậy một cái phá địa phương liền cả lâm đều không có đều mau đói thành thì khô uống khẩu canh gà đi còn không có tư không vị một ngày đều không có hảo hảo ăn một chút gì ngươi như thế nào hiện tại mới đến a các ngươi đều không cần ta ta đã chết tính nha khang hi vẻ mặt vô ngữ Mặt kéo lao trường, lời trong lòng, đây là chấm thập AK vẫn là thập cách cách, tiểu mười đứa nhỏ này bị bao lớn ủy khuất mới có thể khóc thành như vậy à. Sau lại tưởng tượng, Khang Hy cũng minh bạch, đây là ăn một lần hóa, một ngày không ăn cái gì liền giống như tận thế, cũng khó trách. Nơi này hai cha con ly biệt lại tụ, kia đầu, nam nhân kia, cũng chính là Lý Bình Yên thân thân bạn trai vẻ mặt màu xanh lục, sắc mặt khó coi nhìn Khang Hy cùng tiểu mười, duỗi tay một lóng tay tiểu mười Lý Bình Yên, ngươi thật đúng là, Ngươi thế nhưng thay lòng đổi dạ, ta nói ngươi như thế nào vẻ mặt quyết tình dạng. ngươi lai, like, thế nhưng leo lên thượng ngụy ra thiếu ra, thật tốt ta, ta mắt bị mù, như thế nào thế nhưng thích ngươi. Nam nhân kia không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Lão Khang cùng tiểu mười lập tức thay đổi mặt. Lão Khang buông ra tiểu mười, quay đầu nhìn xem nam nhân kia, mặt trầm so đáy nổi còn hắc ngươi là người nào. Nói chuyện, Lão Khang đánh giá cẩn thận nam nhân kia liếc mắt một cái, cũng biện bạch ra tới. Người nam nhân này hẳn là cũng là một vị thành công nhân sĩ, bất luận là ăn mặc vẫn là khí độ, hơn nữa lớn lên cũng khá tốt, nghĩ đến hẳn là hôn chính là không tồi. Nam nhân kia xem lão khang hỏi, vừa nhắc đầu ta là bình yên bạn trai, nguy thiếu, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không có việc gì nói ly bình yên xa một chút, bằng không ta không ngại làm lao ra tử nhà ngươi biết. Lời nói còn chưa nói xong, lão khang đã duỗi tay bóp lấy nam nhân kia cổ, ở véo hắn mặt đỏ thai hồng không thở nổi đường, lão khang kéo hắn đi tới cửa chỗ một tay bóc hắn, một tay mở cửa, liền nghe bùm một tiếng, người đã bị ném ngoài cửa đi. Tiểu Mươi che mặt, không dám hướng cửa nhìn lại. Qua một hồi lâu, lão khang lần thứ hai đi đến Tiểu Mươi trước mặt, vỗ tay một cái tắt chụp ở Tiểu Mươi trên đầu đã chết sao? giả chết cũng không thành, cho chấm ngẩng đầu lên. Châm thật muốn hiện tại liền bóp trên ngươi, hảo hảo ngươi làm gì học người hảo nam sắc, ngươi nói một chút, chấm như thế nào liền dưỡng ra ngươi như vậy cái hôn trướng tiểu tử. Tiểu Mươi nhăn chặt mày, vẻ mặt ủy khuất tướng. Rồi tay sờ sờ cái hốt ra mã, không phải nhi tử hảo nam sắc, là cái kêu lý bình yên được không, nhi tử còn ủy khuất đâu, ngài còn đánh ta, ô ô. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Này chết hài tử, thế nhưng liền một khóc hai nháo ba thắt cổ đều dùng tới, lão khang tức khắc vô ngữ, không biết nên lấy tiểu mười làm sao, muốn hống hống hắn đi. Hắn thật đúng là không hống quá hài tử, kéo không dưới cái mặt già kia tới a, Tỷ tỷ a, tiểu mười tưởng tỷ tỷ tiểu mười khóc lóc khóc lóc mấy ngày liền thụy đều kéo ra tới Lão Khang vừa nghe lời này, tức khắc nghĩ tới, tìm được tiểu 10 lúc sau, hắn còn không có cùng thiên thủy thông khí đâu, chạy nhanh lấy ra di động tới quay số điện thoại. Tiểu 10 này lỗ thai chính là Quá Linh, một bên khóc, một bên nghe Lão Khang bên này động tĩnh, nghe Lão Khang tự cấp người nào quay số điện thoại. Liền chạy nhanh an tĩnh lại, nói thật ra lời nói, tiểu 10 nháo về nháo, nhưng cũng là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Liền nghe Lão Khang bắt thông điện thoại. Không một lát liền nói chuyện thiên thủy A, châm tìm tiểu 10 ở ánh sáng mặt trời bệnh viện. Hảo, ngươi muốn lại đây a? Chờ một chút, ngươi lại đây thời điểm cấp tiểu mười lộng điểm ăn. đứa nhỏ này phỏng trừng đói lạ, luôn là khóc. tiểu mười lần thứ hai che mặt, mất mặt ném đến tỷ tỷ đi nơi nào rồi? A mã cũng thật là, ra là kia ái khóc người sao? Cựu gia hừ ca, mở ra hắn kia chiếc tao bao mạ giờ giả tỷ ở một tòa biệt thự trước dừng lại, đẩy ra cửa xe lưu loát xuống xe, ấn vang lên chuông cửa. Ngay sau đó, liền có một cái tiểu cô nương mở cửa nô đầu ra nhìn xem là tiểu cửu, cười nói lưu thiếu tới, mau mời tiến. Tiểu cửu vào cửa, thay đổi dép lê, nghe được một bên nhà ăn có thanh âm truyền đến, hắn đi mau vài bước qua đi, thấy nhà ăn phóng bàn dài thượng bãi đầy đồ ăn, các kiểu đồ ăn đều có, quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ, mê người thực a. Lại một quay đầu, mỗi ngày thụy an mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng ti váy, bàn đầu tóc dài, không được hướng trên bàn bưng thức ăn. Tỷ biết ta hôm nay tới, cố ý chuẩn bị đi. Tiểu Cửu sinh mặt đi đến Thiên Thụy trước mặt, bị những cái đó đồ ăn mùi hương cấp dụ hoặc, đôi tay liền phải lấy chiếc đũa. Thiên Thụy một cái tát đem hắn tay chụp lạc, nhíu môi nói đừng lúc đít. đứa nhỏ này sao lại thế này, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Ra là hài Tử. Tiểu Cửu buồn bực, bất quá xem ở kia một bản đồ ăn phân thượng, cũng không hy đến cùng Thiên Thụy tích cực. Thiên Thụy dọn xong đồ ăn, quay đầu nói Tiểu Vương, đi kêu Trần Thiếu gia xuống dưới ăn cơm. Vừa nghe lời này, Tiểu Cửu mặt lập tức biến xuất sắc mặt ngủ. Lời trong lòng, khó trách tỷ tỷ không được ta động này đó đồ ăn, hóa ra là cho Trần Luân Quýn làm a, thật là, thấy xác quên đệ ra hỏa. Hắn nơi này lời nói còn chưa nói ra tới, lại nghe đến tiếng bước chân truyền đến, quay đầu thấy Trần Luân Quýn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng một cái thực thoải mái quần jean đi tới, Tiểu Cửu không dám nói cái gì, chạy nhanh làm địa phương, kia gì, này hai vợ chồng một cái so một cái lợi hại, hắn cửu ra vẫn là không dám trêu chọc. Trần Luân Quýn cùng Tiểu Cửu lên tiếng kêu gọi, liền ở một bên ngồi xuống. Tiểu Cửu xem hắn ngồi xong, cũng đi theo ngồi định rồi, hai mắt sáng lên nhìn kia một bàn đồ ăn. Nói thật ra lời nói, cửu gia không phải kia thích ăn người, chính là nhân gia rốt cuộc là hoàng gia a ca, bị hoàng gia mị thực dưỡng cả đời, sớm dưỡng lẩm bẩm miệng, tới rồi nơi này, nơi nào chịu nổi nơi này đồ ăn à, không phải có cái này tố chính là cái kia hồng, thứ gì đều mất nguyên nước nguyên vị, tiểu cửu thật là có điểm nuốt không trôi. Hôm nay ngày qua thủy nơi này, cũng là vì biết thiên thủy trong tay có thứ tốt. Cố ý tới tạch cơm ăn, cửu gia bị rác rưởi đồ ăn tàn phá thật nhiều thiên, đặc biệt muốn ăn thượng một đốn bình thường đồ ăn a. Thiên Thụy nhìn hai người ngồi xong, từ một bên lấy ra một cái gỗ đỏ hộp đồ ăn tới, lại lấy ra hảo chút xứ chế cái hộp nhỏ, đem các màu đồ ăn khẩu phân loại trang ở cái hộp nhỏ cái hảo cái nắp, sau đó một tầng tầng phóng tới gỗ đỏ đại hộp đồ ăn, chờ trang hảo, lúc này mới đem kia mạ vàng họa phượng hộp đồ ăn cái nắp cái hảo, chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Thiên Thụy nhìn nhìn Trần Luân Quính. Lại nhìn xem tiểu cửu cười nói hai người các ngươi ăn trước, vừa rồi Hoàng A Mã gọi điện thoại nói là tìm được tiểu mười, tiểu mười bị thương, hiện tại ở bệnh viện nằm đâu, chính khóc lóc tìm thực, ta qua đi nhìn một cái. Vừa nghe có tiểu mười tin tức, tiểu cửu cùng Trần Luân Quính đều ngồi không yên, hai người đồng thời đứng lên không có việc gì đi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Thiên thủy lắc đầu nào có cái gì cùng lắm thì, các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, tiểu mười tu luyện tuy rằng không tới nhà, nhưng những cái đó tiểu thương, chính hắn là có thể trị tốt. Đến, các ngươi ăn trước, ta quá một lát liền trở về." Tiểu Cửu cùng Trần Luân Quynh tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải người thường, đó là thân thể hôi phi yên diệt, chỉ cần linh hồn ở vậy không chết được, tiểu mươi hẳn là cũng là không có gì ghê gớm, ở tại bệnh viện chỉ sợ cũng là lúc trước bị thương nặng, nếu là sớm một chút xuất viện nói, sợ dẫn người khác hoài nghi, lúc này mới không dám thò đầu ra. "Nghĩ kỹ, hai người ngồi xuống, tiểu Cửu cầm lấy chiếc đũa ăn kêu kêu một cái mau a." Trần Luân Quynh lắc đầu ngữ. Xem Tiểu Cửu gió cuốn tàn tịch, hắn cũng không cam lòng lật hậu, túng lên một bên gô đỏ nạm bạc chiếc đũa, cùng Tiểu Cửu đoạt lên. Hắn Trần Đại Phò mã so cửu ra con muốn thảm, cửu gia mặc kệ nói như thế nào, đó là có tiền giai cấp, tuy rằng lăn không bằng lúc trước ở hoàng cung hảo, khá vậy không tính kém, Hắn Trần Đại Phò mã đi vào nơi này mỗi ngày tam cơm không kế, khó khăn nhìn đến Thiên Thụy làm đồ ăn, tự nhiên là không cam lòng lật hậu. Thiên Thụy lắc đầu cười khổ, xem hai người kia ở kia đoạt thực, nàng cũng không nói cái gì. Chỉ để ra hộp cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, kiểu gia cùng Trần Phò Mã liền nghe được bên ngoài động cơ vang lên thanh âm, biết Thiên Thủy đã đi rồi. Tiểu Cửu mỗi ngày Thủy không ở, đoạt một ngụm thực, đối Trần Luân Quý nói tỷ phu cuộc sống này thật không sai, có tỷ tỷ như vậy hiền lương thục đức người quản, an mặc không lo, đáng thương tiểu Cửu ta liền cả năm cũng chưa tin tức. Trần Luân Quý uống một ngụm cháo, buông chiếc đũa nhìn chằm chằm tiểu Cửu có nói cái gì nói thẳng. Tiểu Cửu cười, mắt đào hoa đều cong xuống dưới không có gì bất quá sao, ta chính là tưởng dọn lại đây trụ, ai làm tỷ tỷ thật tốt quá đâu, ai nha, ngươi đừng đoạt ta cá. Nguyên Lai, like, tiểu cửu nói chuyện đương, Trần Luân Quyến đã đem cái kia hấp cá chép cướp đi hơn phân nửa, ăn luôn nửa con cá, Trần Luân Quyến lưu nhã cầm lấy khăn lau lau khỏe miệng, ngươi lời này nói như thế nào, cái nào không biết ngươi lưu đại thiếu gia phong lưu hoa tâm, ngươi muốn dọn đến nơi đây trụ, ngươi những cái đó hồng nhan biết đã nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang lại đây, muốn thật là như vậy chẳng những là ta, chính là thiên thủy cũng sẽ không đồng ý. đem chúng ta nơi này đường cái gì? tiểu cửu một bĩu môi, trong lòng chửi thầm trần luân kính phúc hắc. tịnh đoạt hắn thích gan đồ vật, ngoài miệng lại nói ngươi yên tâm, ta muốn thật là cùng người hẹn hò, tuyệt đối sẽ không đưa tới trong nhà tới. còn có ngươi cùng tỷ tỷ thân thiết, ta cũng sẽ không đương bóng đèn, tuyệt đối sẽ lóe rất xa. này thế nào? nói chuyện tiểu cửu vẻ mặt hai đoán đáng thương ta vì chuyện của ngươi mấy ngày nay ăn không vô ngủ không hương, tưởng phá đầu nghĩ ra một cái chủ ý tới. Các ngươi lại đối ta hờ hững, ăn nhà các ngươi một ngụm cơm như thế nào liền như vậy khó a? Trần Luân Quýnh cả người thẳng khởi nổi ra gà, con này nha tiểu cửu như thế nào liền cùng tiểu mười học thượng. Không có biện pháp a? Trần Đại Phò Mã thật sự chịu không nổi này một bộ, đành phải gật đầu ngươi cùng thiên thủy thương lượng đi, nàng muốn đồng ý, ta cũng không hai lời. Vừa nghe Trần Luân quý gật đầu, tiểu cửu lập tức mặt mày hớn hở lên, tâm nói tỷ phu đều đồng ý, tỷ tỷ còn có thể đuổi ta đi. Nơi này tiểu cửu chính cân nhắc muốn dọn lại đây trụ cái nào phòng khi, lại nghe ngoài cửa lại có thanh âm chuyển đến, tiểu vương mở cửa, chẳng được bao lâu, liền mang theo một cái một thân hưu nhàn phục sức tiểu thanh niên tiến vào, người nọ vào cửa, người được mùi hương, lao thẳng tới bàn ăn A thiên A, các ngươi ăn mảnh, thế nhưng không nói cho ta một tiếng, mệnh ta. Nói còn chưa dứt lời, gia hỏa này đã ngồi ở một bên túm lên chiếc đua ăn lên. Tiểu cửu cùng Trần Luân Quýnh đồng thời sửng sốt, tâm nói hóa ra tiểu 14 cũng là nghe vị tới. Này cái mũi đều đuổi kịp nuôi chó Bọn họ mới như vậy tưởng tượng Tiểu 14 bốn ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống cái kia Tỷ phu à, ta quyết định Ta muốn dọn lại đây trụ, chưa xong còn tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử Vẽ thắng, ngài duy trì Chính là ta lớn nhất động lực Bảy thực tập bác sĩ cùng diện than luật sư Tiểu mười chán đến chết nằm Thật sự là khó chịu Liền mở ra tivi nhìn lên Mới vừa thay đổi một cái đài, liền nhìn đến nơi đó biên một cái giải trí người dẫn chương trình đang ở đưa tin hắn bị thương sự tình, tiểu mười trong lòng hụt hẫng, cầm rẽ một lại thay đổi đài. Lão Khang ngồi ở một bên, cầm dao nhỏ tức quả táo, kia quả táo tức đừng để nhiều khó coi, hơn phân nửa đều bị hắn tức đi. Đem cái kia đại khái chỉ còn hạch quả táo giao cho tiểu mười trong tay, lão Khang từ hãy sờ sờ tiểu mười đầu đói là đi, chạy nhanh ăn. Tiểu mười khóc không ra nước mắt, hoang a mã, ngươi làm ta ăn gì a? Lao Khang nhìn xem tiểu 10, lại ngẫm lại tiểu cửu cùng 14, trên mặt thật là muốn nhiều ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa, phía trước đương hoàng đế thời điểm còn không hiện, sau lại thoái vị lúc sau, cũng không cùng nhà mình mấy đứa con trai từng có nhiều tiếp xúc, tới rồi nơi này, Lao Khang nhưng thật ra thiệt tình đau khởi Nhi Tử tới. Hắn hiện tại chính là một bình phàm phụ thân, lòng tràn đầy đều là nhà mình Nhi Tử, nghĩ nguyên lai like ở đại thanh thời điểm đối này đó Nhi Tử không phải nghi kỵ chính là đánh chửi, thật là thua thiệt rất nhiều. Hiện giờ có cơ hội nhất định phải đền bù đi lên, muốn hòa hòa khí khí, đoàn người cùng nhau sinh hoạt. Tiểu 10 à, ngươi có cái gì muốn ăn, tưởng chơi, đều cung a mã giảng, a mã cho ngươi mua đi. Lão Khang lấy ra một trương thẻ ngân hàng nhét vào tiểu 10 trong tay này trương tạm trước cầm, gia viện thích cái gì mua cái gì. Tiểu 10 vẻ mặt đau khổ nhìn kia trương khách quý tạm, nhìn lên giống như phòng tay dường như, xong nhét trở lại lão Khang trong tay hoàng a mã, nhi tử không thiếu tiền. Nơi này hai cha con chính nói chuyện đâu? đông nhiên nghe được mở cửa thanh âm, tiểu mười một cơ linh hướng cửa xem qua đi, liền mỗi ngày thụy dẫn theo gỗ đỏ hộp đồ ăn vào cửa, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo, chân giấm giày cao gót, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn mỹ giống thiên sứ. Mấu chốt là kia hộp đồ ăn rất lớn, đối với tiểu mười cái này đồ tham ăn tới nói, còn có cái gì so đồ ăn càng thêm quan trọng đâu. Tỷ tiểu mười bán manh kêu một tiếng, nghe thiên thụy trong lòng đều là ngọt tư tư. Thiên thụy đi rồi vài bước, đem hộp đồ ăn phóng tới một bên trên bàn mở ra cái nắp, tức khắc mùi hương phát mũi, không riêng gì tiểu mười, liền khang hy đều nhịn không được muốn rất nước miếng. thiên thủy cười đem tiểu thực hộp một đám lấy ra tới, mở ra cái nắp, lại cầm chén nhỏ cùng chiếc đũa ra tới, ngồi vào một bên đối tiểu mười cười nói muốn ăn cái gì cùng tỷ tỷ nói, tỷ kẹp cho ngươi ăn. vẫn là tỷ tỷ hào a tiểu mười cảm động muốn khóc, mới rôi tay chỉ vào một hộp tôm xào long tinh muốn ăn, lại thấy khang hy đã cầm một đôi chiếc đũa, đang ở hướng trong miệng hắn bái kia hộp canh gà nấu làm gì. Tiểu mười cái này khi a tâm nói ra là người bệnh, có cùng người bệnh đoạt thực sao. Thiên thủy bất đắc dĩ mắt trợn trắng, dôi chân đá đá Khang Hy, làm hắn chú ý một chút phong độ, đáng tiếc chính là. Khang Hy trước nay đều là một cái sẽ không bị khuất chính mình người, hắn ăn một lát đồ ăn, lại thịnh một chén nhỏ canh uống, uống xong canh cầm lấy một cái thủy tinh lê liền gác kia gầm lên. Tiểu mười trong lòng nghẹn muốn chết, không được làm thiên thủy cho hắn gắp đồ ăn ăn, thật là hóa bi phẫn vỉ muốn ăn. Một bữa cơm qua đi. Tiểu 10 cùng lao khang cảm thấy mỹ mãn sờ sờ bụng, ăn cái này kêu một cái no, đáng thương thiên thủy chẳng những gì cũng chưa vớt được ăn, còn phải uy cái này quên cái kia. Phong ngừa này ra hai đánh lên tới, sắp mệt nằm sắp xuống. Thiên thủy nơi này ở bệnh viện thủ tiểu 10, kia đầu, Trần Luân Quýnh cùng tiểu cửu còn có 143 người ăn cơm. Thương lượng đi ra ngoài đi một chút, bọn họ tới nơi này đã có chút nhật tử, đối với thế giới này một chút sự tình vẫn là nháo không quá minh bạch, tưởng thừa dịp có thời gian chuyển động một chút cũng hiểu biết một chút dân sinh gì giao đái tiểu vương một tiếng ba người bỏ xe đi bộ từ thiên thủy trong nhà ra tới chuyển qua một cái cong đi một chút xa liền có một cái quảng trường bởi vì thời tiết nhiệt lúc này ở quảng trường chơi đùa đại nhân tiểu hài tử rất nhiều có chút thiếu niên ở quảng trường trung ương nhảy sờ chít đan sờ còn có một ít bãi tiểu quán tóm lại nhìn lên rất náo nhiệt tiểu cửu nhìn xem đèn neon thở dài quả nhiên nơi này so đại thanh muốn tự tại một ít kỳ thật chúng ta này người thường sinh hoạt cũng không tuổi nha Mười bốn mới muốn nói lời nói, lại thấy cách đó không xa đường cái an ảnh hướng xử quá hai chiếc xe đi, hướng đông xử quá xe rõ ràng không đúng, tựa hồ cố ý muốn hướng hướng tây mà đi trên xe đánh tới. Mười bốn là cảnh sát, mấy ngày nay đi theo người khác gặp qua chút việc đời, làm vài lần án, này ánh mắt cũng liền độc lên, hắn liếc mắt một cái nhìn ra này tựa hồ có mưu hại hiểm nghi, mới muốn nói lời nói, lại thấy hướng tây mà đi xe thực mau nằm khai, bất quá, hướng đông xe lại không thuận theo không bông tha, lần thứ hai đụng phải đi lên. 14 lôi kéo tiểu Cửu cùng Trần Luân quýnh tay, ý bảo bọn họ hướng bên kia nhìn lại. Tiểu Cửu cùng Trần Luân quýnh đều không phải ngốc tử, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này có không thích hợp địa phương, mới muốn qua đi nhìn xem sao lại thế này, lại thấy hai chiếc xe đã chạm vào nhau. Mà hướng tây hành kia chiếc màu trắng xe cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc một thân thâm sắc tây trang nam nhân tới, 14 vội vàng chạy tới, muốn nhìn xem nam nhân kia có hay không bị thương, còn có. Hắn còn muốn cứ gọi điện thoại làm người lại đây cha án đâu Tiểu Cửu cùng Trần Luân Quýnh cho nhau nhìn thoáng qua Hai người cũng đều theo qua đi 14 chạy tới Lôi kéo nam nhân kia liền hỏi là chuyện như thế nào Lại ở nam nhân kia còn không có mở miệng thời điểm Tiêu sợ hãi ra tiếng tứ ca Vừa nghe lời này Tiểu Cửu cùng Trần Luân Quýnh cũng là cả kinh Cùng qua đi nhìn lên Cái kia tây trang nam một trường băng sơn diện than mặt Quần áo cũng xuyên nghiêm túc đứng đắn, Không phải tiểu tứ còn có thể là cái nào Tứ ca Đây là có chuyện gì? Tiểu cửu kinh hỏi, trên dưới đánh giá tiểu tứ. Tiểu tứ nhìn đến bên kia ra mấy cái, rõ ràng sửng sốt hảo sau một lúc lâu, cẩn thận đánh giá tài trí biện ra là cái nào tới. Đối 14 kéo ra miệng cứng đờ cười cười ta không có việc gì, thập tứ đệ như thế nào ở chỗ này. Nói chuyện, tiểu tứ lại nhìn tiểu cửu cùng Trần Luân Quýnh liếc mắt một cái, trầm giọng nói tìm cái an tĩnh địa phương, nơi này không phải nói chuyện mà. Lúc này, 14 đã kéo ra một khắc chiếc xe đi kiểm tra. Lại thấy cái kia người điều khiển đụng vào cửa sổ xe thượng một đầu máu tươi, 14 nhìn tức giận, không khỏi phỉ nổ phi, không muốn sống đồ vật, chính ngươi không nghĩ muốn mệnh, cũng đừng liên lụy người khác Trần Luân Quýnh nhìn nơi này đã có người vây xem, rõ ràng không phải ở lâu nơi, chạy nhanh lôi kéo 14 liền đi, tiểu tứ cùng tiểu cửu cũng theo qua đi. bốn người cũng không có về nhà, chỉ ở cách đó không xa quán cà phê tìm cái địa phương ngồi định rồi, 14 gọi điện thoại báo cảnh. Tiểu cửu đã bắt đầu dò hỏi tiểu tứ đây là có chuyện gì? Tiểu tứ thở dài đem sự tình nói xong, ra mấy cái mới hiểu được, hóa ra, tiểu tứ là cái danh luật sư A, bởi vì một kiện án tử đắc tội người, bị người mướn hung đuổi giết, mới có hôm nay việc này. Tiểu tứ nói xong, tức giận nói ra còn cũng không tin này ta. Trên đời này thật không có phân rõ phải trái địa phương sao, nay kiện tụng ra càng muốn đánh tiếp, nhất định phải đánh thắng. Tiểu cửu không nói lời nào, trong lòng cân nhắc nên như thế nào giúp tiểu tứ một phen. Trần Luân Vinh cũng có chút tâm ưu, hắn xuất thân tầng dưới chót, tự nhiên cũng hiểu biết cái này. Thời không bất bình sự tình cũng có rất nhiều, giai cấp trên lệch cũng là man đại, có chút lo lắng tiểu tứ như vậy cứng đối cứng có thể hay không dứt lấy lớn hơn nữa trả thù. Tiểu tứ nhưng thật ra không có gì, nhưng tiểu tứ chiếm nhân gia người khác thân thể, chính là có người nhà. Vạn nhất nếu là làm người đem người nhà của hắn cấp hại, lấy tiểu tứ tính tình, còn không chừng náo ra sự tình gì tới đâu. vài người một trận chờ mặt, qua một hồi lâu, xe cảnh sát tới. Mười bốn mang theo tiểu tứ đi ra ngoài, cùng phá án cảnh sát giao thiệp. Trần Luân Quyến cùng tiểu cửu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ. Thiên thủy nơi này, hống tiểu mười ăn xong rồi cơm, lại đem đồ vật thu thập lên rửa sạch sẽ trăng hảo, cầm khăn lông bắt tay lau khô. Đối tiểu mười cười nói: Ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm. Tiểu cửu còn ở nhà đâu? Ta phải chạy nhanh đi trở về. Tiểu mười rất là lưu luyến nhìn Thiên thủy liếc mắt một cái vậy được rồi, tỷ, ngươi nhớ rõ ngày mai muốn mang ăn tới. Lao Khang gật đầu, quyết định ngày mai cũng nhất định phải tới tiếp tục cùng tiểu mười đoạt đồ ăn. Thiên Thụy cười cười, đáp ứng xuống dưới, dẫn theo hộp đồ ăn mới phải đi, lúc này môn bị đẩy ra. Hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ tiến vào, phía trước bác sĩ đại khái 4 chục tuổi, có chút hói đầu, vẻ mặt tươi cười, mặt sau bác sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn, túi đầu cũng không nói lời nào. Hai cái bác sĩ tiến vào, Thiên Thụy liền giữ lại, tưởng chờ bác sĩ đi rồi lại đi. Cái kia hói đầu bác sĩ qua đi đối tiểu mười cười cười có hay không nơi nào không thoải mái. Có lời nói muốn nói ra, hôm nay ta chử ban, buổi tối có chuyện gì có thể gọi người tìm ta đi. Tiểu mười giờ đầu đáp ứng một tiếng, rồi sau đó mặt cái kia tuổi trẻ bác sĩ lúc này ngẩn đầu lên, nhìn chăm chầm tiểu mười nhìn hảo sau một lúc lâu, chậm rãi nói hoa mai bánh ăn ngon không. Như vậy xông ra này tới một câu làm cái kia hói đầu bác sĩ ngẩn ra một chút, quay đầu lại nói tiểu chu, làm sao nói chuyện. Mà tiểu mười đã hoàn toàn ngây dại, thiên thủy cũng ngây người, lão khang càng là khiếp sợ mặt danh. Lung tung nói nói mấy câu đem cái kia hói đầu bác sĩ ưng phó qua đi, tiểu mười mở miệng tôn bác sĩ, có thể hay không làm tiểu chu bác sĩ lưu lại, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Cái kia hói đầu tôn bác sĩ suy nghĩ một chút, tâm nói đại khái tiểu chu cùng vị này mình tinh nhận thức đi, cũng liền không hề nói cái gì, gật gật đầu đi ra ngoài. Chờ đến tôn bác sĩ đi ra ngoài, thiên thủy lập tức kéo qua tiểu chu tới nhìn từ trên xuống dưới cuối cùng ôm chặt Bảo Thành. Tiểu Môi cũng từ trên giường bệnh nhảy xuống tới, vây quanh Bảo Thành dầm chân nhị ca, à, chúc mừng, rốt cuộc đến nếm mong muốn, lên làm bác sĩ. Lão Khang cười gật đầu, đứng lên vô vô Bảo Thành bả vai hảo, hảo a, cuối cùng là tìm ngươi. Bảo Thành bị Thiên Thủy ôm chết khẩn, trong lòng từng đợt tấm áp, qua một hồi lâu Thiên Thủy mới buông ra hắn, lại đánh giá một phen, kéo hắn ngồi xuống dò hỏi ngươi chừng nào thì tới, tới rồi bên này là tình huống như thế nào. Bảo Thành cười đem chuyện của hắn nói ra tới. Hóa ra, chúng ta thái tử ra tới chính là sớm nhất, đã tới đại khái sắp có nửa năm, lúc trước là y học viện một học sinh, này không, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền nhờ người tìm quan hệ, vào ánh sáng mặt trời bệnh viện làm thực tập sinh, còn hảo vị kia tôn bác sĩ không tồi, cùng hắn đạo sư là bạn tốt, đối hắn cũng thực chiếu cố. Khang Hy nghe xong cười cười không chịu khổ liền hảo. Thiên Thụy túi đầu cười thầm, lấy nhà nàng huynh đệ tính cách cùng bản lĩnh, cũng chỉ có để cho người khác chịu khổ phân, nơi nào khả năng chính mình chịu tội a? Bảo Thành đem chính mình sự tình nói ra tới, lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Khang Hi mấy cái sự tình, vài người nói xong đều cảm khái một phen, thiên thuệ cùng lão Khang ban đầu nghĩ chính mình đi rồi lưu tiểu mười một cá nhân ở bệnh viện còn có chút không yên tâm đâu. Lúc này nhìn Bảo Thành ở chỗ này chủ ban, nhưng thật ra an tâm thật nhiều, bảo cô y tế cùng tiểu 10 quan hệ lại hảo, tất sẽ không làm tiểu 10 có chuyện. Bảo Thành cười nhìn xem tiểu 10, nhìn tiểu 10 nhàm chán bộ dáng, cười đề nghị ngày mai làm người cho ngươi mang cái nổ tệ tới. Ngươi thân thể lại không có việc gì, chuyện nhàm chán chính là lên lên mạng, hiểu biết một chút nơi này mới mẻ sự tình, nói thật ra lời nói, cái này thời không so chúng ta khi đó xuất sắc nhiều, hảo ngoạn sự tình cũng nhiều. Tiểu mươi một tới liền bị thương, vẫn luôn nằm ở bệnh viện, căn bản gì cũng đều không hiểu đâu, vừa nghe bảo thành lời này, tức khắc nhạc thoải mái à, liên tục gật đầu, lại đáng thương ba ba nhìn Lao Khang. Lao Khang một trận vô ngữ, cuối cùng cười nói được rồi, đừng giống tiểu cẩu giống nhau xem chấm. Chấm ngày mai tới thời điểm cho người mang lại đây. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tám không chỗ không ở, bạ bạ Cái gì? Lao khang đầy mặt lạnh leo có người yếu hại tiểu tứ. Điện thoại kia đầu, tiểu cửu vẻ mặt nghiêm túc đúng vậy, tứ ca thiếu chút nữa ra thai nạn xe cộ, hoàng a mã, ngươi làm người hảo hảo cha cha, nếu là biết là cái nào làm. Chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn người nọ một đốn. Khang Hy gật đầu ta đã biết. Không dễ dàng à, tới thời gian dài như vậy, Khang Hy mới thích đứng cái này thời không một chút sự tình, chủ động đem chấm đổi thành ta. Tiểu cửu cũng nghe ra tới, cúp điện thoại sau vẻ mặt tươi cười. Tiểu tứ ngồi ở trên sofa, Trần Luân quính giặt sạch chén trà, tự đi lấy lá trà tới vọt một hồ trà, cấp đoàn người đều đảo thượng, phần đỉnh một ly đưa tới tiểu tứ trên tay tới, uống ly trà định định thần. Tiểu tứ tiếp nhận tới uống một ngụm Lại xem một cái 14 cửu đệ, thập tứ đệ, ta không có việc gì, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Ách, tiểu cửu cùng 14 lượng cá nhân một nghẹn tứ ca, chúng ta muốn ở nơi này. Hồ nháo. Tiểu tứ buông chén trà, lập tức kéo xuống mặt tới các ngươi đương đây là địa phương nào. Tỷ tỷ một nữ tử, cha mẹ lại mới vừa qua đời không lâu, các ngươi mấy cái đại nam nhân ở nơi này còn thể thống gì. Tuy rằng nói các ngươi không thèm để ý, nhưng các ngươi cũng muốn thế tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Cái này thời không so chúng ta cái kia thời không truyền tin tức muốn linh nhiều, mấy nam một nữ cùng nhau ra cùng nhau tiến, tỉ tỉ còn muốn mặt không cần. Một người một ngụm nước bọt là có thể đem nàng chết đối. Tiểu cửu cùng 14 cùng nhau gục đầu xuống tới, rất có một loại cảm giác vô lực, liền biết, tiểu tứ tới sẽ là như vậy một loại tình hình, người này quả thực chính là một cái lao cũ kỹ, bọn họ tới cái này thời không là tới chơi, không chừng khi nào đi đâu, làm việc tùy tâm sở dục liền thành, làm gì tưởng nhiều như vậy. Tiểu Cửu cùng 14 miên man suy nghĩ đương, nghe được mở cửa thanh âm, theo sau dương mắt, liền nhìn đến thiên thủy đang đứng ở cửa chỗ đổi giày, mà Trần Luân Quýnh đã qua đi tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn, đang muốn hướng phòng bếp đi đâu. Tỷ tiểu Cửu cùng 14 ủy khuất nhìn thiên thủy. Thiên thủy vừa rồi cũng nghe đến tiểu tứ một phen lời nói. Đối tiểu tứ cười cười, lại đối tiểu Cửu cùng 14 nói các ngươi cũng nghe tới rồi, tiểu tứ nói là đúng, chúng ta tới nơi này. Phải chiếu nơi này phương thức sinh hoạt, còn nữa... Trước kia chúng ta là tỷ đệ. ở Đại Thanh thời điểm không ai dám nói cái gì, nhưng nơi này không phải a từng người có từng người thân phận cùng sinh hoạt, không có khả năng tổng rào ở một chỗ. Một câu, hai người càng ủy khuất. Thiên Thụy không xem bọn họ, bước nhanh đi đến tiểu tứ trước mặt, kéo tiểu tứ tới trên dưới đánh giá một phen, xem hắn không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Luân quính buông hộp đồ ăn, đi đến Thiên Thụy bên người nhẹ giọng dò hỏi ngươi ăn cơm xong không có, tủ lạnh còn có dư lại đồ ăn, ta cho ngươi nhiệt nhiệt. Thiên thủy quay đầu lại cười cười ta không đói bụng, ngươi cũng không đổi. Khi nói chuyện, thiên thủy kéo tiểu tứ ngồi xuống tiểu tứ, vừa rồi ta tiếp điện thoại đã biết chuyện của ngươi, thế nào, ngươi trong lòng hẳn là có phổ đi, rốt cuộc là người nào yếu hại ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm cùng Hoàng A Mã nói cái minh bạch, làm hắn giúp ngươi chắn một chắn, phải biết rằng, chúng ta tuy rằng không sợ cái gì, cần phải thật là có người không ngừng tìm phiền thoái. Cũng là quái không thoải mái. Tiểu tứ gật đầu ta hiểu được, trong chốc lát cấp Hoàng A Mã gọi điện thoại. Thiên Thụy cười hảo, ta đây liền an tâm rồi, ngươi cũng bị sợ hãi. Hôm nay liền tại đây trụ hạ đi, ngày mai tỷ tỷ tự mình đưa ngươi. Khác biệt đối đại à? Hơn quả quả khác biệt đối đãi, Tiểu Cửu cùng 14 vẻ mặt âm mộ ghen tị hận nhìn Thiên Thụy tỷ tỷ, này không công bằng, vì cái gì tứ ca có thể ở lại ở chỗ này? Chúng ta liền không thể. Thiên Thụy thêm mắt cười tiểu tứ bị sợ hãi a, hai người các ngươi lại không có việc gì. Hai cái vô ngữ, một lát sau, 14 túi đầu nói liền biết sẽ như vậy. Quả nhiên chính mình nuôi lớn chính là không giống nhau. Thiên Thụy nghe được, lại trực tiếp làm lơ, cái này tiểu 14 từ trước đến nay chính là như vậy, đứa nhỏ này nhìn tùy tiện, tâm tư lại là thực mẫn cảm, lại trước nay được sủng ái, khó tránh khỏi sẽ dương ghen ghét tâm cường một ít, bất quá, 14 tâm địa vẫn là không tồi, Thiên Thụy cũng liền bất hòa hắn so đo. Tiểu Cửu ngồi ở một bên túi đầu nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, tiểu Cửu ngẩng đầu ha ha, ra không ở nơi này cũng có biện pháp, vừa vặn bên cạnh kia tòa tòa nhà không đâu. Ra ngày mai khiến cho người hỏi thăm, đem kia tỏa phòng ở mua tới thu thập một chút, ngày mai buổi tối là có thể trụ đi vào, sau đó liền có thể mỗi ngày lại đây tạch cơm ăn. Tiểu cửu tưởng thực mỹ, nghe tiểu 14 cũng tinh thần chấn động, ngồi vào tiểu cửu bên người làm nũng lên tới cửu ca, ngươi mua phòng ở, nhất định cấp đệ để lưu cái phòng. Kia nói lại kiều lại nột, nghe tiểu cửu nổi lên một thân nổi da gà, hắn sờ sờ cánh tay, ly 14 rất xa làm nôn mửa trạng đừng dùng cho này nữa, ngươi ngụy nương à, ghê tầm người. Thiên thủy cười xem hai anh em đấu võ mổm, đợi trong chốc lát thấy này hai người còn có tiếp tục đấu đi xuống ý tứ, liền trực tiếp làm lơ, xoay người lên lầu cấp tiểu tứ thu thập một gian phòng cho khách, lại cầm trần luân quýnh áo ngủ cấp tiểu tứ, làm hắn trước tắm rửa một cái đi. Tiểu cử cùng mười bốn nhìn bầu trời thủy chiếu cô tiểu tứ, nhìn cái kia đỏ mắt ta, không có biện pháp, hai người bọn họ không được ưa thích, đành phải lại ma tạch trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Kỳ thật, hai người cũng biết tiểu tứ nói rất đúng cũng hoàn toàn là thế thiên thụy suy nghĩ tại đây hai người trong ý thức biên thiên thụy chính là lại lợi hại lại có thể làm kia cũng là cái nữ nhân là nữ nhân phải cẩn thận bảo hộ hảo hảo chiếu cố cho nên hai người cũng không có gì khác ý niệm bất quá chính là bình thường đùa giỡn quán ở thiên thụy nơi này lại thực thả lỏng mới không tự chủ được lộ ra bản tính thiên thụy chờ tiểu tứ ngủ hạ lúc này mới nhặt chút cơm ăn lúc sau rửa mặt cùng trần luân quỳnh lên giường ngủ mơ mơ màng màng gian đem tiểu mười sự tình nói rõ ràng minh bạch Ôm nhà mình lão công ngủ say qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên Thụy phân biệt nhận được Khang Hy cùng Tiểu Mười đánh tới điện thoại. Khang Hy ý tứ là hắn đã tra được là người nào yếu hại Tiểu Tứ. Hôm nay một ngày đều phải xử lý chuyện này, làm Thiên Thụy nhớ rõ mang nổ thẻ bục cấp Tiểu Mười. Còn có, phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Mười. Tiểu Mười điện thoại còn lại là thuốc dục thức ăn. Thiên Thụy nhận được lúc sau chấn an Tiểu Tử này hai câu. Lúc sau gọi điện thoại đến công ty, nói cho Phó Tổng Chính mình hôm nay không đi công ty có chuyện gì nói cho nàng gọi điện thoại. lúc sau, Thiên Thụy thực mau làm tốt bữa sáng, làm Trần Luân Quyến kêu khởi tiểu tứ, ba người cùng nhau ăn cơm. Thiên Thụy lại khác làm một phần sớm một chút phóng hảo. lúc sau cầm sớm một chút đến gần nhất máy tính trong thành mua một đài mới nhất khoản laptop, lại chuyển được vô tuyến lên mạng nghiệp vụ, làm tốt này hết thảy, lái xe thẳng đến bệnh viện. tới rồi ánh sáng mặt trời bệnh viện, Thiên Thụy đem xe đình hảo, cầm máy tính cùng hộp đồ ăn xuống xe, thẳng đến trên lầu phòng bệnh. Nàng hôm nay mặc một cái màu lam sọc tu thân áo sơ mi, một cái thẳng ống quần jean, chân mang hình thức bình thường giày thể thao, nhưng chính là như vậy một thân giả dạng mặc ở Thiên Thụy trên người, cũng một chút không có tổn hại đến khí chất của nàng, ngược lại sấn nàng càng thêm thanh lệ thoát tục. Thiên Thụy một đầu tóc dài tung bay, đi đường tư thế cũng là ưu nhã thích đáng, dọc theo đường đi rất là dẫn người chú ý. Nàng tới rồi tiểu 10 trong phòng bệnh biên, vừa vặn tiểu 10 người quản lý bình tỷ cũng ở. Thiên Thụy cùng nàng chào hỏi qua, đem hộp đồ ăn phóng hảo. Lấy ra bên trong đồ ăn cấp tiểu mười ăn Ở tiểu mười hô to ăn ngon thời điểm Bình tỷ cũng rất kỳ quái Không biết thiên thủy là cái gì thân phận Nhưng xem nàng cùng tiểu mười như vậy thân mật Biết đối tiểu mười sẽ không có cái gì thương tổn Cũng liền an tâm rồi Bình tỷ cũng không phải nhiều to mò người Còn nữa Bình tỷ biết Lý Bình Yên là cái người đồng tính Cũng không cho rằng thiên thủy là tiểu mười bạn gái Còn tưởng rằng là cái gì thân thích Hoặc là bằng hữu linh tinh Cũng liền không có hỏi nhiều Bình tỷ đi rồi Thiên Thụy tẩy hào chén đũa, cầm máy tính cấp Tiểu Mười, ở một bên chỉ đạo Tiểu Mười như thế nào lên mạng, như thế nào phát thiệp linh tinh. Tiểu Mười cũng tử lý bình yên trong trí nhớ được đến một chút tấn tượng, cho nên không có một lát cũng liền đã hiểu, lúc sau Tiểu Mười bắt đầu dạo khởi diễn đàn xe bạ, manh khởi sướng tiếp tới. Thiên Thụy xem hắn chơi hảo, cũng liền không có nghĩ nhiều, đứng dậy kéo ra bức màn mở ra cửa sổ làm phòng hít thở không khí, một lát sau, nghĩ Tiểu Mười luôn là nằm ở trên giường cũng không tốt, khiến cho hắn lên Hai người đứng ở trên ban công hô hấp trong chốc lát mới mẻ không gian, lúc sau mới làm tiểu mười tiếp tục chơi máy tính. Thiên thủy chỉ đương đây là bình thường bồi hộ công làm, cho rằng chính mình làm cũng thực hảo. Đáng tiếc chính là, nàng hoàn toàn không có cùng danh nhân đánh quá giao tế, càng đừng nói tiểu mười đời trước Lý Bình Yên như vậy hồng ngôi sao ca nhạc, căn bản không biết trên thế giới này đội họa họa giặt tỉ là cỡ nào vô khổng bất nhập. Liên ở ánh sáng mặt trời bệnh viện tiểu mười phòng bệnh kia tòa dưới lầu, mặc kệ là ngừng ở trong viện trên xe hoặc là trong bụi cỏ, còn có cây cối mặt sau, đều có đội vạ vạ giặt tỉ tung tích. Lý Bình Yên là cái đương hồng ngôi sao ca nhạc, nhanh chóng nhảy khởi một đường thanh niên ca sĩ, ở cái này tấn tức đại nổ mạnh thời đại, tự nhiên là dẫn người chú ý, nhưng cái đó truyền thông công ty vì gia tăng công ty mức độ nổi tiếng còn có báo chí tạp chí doanh số, tự nhiên muốn bao quanh đem hắn vây quanh, hảo hảo khai quật về chuyện của hắn. Liên ở dưới lầu một cây đại thụ mặt sau vạn niên thanh tùng, một cái lén lút thân ảnh chui ra tới gỡ xuống trên đầu một ít lá cây, cầm cả mạ giặt thực mau chụp vài bức ảnh, có một chương là thiên thủy đỡ tiểu mười đến trên ban công, còn có hai chương là thiên thủy cùng tiểu mười nói chuyện, mặt khác mấy chương đều là tiểu mười tiến đến thiên thủy trước mặt cử chỉ thân mật ảnh chụp. Chiếu sau khi xong, người kia thở dài không thể tưởng được ta đường đường lục vương ra lưu lạc đến loại tình trạng này, ai, không có cách nào à, tìm cái người nào bám vào người không tốt, cố tình lộng như vậy một cái phạ phạ giặt tỷ thân thể, kết quả. Người này vẫn là thân vô nửa phần tiền, không chạy tin tức không chụp ảnh ta sau AK thế nào cũng phải đói chết không thể. Kia gì, vị kia họa họa giặt tỷ tiên sinh, không, cũng chính là chúng ta tiểu lục phiên phiên máy ảnh, kỹ thuật số, nhìn xem bên trong bộ mặt không phải rất rõ ràng, bất quá cũng có thể đủ làm người nhìn đến là Lý Bình Yên cùng một vị diện mạo tuyệt mỹ nữ tử ảnh chụp, không khỏi cười cười ở chỗ này nằm vùng vài thiên, rốt cuộc làm ra một cái tin rực ân, tên ra đều nghị kỹ rồi, đại minh tinh Lý Bình Yên sau lưng thần bí bạn gái. Lạp lạp, rốt cuộc có thể kết thúc mỗi ngày ăn mỉ gói nhật tử. Nói xong câu đó, tiểu lục đem ca mê ra phong tới ba lô bên trong, một áp mũ nhanh chóng rời đi gây án hiện trường. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một mười hỗn loạn va chạm mạnh. Rốt cuộc xuất viện. Tiểu mười một thanh giống to, nhìn đến ngồi ở trên sofa thiên thụy, điên rồi dường như tiến lên. Ngồi ở thiên thủy bên người lớn tiếng nói tỉ, ta muốn nước ăn nấu cải trắng, thịt kho tàu sư từ đầu, Phật khiêu tường, hạt rẻ mặt bánh nô, còn có thủy tinh bao. Cái này đồ tham ăn, ngồi ở một khát trương trên sofa tiểu tứ, tiểu cửu, mười bốn mấy cái hoàn toàn vô ngữ. Khang Hy thật sự khí bất quá đi, đi qua đi đem tiểu mười nhắc tới tới ném tới một bên, đối hắn trợn trắng mắt, lại nhìn về phía tiểu tứ thế nào, kiện tụng đánh thắng không. Tiểu tứ gật gật đầu cảm ơn Hoàng A mã hỗ trợ. Khang Hy cười cười. Cũng không để ý, tiểu tứ chính là này tính tình, trước nay căm ghét như kẻ thù, nhìn đến có cái gì không công bằng sự tình liền tưởng rỗi tay quan tâm, nhiều năm như vậy lão khang cũng thói quen, dù sao hoa nhi này chính là chính trực một chút, ít nhất so với kia chút tổng cấp trong nhà gây sự ăn chơi chắc táng hiếu tháng nhiều. Tiểu cửu đối tiểu tứ cũng cười cười, lại nhìn thiên thủy liếc mắt một cái tỉ, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hôm trước mới đem tỷ phu ảnh chụp truyền tới trên mạng, hiện tại đều đã nháo phiên thiên, này đó nữ nhân thật đúng là đủ tuyệt Một đám hoa si đến chết, tất cả đều ở hỏi thăm tỷ phu tình huống, chúng ta công ty điện thoại đều mau bị đánh bạo. Thiên Thụy cúi đầu, đối với loại tình huống này nàng cũng có thể đủ đoán được, nói không ngại là giả, chính là loại chuyện này là tránh không được, nàng cũng không có cách nào, đành phải chính mình nghĩ thoáng chút. Trần Luân quính một tay ôm Thiên Thụy, ngừng đầu cảnh cáo nhìn Tiểu Cửu liếc mắt một cái, khi hắn nói hiệu nói vượn trọc Thiên Thụy không cao hứng. Tiểu Cửu co rụt lại cổ không dám nói tiếp nữa. Tiểu 10 nơi đó đã bắt đầu phiên cái dương tìm quần áo, muốn tìm một thân thích hợp quần áo ra tới đi tắm rửa một cái, nhưng da hỏa này tìm nửa ngày, vẻ mặt vẻ vải ngồi dưới đất không nói lời nào. Cái kia lý bình yên quần áo thật là không thể muốn, các loại hình thù kỳ quái, hắn thập ra là thích ăn, nhưng đối với ăn mặc cũng vẫn là chú ý, làm hắn xuyên như vậy nhân yêu dường như quần áo ra cửa, tiểu 10 là tuyệt đối làm không được. 14 nhảy đến tiểu 10 bên người, cầm lấy một kiện màu đỏ quần jean tới cười nửa ngày. Cười đến cuối cùng bụng đau mới ngừng một tay hấn đầu gối, một tay xoa bụng thật ca, không nghĩ tới, ngươi còn có này yêu thích a, xem này đó quần áo. Tiểu mười khí cực, một phen đoạt lấy quần áo tới nhét vào trong giường, liễu môi nói cái này lý bình yên. ra nhưng như thế nào ra cửa a? Thiên thụy xem tiểu mười dáng vẻ kia, cũng nhịn không được nở nụ cười. đi đến tiểu mười trước mặt vô vô bờ vai của hắn an ủi đừng thương tâm, thừa dịp hiện tại có thời gian, tỉ mang ngươi đi mua mấy thân quần áo đi, ủy khuất hai cũng không thể ủy khuất chúng ta tiểu 10 a. Vừa nghe lời này, tiểu mười lập tức nhảy lên, cùng cái tiểu cẩu dường như dùng cặp kia mắt to nhìn thiên thủy ta liền biết tỉ tỉ tốt nhất. Nôn. Mười bốn vẻ mặt ghê tẩm trạng thật ca, ngươi cũng đừng ghê tởm người. Thiên thủy quay đầu lại, hung tận chừng mắt mười bốn như thế nào, tỉ tỉ liền không hào sao. Nha, mười bốn vô ngữ. Trên mặt thủy khuất tấn huyền tỉ, ngươi có thập ca, liền đã quên ngươi thập tứ đệ sao. Thiên thủy trong nháy mắt liền nghĩ đến câu kia nổi danh, hoàng thượng chẳng lẽ ngươi đã quên bên hồ đại minh dung ma mà sao lập tức ác hàn tới cực điểm trần luân quỳnh lúc này đã đi tới đứng ở tiểu 11 một khắc sườn đối thiên thụy nói tính ngươi đừng đi ra ngoài vẫn là ta bồi thập đệ mua quần áo đi trên mạng sự tình đã nháo đủ hoan ngươi nếu là cùng thập đệ đi ra ngoài còn không chừng truyền ra chuyện gì tới đâu thiên thụy tưởng tượng cũng đúng vậy nàng cùng tiểu 12 hai tiếng còn không có bình ổn lúc này không thích hợp cùng nhau đi ra ngoài ta cũng bồi thập ca mua quần áo Mười bốn nhất cử tay. Lại kéo tiểu cửu tới cửu ca cũng đi. Thiên Thụy xem này mấy cái hóa, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Túi đầu thời điểm ánh mắt ở Trần Luân Quýnh trên người lưu một vòng kia hành. Các ngươi chính mình cũng mua mấy thân quần áo, thư ăn, ngươi xem trọng này mấy cái hóa. Khác làm cho bọn họ nháo sự. Này nói cái gì à, tiểu cửu có chút không tán đồng. Nói giống như bọn họ ái hổ nháo dường như. Cùng ngay Thụy ánh mắt phóng tới Trần Luân Quýnh trên tay khi, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Tựa hồ giống như ở chỗ này nàng cùng Trần Luân Quýnh không phải vợ chồng hợp pháp A. Vô vô đầu, Thiên Thụy có chút hỗn loạn, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên đâu. Tuy rằng nói đi, bọn họ đều là lao phu lao thê, nhưng tới rồi tân thời không, có tân thân phận, người khác không biết bọn họ trước kia là phu thê à Muốn lao như vậy ở cùng một chỗ nói, không có một cái hợp pháp thân phận thực dễ dàng đưa tới lưu ngữ bỏ phỉ ngôn. Còn có, Thiên Thụy lại nghĩ đến. Trần Luân Quyến bị tiểu cửu công ty một bao trang. Hơn nữa hắn bản thân năng lực tưởng không hỏa là rất khó. Đến lúc đó không chừng có bao nhiêu hong bướm muốn nhào lên tới đâu. Trần Luân Quyến nếu là độc thân nói chính là không dễ làm a. Nghĩ đến đây Thiên Thụy cười cười chuyện này thực dễ làm. Tuy rằng bọn họ không đến mức tổ chức cái gì hôn lễ tới làm chính mình bị liên lụy nhưng lấy thượng sổ hộ khẩu gì đi cục dân chính làm cái chứng vẫn là thực phương tiện a. Nghĩ thông suốt lúc sau Thiên Thụy đối Trần Luân Quyến cười ta cùng tiểu tứ cùng nhau đi dạo phố đi các người mua xong quần áo nhớ rõ cho ta gọi điện thoại a sau đó nàng chiều trần luân quýnh thần bí chớp chớp mắt giơ lên tay tới làm trần luân quýnh nhìn một chút nàng chửi lủi ngón tay trần luân quýnh sưng sốt ngay sau đó minh bạch thiên thủy là muốn đi mua một cặp nhẫn đôi a hiểu được trần luân quýnh trong lòng cũng rất cao hứng đối thiên thủy cười nói hành mua xong quần áo chúng ta cùng đi tiểu cửu này nha đời trước trước kia truy nữ nhân truy nhiều các loại chiêu số sẽ cũng nhiều lập tức minh bạch nhà mình tỷ tỷ tỷ phu ý tứ cười to nói tỷ Vẫn là chạy nhanh mua cái nhẫn đem tỷ phu bộ lao đi, bằng không bị nữ nhân khác cướp đi, người muốn khóc cũng không kịp đâu. Thiên thủy mặt lôi kéo, còn không có nói chuyện, Khang Hy ở một bên ho khan vài tiếng, hổ một khuôn mặt hắn dám, thiên thủy nha đầu không cần hắn còn thành, hắn muốn dám có nữ nhân khác, chấm trước. kia gì, tiểu mười một xem cục diện này, lập tức lôi kéo mọi người trước lóe. Thiên thủy quay đầu lại đối tiểu tứ cười cười tiểu tứ, đi thôi. Hai người cùng Khang Hy nói nói mấy câu, cầm tay ra cửa. Thiên Thụy lần này nhưng thật ra không lái xe, ngồi tiểu tứ xe ra cửa, hai người lái xe ở trên phố xoay trong chốc lát, ở một nhà nhãn hiệu nam trăng cửa hàng trước dừng lại, Thiên Thụy cùng tiểu tứ xuống xe, vào tiệm lúc sau tuyển vài món quần áo ở tiểu tứ trên người khoa tay múa chân một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, làm tiểu tứ cầm quần áo đi thử. Nàng chính mình lại ở trong tiệm dạo qua một vòng, tuyển hảo dây chờ vật, đợi trong chốc lát, tiểu tứ đổi hảo quần áo ra tới, Thiên Thụy nhìn gật đầu còn thành, liền này mấy thân đi. Tiểu tứ có điểm biệt liễu tỵ, nay quần áo nhan sắc cũng quá. Tiểu tứ đó chính là một băng sơn, cả ngày âm cái mặt, làm người nhìn đều sợ hãi. Mà Thiên thủy tuyển quần áo tất cả đều là thiển sắc điệu hoặc là tông màu ấm, mặc ở Tiểu tứ trên người, muốn nhiều biệt liễu liền có bao nhiêu biệt liễu. Thiên thủy xem Tiểu tứ dáng vẻ kia, cũng không đành lòng khó xử hắn ngươi trước thay đổi đi, nay quần áo là cho ngươi tỷ phu mua, ta xem ngươi dáng người cùng hắn không sai biệt lắm, khiến cho ngươi thử một chút đợi chút tỷ cho ngươi chọn hai thân a tiểu tứ lúc này mới minh bạch hóa ra không phải cho hắn mua a nhưng hắn lại có chút không rõ trần luân quỳnh không phải bồi tiểu mười mua quần áo đi sao như thế nào thiên thụy còn cho hắn mua quần áo a suy nghĩ một chút tiểu tứ nghĩ thông suốt trần luân quỳnh tuy rằng nói là đi mua quần áo nhưng gia hỏa này hiện tại không có tiền a trong tay tiền căn bản không đủ hoa hắn một đại nam nhân hiện tại chủ thiên thụy an thiên thụy tiêu tiền tổng không thể rối tay cùng lao bà muốn đi cho nên Hắn khẳng định sẽ không mua cái gì, thiên thủy cũng minh bạch, lúc này mới kéo hắn ra tới mua quần áo. Suy nghĩ cẩn thận, tiểu tứ có chút vô ngữ, này hai vợ chồng tầm nhãn một cái so một cái nhiều, đều là chín khúc 18 cong. Cũng may mắn này hai cái xứng một đôi, nếu là người khác, còn không được cấp đối phương đùa chết ta. Thiên thủy lúc này đã làm nhân viên cửa hàng đem quần áo bao lên, nàng lại cấp tiểu tứ chọn hai kiện tương đối chính thức quần áo. Làm tiểu tứ thử, nhìn cũng không tệ lắm, dứt khoát cùng nhau mua tới. Chờ hai người ra tới thời điểm, bao lớn bao nhỏ xách không ít, thiên thủy đem này đó quần áo đặt ở trong xe, lại kéo tiểu tứ đi dạo mấy nhà hưu nhàn phục sức còn có đồ thể dục sức mặt tiền cửa hàng. Cấp trần Luân quính đặt mua các tiểu quần áo, này đó quần áo nhìn lên đều đủ hắn xuyên một năm. Tiểu tứ bồi thiên thủy chuyển, vẫn luôn đều lạnh một khuôn mặt, cái kia hàn a làm hắn cùng thiên Thụy chung quanh mấy mét cũng không dám có bất luận cái gì sinh vật tới gần, đảo cũng tỉnh không ít phiền thoái, thiên thủy một bên chuyển một bên nghi thầm Quả nhiên kéo tiểu tứ ra tới là chính xác, thoạt nhìn về sau ra cửa mua quần áo còn phải mang tiểu tứ A, đây là một ngày nhiên cách ly khí, có hắn ở, đỡ tốn công sức. Hai người xoay nửa ngày, tuy rằng hai người đều là tu luyện người, thân thể không mệt, bất quá trong lòng nhưng thật ra mãn mệt mỏi, mua xong quần áo lúc sau, liền muốn tìm cái địa phương ăn vài thứ, lúc này, thiên thủy di động vang lên, thiên thủy tiếp lúc sau, nguyên lai like là tiểu cửu đánh tới, nói là bọn họ đã mua quần áo xong, đang ở mộ ra châu đáo cửa hàng trước chờ. Làm Thiên Thủy cùng tiểu tứ chạy nhanh qua đi. Thiên Thủy một nhạc, quay rất di động lúc sau chỉ huy tiểu tứ hướng châu đáo cửa hàng sắt đi. Chờ hai người xuống xe, Thiên Thủy cùng Trần Luân Quý đi chọn nhẫn, mà tiểu tứ, tiểu Cửu mấy cái thì tại đối diện một nhà đồ uống lạnh trong tiệm chờ. Tiểu Cửu tìm nhà này châu đáo cửa hàng quy mô còn không nhỏ, bên trong châu đáo hình thức cũng rất xinh đẹp, bất quá Thiên Thủy là ai, cái dạng gì quý trọng đồ vật chưa thấy qua, nàng chính mình làm châu đáo so cái này còn phải đẹp, tự nhiên khinh thường với đi nhìn. Liền lôi kéo Trần Luân Quýnh bay thẳng đến nhẫn quầy chuyên doanh đi đến. Chờ hai người đi qua, nhìn những cái đó nhẫn, Thiên Thụy có chút vô ngữ, tuy rằng xinh đẹp, tiểu dáng cũng hảo, còn là không vào mắt ta. Thiên Thụy coi thường, Trần Luân Quính tự nhiên cũng coi thường, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mới nói phải đi, nơi đó một vị lớn lên thực điểm Mỹ nhân viên cửa hàng lại đây, cười nói tiểu thư, tiên sinh muốn chọn nhẫn A, chúng ta trong tiệm nhẫn đều là mới nhất khoảng, các ngươi xem thích nào một khoảng. Thiên Th Nàng nhớ tới một việc tới, nàng trong không gian cũng là có châu đá, kim cương gì càng là một đồng lớn, các màu đều có. Kia vẫn là năm đó cùng châu Âu các quốc gia đánh giặc, đánh thắng lúc sau đoạt được chiến lợi phẩm đâu, so nơi này phẩm chất muốn hảo rất nhiều. Nếu như vậy, nàng lại có thể luyện chế vật khẩu, cùng với mua này đó không như ý, còn không bằng chính mình luyện chế tâm hỉ đâu. Định rồi quyết tâm, Thiên Thụy đối cái kia nhân viên cửa hàng cười cười ngượng ngùng, chúng ta không mua. Nói xong lời nói, Thiên Thụy lôi kéo Trần Luân Quyến phải rời khỏi. Đúng lúc này hầu, dị biến đột nhiên sinh ra, mấy cái người bịt mặt cũng không biết từ nơi nào xông vào, vào cửa liền rút súng rút súng, cầm đao cầm đao, trực tiếp hô lớn cướp bóc, toàn bộ đều nằm sắp xuống. Nha nha, ra cửa phía trước thế nhưng không thấy hoàng lịch, tuyệt như vậy cái phá nhật tử ra cửa đi dạo phố, thế nhưng gặp gỡ bọn cướp, thiên thủy nhưng thật ra không sợ, bất quá chính là phiền lòng thôi. Trần Luân Quýnh cũng không nghĩ tới bọn họ vận khí như vậy bối, được không gặp gỡ như vậy cái phá sự, đem thiên thủy lôi kéo Hai người ở trong góc ngồi sổng xuống, cho nhau liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười, nhìn bộ dáng này, một chốc là đi không được, đành phải kiên nhẫn trở. Bọn họ đảo cũng không sợ này đó bọn cướp, bằng này mấy cái rách nát mặt hàng năng lực, căn bản liền bọn họ một cây lông tơ đều thường không xong, bất quá chính là lớn như vậy thính đám đông, bọn họ có năng lực cũng không dám thi triển, nói cách khác, không chừng đưa tới cái gì hậu quả đâu. Không có biện pháp, thiên thủy đành phải kiên nhẫn trở, nàng kéo một chút trần luân quính tay thư an tiểu cửu mấy cái phát cái tin tức, làm cho bọn họ đi trước đi. Trần Luân quính gật đầu, mới muốn đi phát tin nhắn, lại không ngờ Thiên Thủy một khắc sườn một thanh niên nam tử nghe được nàng lời nói, rất là khiếp sợ, quay đầu nhìn Thiên Thủy liếc mắt một cái, nhỏ giọng kinh hô thỉ. Thiên Thủy quay đầu xem qua đi, liền thấy một cái gầy thanh niên ngồi sổm nàng bên cạnh, trên đầu đeo mũ lưi chai, phía sau bối đại đại ba lô, nhìn nàng thời điểm, đôi mắt đều là âm ướt, xem như vậy, thật sự là kích động đến không được. Thiên Thủy cẩn thận nhìn hai mắt Một fan giữ chặt thanh niên tay Tiểu Lục, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một mười một nhất xui xẻo đọc phỉ. Tiểu Lục lại như thế nào tới? Gia hỏa này chính là theo dõi Tiểu Mười tới. Tiểu Lục một cái AK tới rồi hiện đại thành tam cơm không no nhân vật, tự nhiên là chịu không nổi, còn có, hắn lẻ loi một mình, muốn tìm tìm nhà mình các huynh đệ lại không có gì tiền. Đành phải trước đem vạ họa, họa giặt tỉ công tác làm hảo, tích cóc thượng một số tiền, sau đó lại từ công tác tìm bảo thanh mấy cái. Vì tốn tiền, tiểu lục quả thực chính là không muốn sống chạy tin tức ca, hắn thân thể tuy rằng không tốt, đương nhiên, này không hảo là ở mấy cái huynh đệ bên trong tương đối, muốn so với người thường tới, tiểu lục thân thể muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần đâu. Từ tu luyện một ít pháp thuật lúc sau, tiểu lục tinh thần lực tăng mạnh, thân thể đối với hắn tới nói cũng không có bao lớn tác dụng. Đây cũng là hắn có thể dùng so người khác nhiều ít thật nhiều lần thời gian chạy tin tức nguyên nhân. Ngày đó ở ánh sáng mặt trời bệnh viện dưới lầu thủ hơn phân nửa đêm, rốt cuộc ở sáng sớm thủ tới rồi một cái nổ mạnh tính tin tức, Tiểu Lục cũng dựa vào này tin tức kiếm lợi một chút tiền, cho nên Tiểu Lục liền đem Lý Bình Yên trở thành hàng đầu theo dõi đối tượng, muốn lại chảo một ít Lý Bình Yên tin tức thực hiện mục tiêu của chính mình. Hôm nay Tiểu Lục con bao rất xa đi theo Lý Bình Yên, vẫn luôn theo tới giữa trưa, cũng chưa thấy được cái gì chuyện khác người. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, lúc này mới phát hiện Lý Bình Yên cùng cái kia thần bí nữ nhân hội hợp, hắn lập tức hưng phấn lên, nghĩ cái này nhưng có hậu kế tin tức. Tiểu Lục lấy một cái người viết báo nhảy bén cứu giác, cảm giác theo dõi cái kia thần bí nữ nhân so theo dõi Lý Bình Yên càng có lợi, cho nên, liền đi theo thiên thủy tới rồi châu báo cửa hàng. Kết quả, Tiểu Lục càng là khiếp sợ mạc danh à, Lý Bình Yên thần bí bạn gái thế nhưng cùng nam nhân khác tới mua nhẫn, hơn nữa. Cái kia nam tử tựa hồ vẫn là mối giải trí công ty gần nhất muốn đẩy ra đương hồng tiểu sinh đâu. Lúc này cũng thật quá độ, tiểu lục kích động cả người run rẩy Đáng tiếc chính là, tiểu lục còn không có chụp lén ảnh chụp đâu. Châu đáo cửa hàng liền tiến vào đoạc phỉ, tiểu lục bất đắc dĩ, đành phải trốn rồi. Ai ngờ, không biết sao xui xẻo thiên trốn đến cái kia thần bí nữ nhân bên cạnh. Lại nghe nữ nhân kia quản nàng bên cạnh nam nhân kêu thư an, tiểu lục lập tức chịu không nổi. Thư an đây chính là nhà hắn tỷ phu tự. hơn nữa Tiểu lục cẩn thận nhìn lên, càng nhìn nữ nhân này càng giống nhà hắn tỷ tỷ, nam nhân kia thật đúng là giống nhà hắn tỷ phu đâu. Vì thế, tiểu lục khóc. Hắn có thể không khóc sao? Hắn lúc này tưởng tượng, này thần bí nữ nhân là nhà hắn tỷ tỷ. kia lý bình yên kia bộ dáng còn có khí chất, nghĩ như thế nào tới đều giống tiểu 10A, còn có, cùng nhà hắn tỷ tỷ dắt tay cái kia tiểu cảnh sát là hắn thân thân thập tứ đệ. Người nói một chút hắn tiểu lục dễ dàng sao, khó khăn chụp hình điểm đồ vật tránh tiền. Kết quả thế, nhưng đem nhà mình huynh đệ tỷ muội đều chấn động rất xuống đi ra ngoài. Nếu là làm những người này biết là hắn làm, hắn còn có đường sống sao? Cho nên các vị ngàn vạn đừng nghĩ nhiều a, đừng cho rằng tiểu lục là tìm được nhà mình tỷ tỷ hưng phân khóc. Kỳ thật, gia hỏa này là ở sợ hại a, lấy nhà bọn họ người lòng dạ hẹp hòi còn có trả thù thủ đoạn. Hắn lục gia tiểu thân thể quá yếu, nhận không nổi a. Tỷ tiểu lục lau một phen nước mắt, thiếu chút nữa giống khi còn nhỏ giống nhau dúi đầu vào thiên thủy trong lòng lực. Lúc này, Tiểu Lục liền tưởng cùng cái tiểu hài tử giống nhau làm nũng, cùng Thiên Thụy tạo dựng quan hệ, làm cho Thiên Thụy ở mấu chốt thời khắc giúp hắn một phen. Bao lớn người, còn làm nũng, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Thiên Thụy vô vô Tiểu Lục, sấn đoạt phỉ ở cấp đoạt châu náo thời điểm nhỏ giọng nói. Tiểu Lục hút hút cái mũi lại đại cũng là ngài đệ đệ a, chính là sống thượng một văn năm. Ngài vẫn là tỷ của ta. Lời này Thiên Thụy nhưng thật ra thích nghe, trên mặt cũng nhu vài phần, vô vô Tiểu Lục đến. Ngồi sổm cũng mệt mỏi, chúng ta trực tiếp ngồi dưới đất đi, nơi này thiên. Đoạt phỉ hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta. Trần Luân Quýnh ở bên cạnh nhìn, đối tiểu lục cười cười, tiểu lục như thế nào nhìn, như thế nào cảm giác nhà mình tỷ phu này cười bất an hảo ý, cười người thẳng đánh dùng mình. Một mông ngồi dưới đất, thiên thủy ba người bắt đầu cho nhau giảng thuật ở hiện đại trải qua, tiểu lục tự nhiên không dám nói hắn là đội vạ vạ giặt tỷ thành viên, chỉ nói là cái phóng viên tin tức, thiên thủy cũng liền tin. Nơi này ba người giảng cái kia náo nhiệt, chút nào không cảm giác khẩn trương. Chê cười, bất quá mấy cái đoạt phỉ thôi, có thể đem bọn họ thế nào, có thương ghê gầm à, bọn họ thật đúng là sẽ không sợ thương đâu. Nhìn đến trong tiệm mặt khác khách nhân đều vẻ mặt đưa đám, một bộ khẩn trương kích động biểu tình, thiên thủy lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện nữa. Tiểu lục lúc này nhìn Trần Luân Quính liếc mắt một cái tỷ phu, chúng ta muốn hay không ra tay hỗ trợ. Trần Luân Quính một quán đôi tay hỗ trợ cái gì, ngươi nếu là kia nhiệt huyết thanh niên, người giúp đi. Tiểu Lục nên họng lắc đầu không nói, tâm nói tính, dù sao đoạt cũng không phải bọn họ đồ vật, hắn cũng không đợi quản. Từ tu luyện lúc sau, Tiểu Lục tâm cũng biến đạm nhân lên, với thế tục công danh lợi lộc sát thật là không coi trọng, làm việc chỉ cầu tùy tâm. Hắn hôm nay nhìn những cái đó đoạt phỉ bộ dáng, chỉ cảm thấy thực buồn cười, thực hào chơi, hoàn toàn đem này hết thể đường trọ khôi hài nhìn. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quyến hẳn là cũng là cái dạng này tâm tư, không đem này đó đương hồi sự, chỉ cần những cái đó đoạt phỉ không giết người, đoạt nhiều ít đồ vật. Cùng bọn họ không có căn hệ Này ba người đánh chủ ý là tốt Những cái đó đoạt phỉ cũng coi như là gặp may mắn Đáng tiếc chính là Ông trời đôi khi cố tình sẽ không làm người như ý Những cái đó đoạt phỉ thấy dễ dàng như vậy Liền cấp được châu áo Nhất thời tham tâm Liền hết sức hướng trong túi biên trang Nếu là bọn họ xông về phía trước một ít liền đi Có lẽ còn không có cái gì Nhưng chính là bởi vì bọn họ lòng tham không đủ Kết quả còn không có nhân viên chạy hàng đâu Đã bị cảnh sát cấp vây quanh Nghe được xe cảnh sát xử tới thanh âm, lại nhìn đến cửa hào chút cầm súng cảnh sát muốn vào tới, mấy cái đoạt phỉ hoàn toàn nóng nảy. Kỳ thật cái kia vóc dáng cao nhìn lên hẳn là đầu lĩnh quay đầu nhìn vài lần, trong lòng tính toán vài cái, nghĩ nhất định phải tìm cá nhân chất chống đỡ, làm cho bọn họ có thể thoát thân đi ra ngoài. Người này chất chính là muốn tìm tốt, tìm kia dâu ria tiểu thị dân, có lẽ cảnh sát căn bản là sẽ không tha ở trong mắt, đến lúc đó, mạo đả thương người chất nguy hiểm cũng phải bắt cho được bọn họ đã có thể học rồi tìm tự nhiên là muốn tìm kia liếc mắt một cái nhìn qua đi chính là phú quý nhân gia. Cái kia đầu lĩnh đánh hảo chủ ý, liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn thẳng Thiên Thụy, vì sao? Thiên Thụy xuyên hào bái, một thân hàng hiệu, hơn nữa, nàng lớn lên cũng xinh đẹp, khí chất lại hảo, nhưng xem như khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, như vậy mỹ nữ khẳng định phi phú tức quý, kia đầu lĩnh nhìn đến Thiên Thụy thời điểm trước mắt chính là sáng ngời, trực tiếp lấy thương qua đi để ở Thiên Thụy trên trán đứng lên. Hai bay vạ do a Thiên Thụy cũng chưa tưởng trêu chọc kia mấy cái đoạt phỉ, kết quả thế nhưng cho người ta nhớ thương thượng, làm Thiên Thụy rất là sừng sốt. Không có biện pháp, nàng không nghĩ bại lộ chính mình. chiều Tiểu Lục cùng Trần Luân quí ngáy mắt, ngoan ngoan đứng lên. Nếu là bình thường nhìn đến Thiên Thụy như vậy cấp bậc đại mỹ nhân, kia đoạt phỉ sợ là sẽ động chút sát tâm, nhưng hôm nay trường hợp này như vậy khẩn trương không khí hạ, hắn gì ý niệm đều không có, liền hy vọng Thiên Thụy thân phận đủ cao quý, có thể làm cho bọn họ thành công thoát hiểm. Trần Luân Quýnh nhìn đoạt phỉ đem thiên thủy chảo qua đi, túi đầu không nói, hắn nhưng thật ra không lo lắng thiên thủy, hắn chỉ lo lắng đoạt phỉ. Không biết đến cuối cùng mấy cái đoạt phỉ sẽ là cái gì kết cục, treo trọc thiên thủy, vài người sợ là muốn sống không được muốn chết không xong đi. Tiểu lục ánh mắt cũng rất là kỳ quái, nhìn đoạt phỉ liếc mắt một cái, trong lòng thẳng nghiệm A-di-đà-phật, tâm nói các ngươi mấy cái đầu vóc cháy hỏng rớt, tìm người nào đường con tin không tốt, thiên tìm cái kêu hôn thế ma nữ, chờ coi đi. Đoạt Phỉ đem Thiên Thụy tún đến chính phía trước, lấy thương chỉ vào Thiên Thụy. Đối bên ngoài lớn tiếng nói đều không được lại đây, các ngươi muốn lại đây nói, ta liền giết nàng. Bên ngoài đang chuẩn bị hướng trong hướng cảnh sát tất cả đều ngừng bước chân, rất là hết hồn nhìn Thiên Thụy, tâm nói đáng thương như vậy một cái đại mỹ nhân, thế nhưng bị người chảo thành nhân chết. Khi trước mang đội cảnh sát đội đội trưởng nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, trong lòng kinh hãi, làm cảnh sát đội trưởng, kinh thành thai to mặt lớn hắn cũng là hiểu biết một ít, tự nhiên cũng biết Thiên Thụy Đây là truyền xa tập đoàn tổng tài A, truyền xa tập đoàn bối cảnh chính là không đơn giản, ở kinh thành hốn, cái nào không cho lưu vải phần mặt mũi A. Truyền xa tập đoàn vị này nữ tổng tài cũng là cái giỏi giang nhân vật. Chính thương hai giới đều có không ít mạng lưới quan hệ, người như vậy bị người lấy thương chỉ vào, bọn họ này đó tiểu cảnh sát thật đúng là sợ hại A, liền sợ cái kia đoạt phỉ ngón tay một cái không xong, bị thương vị này đại tiểu thư, đến lúc đó đã có thể thật thảm. Đều sau này lui cảnh sát đội trưởng đã phát mệnh lệnh. Lại chiêu Đoạt Phỉ nói có chuyện gì hảo thương lượng, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần đả thương người mệnh a. Đoạt Phỉ đầu lĩnh nhẹ nhàng một hơi, tâm nói thoạt nhìn đánh cuộc chính xác, nữ nhân này thân phận không đơn giản a. Thiên thủy cúi đầu, không cho người khác nhìn đến nàng sắc mặt, kỳ thật, nàng chính là cảm giác loại này không khí đĩnh hảo ngoạn, vài thập niên không nhúc nhích chơi tâm đại khí, thật đúng là muốn nhìn một chút trận này cảnh phỉ chi tranh rốt cuộc sẽ là cái cái gì kết quả. Nơi này một mảnh khẩn trương không khí, đối diện đồ uống lạnh trong tiệm, Tiểu tứ mấy cái cũng phát hiện châu báo cửa hàng dị thường, tất cả đều xuống lại lại đây muốn nháo minh bạch. Kết quả vừa nghe là ra đoạt phỉ, vài người tức khắc mừng rỡ. Sau đó, vài người lấy kêu kinh người nhãn lực nhìn đến đoạt phỉ trong tay con tin cư nhiên là thiên thủy thời điểm, càng thêm coca. Người khác đảo con thôi, 14 cái này thích chơi đùa lập tức đem cảnh sát chứng đem ra, yêu cầu hợp tác phá án, thực mau bị bỏ vào đi, tiến vào cảnh sát đội ngũ bên trong. Cái kia cảnh sát đội trưởng đang ở cùng đoạt phỉ môi múa mép. Thiên Thụy chạm có chút phiền, đang nghĩ ngợi tới tìm cái biện pháp đem cái này ngu xuẩn đoạt phỉ cấp đả đảo thời điểm, liền nghe bên ngoài có người nói nói bên trong người nghe, ta là đàm phán chuyên gia, có nói cái gì đều có thể cùng ta nói, bất quá các ngươi phải chú ý, ngàn vạn không cần thương đến người. Nghe thế thanh âm, Thiên Thụy đột nhiên ngẩng đầu, hiện lên vẻ kinh sợ, cái này đàm phán chuyên gia thanh âm như thế nào như vậy giống tiểu tám. Nhìn từ ngoài cửa đến gần một thân màu đen tây trang thanh niên nam nhân, Thiên Thụy xác định xuống dưới. Này sợ sẽ là tiểu tám. Tiểu tám chậm rãi đến gần, một thân tây trang đem hắn thân hình tân trang rất là hoàn mỹ, trên mặt mang theo ôn nhuận tươi cười, con một đầu lưu loát tóc ngắn thượng vảy đầy ánh mặt trời, nhìn lên thật là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ôn hòa lại ánh mặt trời quân tử hình tượng, liền này diện mạo, này mê người tươi cười, làm người vừa thấy liền sẽ tâm sinh hảo cảm, hoàn toàn thả lỏng đối hắn phòng bị. Nhìn đến tiểu tám kia tươi cười, Thiên thủy thở dài, tiểu tám chỉ sợ cũng là nhận ra nàng đi. Bằng không sẽ không cười như vậy ôn nhu lại âm hiểm. Quen thuộc tiểu tám người đều biết, tiểu tám hoàn toàn chính là cái loại này tiêu lý tàng đao loại hình, cười càng là ngọt ngào tốt đẹp, đả thương người thời điểm liền càng là ra tay tàn nhẫn. Thiên thủy bắt đầu vì đoạt phỉ nhóm mi ai, như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, cố tình đụng tới bọn họ một đám phi bình thường nhân loại, này mấy cái đoạt phỉ sợ là xử thượng nhất xui xẻo, kết cục nhất thảm đoạt phỉ đi. Phải biết rằng, mặt sau trong một góc trần luân quính cùng tiểu lục cũng đều không phải ăn chay. Hai người ở nơi đó như hổ rình mùi đầu, thiên thủy bản nhân lại là thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không có hại người. Hơn nữa, phía trước tiểu tám càng thêm phúc hắc muốn mệnh, đặc biệt thiên thủy còn cách pha lê nhìn đến ở bên ngoài xem náo nhiệt 14, hơn nữa bên ngoài vây quanh tiểu tư mấy cái, nha nha, liền này vài vị ra ra tay, cũng không biết sẽ làm ra cái gì kinh thiên hiệu quả tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một mười hai đương con số nhóm nhìn đến thanh xuyên kịch. Các ngươi đều tránh ra, cho chúng ta tìm chiếc xe tới, nếu không nói. Đoạt phỉ hung hăng một xả thiên thủy đầu tóc nữ nhân này cũng đừng muốn sống. Tuy rằng mọi người đều biết đoạt phỉ không thể đem thiên thủy thế nào, hơn nữa, lấy thiên thủy cường hãn, chính là giật nhẹ tóc cũng sẽ không cảm giác đau đớn nữa gì. Chính là, có nói là quan tâm sẽ bị loạn, nơi này người đều là thiên thủy trí thân người, nhìn đến loại tình huống này vẫn là khẩn trương lại tức giận, hơn nữa Thế Thiên Thủy cảm giác đau đớn. Một thủy chọn một chút mi, trong lòng đã đem cái này đoạt phỉ nguyên rủa mấy trăm lần, nếu không phải ở rõ như ba ngày dưới, nàng không thể dùng ra pháp thuật tới nói, nàng sớm đem người này rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Trần Luân Quý cầm nắm tay, nghĩ đến tìm cái thời gian đem này mấy cái đoạt phỉ xử lý, dám đối với Thiên Thủy như vậy, liền nhất định phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Hảo tiểu tám tươi cười cũng có chút không nhịn được ngươi nói điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Bất quá, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, chào một cái tiểu nữ nhân làm con tin làm gì, chuyến ra đi thể diện cũng không có sáng giỏi, không bằng như vậy, ta qua đi cho các ngươi làm con tin, đem vị kia tiểu thư thay thế được không? Nói chuyện, tiểu tám đem bên ngoài tây trang cởi ra, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi tới, hắn rỗi khai hai tay xoay cái vòng ta trên người cái gì đều không có, các ngươi nên yên tâm đi, ta qua đi, các ngươi đem vị kia tiểu thư phong rất được không? Đoạt phỉ có chút khó xử. Không nói gì, Tiểu 8 liền thừa dịp thời gian này chậm rãi, đi bước một hướng trong đi. Đương Tiểu 8 đi rồi mười tới bước, mắt nhìn lại đi vài chục bước liền tiếp cận Thiên Thụy, cái kia đoạt phỉ lập tức cảnh giác lên người đứng lại. Tiểu 8 nhất cử đôi tay hảo, ta bất động, các ngươi không cần sàng bậy a, nếu là bị thương mạng người đã có thể. Mọi người ở đây trong lòng khẩn trương, lại còn có ghét bỏ Tiểu tám nói chuyện lại nhải, cùng cái lao thái thái dường như khi, Tiểu 8 lập tức về phía trước nào tới, hắn tốc độ quá nhanh căn bản không ai thấy rõ hắn là như thế nào động. Liền thấy một đạo tàn ảnh, lại nhìn lên, Thiên thủy đã thoát thân, Tiểu Tám đã đem đoạt phỉ cấp bắt lên. Những cái đó người thường đều thực nghi hoặc, không biết cái này đàm phán chuyên gia rốt cuộc là như thế nào làm được. Kỳ thật, Tiểu Tám đến gần thời điểm, đã cùng Thiên Thụy trao đổi ý tưởng, tỷ đệ hai cũng coi như là tâm hữu linh tê, nhiều năm ở chung, tự nhiên biết đối phương suy nghĩ cái gì, cho nên Tiểu Tám ở động thời điểm, Thiên thủy thừa dịp người khác lực chú ý ở tiểu tám trên người, liền cười lạnh một tiếng, tay phải vương, ở đoạt phỉ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bắt lấy đoạt phỉ, một đạo linh khí phát ra, tiến vào đoạt phỉ trong thân thể biên, làm hắn thân thể cứng đờ không thể động đậy. Lúc sau, thiên thủy nhanh chóng tránh ra, tiểu tám tắc tiến lên đem đoạt phỉ cấp ấn ngã trên mặt đất. Nói lên tới này hết thể tựa hồ rất phức tạp, kỳ thật thiên thủy cùng tiểu tám làm lên, liền một giây đồng hồ cũng không đến, liền ở trong chớp mắt liền đem đoạt phỉ cấp chế phủ chờ đoàn người lại xoa xoa mắt, muốn thấy rõ ràng thời điểm, cũng không biết từ cái nào trong một góc thoát ra vài đạo bóng người tới, thành thạo đem dư lại đoạt phỉ cũng cấp tấn đổ. ấn nào còn chưa tính, kia mấy cái tiểu tử rõ ràng chưa hết giận, một đám liều mạng đã đoạt phỉ, trong miệng mang to. tiểu tam ấn đoạt phỉ đầu lĩnh, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh tới, sấn người không chú ý một tay lưu loát vừa tới, trực tiếp đem đoạt phỉ cầm ta rớt, sau đó ngón trỏ tất điểm, ở đoạt phỉ trên người điểm mấy cái đại huyệt, đau đoạt phỉ ra một thân mồ hôi lạnh lại bởi vì cầm bị ta rất không thể phát ra tiếng. Đành phải nhấn mại. Làm xong này hết thảy, tiểu tám cười đứng lên, vô vô tay đem đoạt phỉ đưa đến cảnh sát trên tay, đỡ thiên thủy quan tâm hỏi tiểu thư, thế nào, không có việc gì đi. Thiên thủy cười cười không có việc gì, đa tạ. Tiểu tám khoát tay đây đều là công tác của ta, không lo. Thoát nhìn, hai người kia giống người xa lạ mới nhận thức giống nhau nói chuyện hiếm kỳ thật, đã dùng thần thức giao lưu hảo vài thứ, thiên thủy cảm tạ một phen tiểu tám. Lúc sau cùng Trần Luân Quýnh còn có Tiểu Lục hội hợp, lại đến cục công an ghi lại khẩu cung, trở về đến nhà thời điểm, thật là mệt thảm. Trở về nhà, Tiểu Tứ mấy cái đã ở trong phòng khách ngồi, đoàn người cũng đều chưa nói cái gì, Thiên Thụy ngồi xuống chào hỏi, lại đem Tiểu Lục túm ra tới, làm hắn trước nghỉ ngơi một chút. Nơi này, Tiểu Lục nhìn đến Tiểu Mười, biểu tình liền có điểm không tốt, bất quá đoàn người đều suy nghĩ đoạt phỉ sự tình, tự nhiên cũng không có phát hiện. Tiểu Mười trong miệng mắng mắng có từ. Phẫn hận nói buổi tối tìm cái thời gian đi cục công an đem kia mấy cái đoạt phỉ phế đi, đoàn người nghe hắn mắng lợi hại, cũng tất cả đều không nói lời nào, chỉ cân nhắc như thế nào mới có thể làm kia mấy cái đoạt phỉ muốn sống không được muốn chết không xong. Chính nói chuyện gian, tiểu tám gọi điện thoại tới nói là tới rồi cửa, thiên thụy mở cửa dẫn hắn tiến vào, đoàn người lại là một trận hàn huyên, đem từng người trải qua nói ra tới, tiểu tám thở dài, nói một hồi chính mình trải qua, lại cùng các vinh đệ cho nhau hỏi hảo, lúc này mới an tĩnh ngồi xuống. Thiên thủy thấy tụ nhiều người như vậy, liền đứng dậy phao trà cấp đoàn người uống, một bên hỏi tiểu tám ngươi như thế nào cái kia đoạt phỉ. Tiểu tám cười, thần sắc ôn nhu thực cũng không có thế nào, ta điểm hắn thân thể mấy chỗ đại huyệt, mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa cùng buổi tối hắn đều sẽ cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. sinh tử không thể, ở quỷ môn quan bồi hồi cảm giác, cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu, sẽ làm hắn hối hận mẹ nó đem hắn cấp sinh hạ tới. Thiên thủy cuối đầu, liền biết sẽ như vậy. Tiểu tám cũng không phải là cái loại này đại khí người, thủ đoạn cũng tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Tiểu tứ tắc sụ mặt tiện nghi hắn. Tiểu tám lây động đầu tứ ca, này nhưng không tiện nghi à, làm người chết thực dễ dàng, vừa chết chăm, nhưng làm người tồn tại chịu tội, chính là so đã chết càng thêm khó chịu. Còn có, ta ở cái kia đoạt phỉ trong thân thể loại một đạo linh khí, hắn chính là lại đau ngứa hoặc là như thế nào khó chịu, đều sẽ không ngất xỉu đi, cũng sẽ không mất đi chi giác, chính là cái này thời không một ít thuốc giảm đau à. Thuốc mê đối hắn cũng là không dùng được, còn có, đạo linh khí kia che trở thân thể hắn. Chứ bỏ thân thể khó chịu muốn mệnh ở ngoài, bảo đảm làm hắn bách bệnh không sinh, lâu lâu dài dài sống đến 180 tuổi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị tiểu tám tàn nhẫn cấp chấn trụ. Tiểu tám nhìn Trần Luân Quính liếc mắt một cái tỉ phu chế trụ cái kia đoạt phỉ lại là làm sao bây giờ. Trần Luân Quính cười ta nhưng không có bát đệ như vậy hảo tâm tư, cũng không có như thế nào tra tấn người, chỉ không chế hắn cười huyệt cùng kh Mỗi ngày sáng sớm làm hắn cười thượng một canh giờ, buổi tối làm hắn khóc thượng một canh giờ, còn có chính là cười thời điểm thân thể sẽ đau khó chịu, đau đến người muốn chính mình kết quả chính mình, lại cố tình cười to không ngừng, mà ngứa thời điểm muốn cười, lại cố tình khóc giống. Bùm một tiếng, tiểu mươi rớt đến trên mặt đất, rất bội phục nhìn Trần Luân Quính, nhìn nhìn lại tiểu tám thủ giáo, thủ giáo. Nguyên lai trên đời còn có loại này thủ đoạn. 14 tuổi đầu, có chút hạ xuống đáng thương ta không có như vậy hảo tâm tư chỉ đem cái kia đoạt phỉ ngoan tấu một đốn, sau đó ở hắn trong đầu lưu lại một hình tượng, hắn mỗi ngày tất tấu chính mình một đốn, không đánh tới nhất thảm tuyệt không dừng tay. Tiểu Lục đem bao ôm vào trước người, đem mũ hái xuống, lộ ra một trường tú khí khuôn mặt tới, cắn răng, vẻ mặt đáng thương tương nói các ngươi đều rất lợi hại, ta nhất vô năng, căn bản không có đem cái kia đoạt phỉ thế nào, chỉ làm hắn sau này nhìn đến người, mặc kệ là cái dạng gì nhân vật, đều sẽ đuổi theo nhân ra cho thấy tình yêu. Mọi người vô ngữ. Lại nói tiếp, tiểu lục cái này trừng phạt nhẹ nhất, bất quá cũng nhất tâm độc, suy nghĩ một chút là có thể minh bạch, cái kia đoạt phỉ sợ là muốn ở trong ngục giam trụ tốt nhất chút năm, đến lúc đó, ở trong ngục giam đuổi theo những cái đó phạm nhân biểu đạt tình yêu, đặc biệt là gặp được những cái đó cùng hung cực các giết người phạm thời điểm, lại là như thế nào một loại tình hình, chính mình não bổ một chút là có thể minh bạch. Tiểu Tám cười cười. Đối tiểu lục một trọn ngón tay cái quả nhiên, người viết báo mới là nhất tâm hiểm. thiếu tới Tiểu lục trừng mắt nhìn tiểu tám liếc mắt một cái nơi nào so được với bắt đệ, điển hình tiểu lý tàng đao. Tiểu mươi từ trên mặt đất đứng lên, vô vô ngông lại ngồi trở lại trên sofa. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm ra là nhất vô tâm mắt, ra là nhất vô tâm mắt, vừa rồi còn nghĩ ngoan tấu những người đó một đốn, hiện tại nghĩ đến, lại tính, cái giam à. Chú ý tiểu cửu mắt đào hoa một loan nhìn về phía tiểu mươi thấp đệ, ta là đại minh tinh. Về sau chừa chút khâu đức, đừng động một chút liền nói lời thô tục. Ngồi ở tiểu 10 bên cạnh 14 chạy nhanh che lại hắn miệng thật ca, ta là người văn minh A. Xem mấy người này ở một bên đấu võ mổm, thiên thụy nén cười đến trong phòng bếp biên, từ trong không gian cầm chút trái cây ra tới, tẩy sạch thiết hảo đoan đến trong phòng khách cấp đám kia đổ tham ăn phân an. Một bên ăn trái cây, tiểu tứ thuận tay mở ra TV nhìn lên, tiểu tứ đi vào cái này thời không bên trong khác đảo không có gì, chính là đối TV thực cảm thấy hứng thú, trừ bỏ tất yếu công tác, mỗi ngày tổng ôm TV xem, lúc này tự nhiên lại bắt đầu đổi đài. Đổi đổi, tiểu tứ nhìn đến một đám ăn mặc mãn tộc trang phục, sau đầu lưu chữ đại bím tóc người ở trong tivi lắc lư, liền cẩn thận nhìn, lại thấy trong đó một cái luôn là sụ mặt, xuyên xanh đen áo choàng nam nhân đối một cái khác xuyên thiên sắc quần áo nam nhân rất thâm tình nói thập tam đệ, may mắn có người trợ giúp. Vừa nghe những lời này, tiểu tứ liền cũng nhìn không được nữa, nói, này diễn viên diễn cũng quá không đến vị đi, kia biểu tình, kia tư thái, nơi nào như là thành triều người a, còn có, kia quần áo cũng quá keo kiệt chút đi. Lại thay đổi một cái đài, lại thấy TV thượng xuất hiện vài tòa đình đài lầu các, này kiến trúc cũng có chút nhu lợi, thoạt nhìn liền không đại khí, tiểu tứ nhìn kỹ, màn ảnh chuyển qua tới, một gốc cây cây đào, kia đào hoa lộ nhân công khí, không biết có phải hay không nhân tạo. Tiểu tứ xem TV thời điểm, kia vài vị gia cũng tất cả đều tụ lại đây, tiểu mười một bên gặm quả táo một bên nói này phòng ở keo kết chút, so với ta kia thập gia phủ đều không bằng, càng đừng nói Cửu gia. Tiểu Cửu gật đầu năm đó ta kia vườn lúc này, tivi thượng xuất hiện một nữ nhân, ăn mặc hồng nhạt, trang phục phụ nữ man thành, trên đầu sơ tiểu hai thanh, xem kia tiểu hai thanh run run hơi hơi, nhìn lên liền giả thực, kia nữ nhân hùng hổ đi qua đi, một cái tát đánh vào một cái lớn lên còn tính có thể nam nhân trên mặt, trừng mắt nói bát gaga, nhìn tivi thượng nữ nhân hoa lịch bá kéo cửa trách nam nhân kia, mà nam nhân kia không những không tức giận, còn nhỏ tâm hống nữ nhân kia, tiểu tá mặt lập tức đen, trực tiếp từ nhỏ bốn tay đoạt lấy rẻ một tới, không chút nghĩ ngợi thay đổi đài. Một bên đổi một bên nói thứ gì sao, khi nào có nô tài dám đánh chủ tử lý, hơn nữa, da lớn lên như vậy xấu sao. Da quần áo như vậy keo kiệt sao, da có như vậy thấp hèn sao. Mới đổi quá đài tới, liền thấy một cái sụ mặt nam nhân lôi kéo một nữ nhân đi phía trước chạy, nữ nhân kia trong miệng hô to từ ca chậm một chút. Lúc này, tiểu tứ trên mặt băng xương càng sâu, mãn nhà ở người đều cảm giác từng trận hắn ý, so điều hòa còn điều hòa. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một mười bốn huynh đệ đến, mở ra máy tính, tiểu tam thực buồn cười nhìn xem chính mình siêu tập tới một ít người tư liệu, nghiên cứu đối lập nửa ngày, phương cười nói mấy người này nhưng thật ra rất có ý tứ, hẳn là chính là những cái đó ra hòa đi, không bằng tìm một cái thử xem. Nói chuyện, tiểu tam lưu loát mở ra quê quê, tìm tòi bạn tốt. Sau đó bỏ thêm một đám giấy số, qua một hồi lâu, mới có một người tiếp nhận rồi hắn, tiểu tam thật cao hứng, chạy nhanh đã phát cái cười to biểu tình. Đối phương hồi phục một cái lãnh khốc xem thường, tiểu tam bất đắc dĩ, đánh ra mấy hành tự tới có cái thứ tốt, người muốn hay không xem. Đối phương trở về một chuỗi dấu ba chấm, tuy là tiểu tam loại này cả ngày trà trộn với trên mạng người, cũng bị đối phương loại này so hỏa tinh văn còn muốn khó hiểu đồ vật làm hôn mê. Mặc kệ, dù sao chính là cho hắn phát đi qua. Tiểu Tam đem áp súc tốt văn kiện truyền qua đi, ý bảo đối phương tiếp thu một chút. Đối phương thực mau tiếp thu, Tiểu Tam phát quá một cái tươi cười đi anh em, thứ này thực hảo ngoạn, ngươi xem thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất lộng điểm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh linh tinh, đừng cho tức điên, tức điên đảo không quan trọng, tức chết rồi chính là ta tội lỗi. Internet kia đầu, Tiểu Tứ thống khổ xoa xoa cái chán, cấp đối phương hồi quá một khối gạch, sau đó nhanh chóng cử lực mở văn kiện nhìn lên. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng a. Tiểu tứ trước hết mở ra văn kiện chính là Mộ Thiên trọng sinh văn văn, giảng chính là Tiểu bắt trọng sinh lịch trình, còn giảng tiểu tứ cùng tiểu 8 ân oán gấp mắt, tiểu tứ cao mày nhìn đi xuống, đương nhìn đến hắn đem tiểu 8 để ở dưới thân Miêu tả Khi, mặt hoàn toàn đen. Bang một chút tắt đi văn kiện, lại cớ lại mở một cái tới xem, lần này không phải tiểu 8, biến thành 13, cái này 13 nhưng thật ra xuyên, cùng tiểu tứ tương thân tương ái cùng nhau lớn lên, chậm rãi từ thân tình chuyển vì tình yêu. Tiểu tứ mặt lại đen một ít, đem văn kiện tắt đi. Lần thứ hai cờ lật mở, lần này biến thành 14. Như thế lặp lại. Đương tiểu tứ đem sở hữu văn kiện toàn bộ đều xem xong thời điểm, sắc mặt như ưu ám, rất có một loại báo tác tiến đến trước bình tĩnh. Tiểu Tam bên kia đánh giá người này, đem văn văn xem không sai biệt lắm, đánh quá một hàng tự đi. Anh em, như thế nào? Tiểu tứ đã phát một phen lấy máu giao nhỏ, lúc sau bỏ thêm một hàng tự ngươi là ai? Người kia huynh đệ. Tiểu Tam hoảng hốt một chút, thử tính dò hỏi ngươi là tứ đệ. Tiểu tứ thừa nhận Suy nghĩ một chút, thực xác định đánh ra tam k hai chữ tới. Tiểu Tam nhanh chóng phát quá một cái cuồng gật đầu động đồ đi, tiểu tứ lập tức hồi quá một cây đào tử cắm ở nhân thân thượng động đồ, kia hình ảnh huyết tinh cực kỳ a, xem tiểu tam đều ác hẳn không thôi. Tư nhỏ bốn nơi đó xác nhận còn thừa vài người tư liệu, biết trong đó đều có cái nào, tiểu tam cười gật gật đầu, thực mau đem cấp tiểu tứ phát quá khứ văn kiện toàn bộ cấp kia vài vị phát đến hồng thư đi. Phát xong lúc sau, tiểu tam đôi tay hợp cái không phải huynh đệ không chừng nghĩa. Thật sự là huynh đệ bị loại này văn văn cấp ghê tẩm tới rồi, chúng ta chi gian đồng cam cậu khổ. Muốn ghê tẩm đoàn người cùng nhau ghê tởm đi. Nói xong lúc sau, Tiểu Tam tắt máy lên giường, ngủ một cái an ổn rác. Tiểu Tam nơi này ngủ ngon, bên kia lại là hoàn toàn thiên thiên. Tiểu Cửu ở Thiên Thụy ra cách vách mua phòng xếp chú hạ, Tiểu Lục là cái người nghèo, thân vô nửa mau tiền cái loại này, không làm sao hơn chính là chen vào Tiểu Cửu trong nhà đi trụ, Tiểu Mười vì có thể mỗi ngày ăn đến Thiên Thụy tình yêu tăng cơm cũng chính là tê đi cùng tiểu cửu ở chung. Lão Khang vì chăm sóc nhà mình một đám ngại rảnh, có thể đem đầy ngập tình thương của cha phát huy ra tới. Có thể đền bù kiếp trước tiên uối, thực không do dự đem thiên thủy ra bên kia phòng ở mua, tiểu tứ cùng 14 dọn đi theo lão Khang cùng nhau trụ, tiểu tám cùng tiểu tứ quan hệ tốt nhất. Tự nhiên cũng tê đi. Cuối cùng, Bảo Thành nương bên này giao thông tiện lợi, ly bệnh viện gần lý do, chính là chen vào thiên thủy ra, ai làm nhân ra là thần tỷ đệ đâu, liền bảo thành như vậy một làm. Từ khang hy cho tới 14, mỗi người đàn ông thổi dâu trứng mắt, thiên thiên thụy che chở Bảo Thành, không làm sao hơn dưới, đành phải mỗi ngày ăn cơm thời điểm dùng con mắt hình viên đạn tới cách hướng Bảo Thành, nhưng thật ra làm thiên thụy dở khóc dở cười. nay đêm, mọi người ăn xong cơm chiều, ai về nhà nấy, tiểu lục tắm rửa xong hừ tiểu khúc gặm từ thiên thụy nơi đó đoạt tới đại quả táo ngồi vào trước máy tính, mở ra máy tính lên mạng, đột nhiên phát hiện một cái xa lạ biểu kiện, mở ra tới xem, càng xem càng là có loại quen thuộc cảm giác. Không thấy xong liền tắt đi văn kiện, dù sao việc này cùng hắn không quan hệ, những cái đó văn lại như thế nào ghê tởm, cũng ghê tởm không đến hắn lục ra trên đầu tới a. Tiểu lục tâm tình thực tốt tìm chút điện ảnh tới xem, tiểu cửu cầm công ty văn kiện về, mới nếu muốn đi ra ngoài chuyển một vòng, tới điểm diễm ngộ thần mã, lại thấy tiểu Mười hấp tấp ôm laptop vọt tiến vào, vừa vào cửa liền nói cửu ca, không xong, không xong. Hô to gọi nhỏ làm gì? Tiểu cửu muốn trận trắng mắt, Tiểu 10 đem máy tính phóng tới tiểu Cửu trước mặt cũng không biết cái nào thiếu đạo đức cấp ra phát tới như vậy một văn kiện, ngươi nhìn xem đi. Tiểu 10 giờ khai một cái giảng hắn cùng tiểu Cửu văn kiện, cấp tiểu Cửu nhìn lúc sau, lại làm ra một cái tiểu Cửu cùng tiểu 8 văn kiện, tiểu Cửu cùng tiểu Tứ, cuối cùng liền tiểu Cửu cùng Lao Khang đều có. Tiểu Cửu càng xem, cặp mắt đào hoa kia càng là mỹ xinh đẹp, cuối cùng, bang một tiếng, hợp nhau tiểu 10 máy tính, cái nào hôn chứng đồ vật, thế nhưng viết ra loại này ngoạn ý tới. Tiểu 10 vô ngữ. Cuối cùng thở dài một tiếng cửu ca, nhất xui xẻo vẫn là tứ ca, cũng không biết những người đó đều là nghĩ như thế nào, sao gì sự đều hướng tứ ca trên người xã A, ngươi nói liền tứ ca cái kia băng sơn mặt, kia lanh tỉnh tính tỉnh, sao còn tỉnh có người nguyện ý viết hắn đâu. Nói chuyện, tiểu mươi nở nụ cười cũng không biết tứ ca thu không thu đến loại này văn kiện, không biết hắn kia trương băng sơn mặt hiện tại là gì bộ dáng. Ha ha, ngắm lại liền buồn cười. Tiểu mươi cái này đồ tham ăn, nhất tâm khoan căn bản không sợ việc này để ở trong lòng, ngồi ở tiểu cửu trên giường, cười lăn lộn ngươi nói một chút, tứ ca đến nhiều vội à, hậu viện một đám xuyên qua nữ nhân, mỗi ngày hùng cái này hùng cái kia không nói, còn phải nắm chặt thời gian cùng các huynh đệ phát sinh điểm cái gì, cái gì cùng nhị ca thanh mai trúc mã, cùng bát ca tương ái tương sát, cùng thập tam đệ dưỡng thành, ha ha, ta vừa nhớ tới liền nhịn không được muốn cười, không được, nhất định phải cấp tứ ca xem. Nói chuyện, tiểu 10 ôm máy tính liền phải lao ra đi tìm tiểu tứ. Tiểu kiểu vừa thấy, thở dài một tiếng, rối tay một chảo, chính là bắt lấy tiểu 10 cổ áo đem hắn cấp xả trở về tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, ngươi làm tứ ca xem cái này, sợ là không đợi tứ ca xem xong, phải trước giết ngươi. Tiểu mười đắc ý vênh báo, hiện tại nghĩ đến cũng là, rụt rụt cổ không dám nói cái gì nữa, ôm máy tính chạy một mạch trở về ăn cái gì ngủ đi. Nói, các vị gia thu được văn kiện biểu tình không đông nhất, các có buồn bực rối dám chỗ, chỉ tiểu tám vẻ mặt tươi cười. Các vị kia phát kiện người hồi quá một câu đi. Các hạ là vị nào, có thời gian ra tới tâm sự. Nay tâm sự phi bị tâm sự, tiểu tám theo như lời tâm sự, tự nhiên cũng là tiểu lý tàng đao cái loại này. Kia đầu tiểu tam một giấc ngủ dậy lúc sau, nhìn đến những lời này. Rất là vô ngữ, không có cách nào, cùng tiểu tám liên hệ một chút, hẹn thời gian địa điểm lúc sau. Tiểu tam nhanh chóng lên, đem kia đầu ổ gà dường như tóc rửa sạch sẽ, lại thổi trình tề, lại cạo dâu rửa mặt. Lại cầm một bộ nhất sạch sẽ sạch sẽ quần áo thay, trong lòng nghĩ. Nếu là ra phúc tấn ở thì tốt rồi, tất đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Trước khi đi, Tiểu Tam nhìn thoáng qua so heo còn không bằng nhà ở, thở dài tâm nói nếu là tìm được tỷ tỷ nhất định phải ngạnh lại qua đi. Từ đây lúc sau liền không cần lại vì thu thập nhà ở cùng Tam cơm phát sầu. Ra cửa, Tiểu Tam gọi điện thoại, thực mau bên kia tiếp điện thoại, mở miệng liền nói Tam ca. Tiểu Tam cười cười ngũ đệ, ta tựa hồ tìm ta các huynh đệ. Ngươi hiện tại có hay không thời gian, Tiêu Tiểu Thất cùng đi đi. Bên kia Tiểu Ngũ rất là kích động lên tiếng, nói cho Tiểu Tam đến trường học tới tìm bọn họ, Tiểu Tam cười đồng ý kêu xe taxi một đường hướng mộ cao giáo đi tới. Ở cổng trường dừng xe, Tiểu Tam mắt sắc nhìn đến đứng ở cổng trường ba cái diện mạo bất phàm, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi nam tử, hắn cười xuống xe, thanh toán tiền tiền xe lúc sau bước nhanh qua đi. Bốn người gặp nhau, táng mục tương đối. Một hồi lâu, cái kia thân xuyên hóa đơn tạm áo sơ mi Màu đen quần dài 30 tới tuổi nam tử vẻ mặt kích động tam ca. Tiểu tam gật đầu ngũ đệ. Tiểu ngũ lên tiếng, tung quá bên người một cái ăn mặc thiển hoàng áo thun cùng màu lam quần jean lớn lên thực tuổi trẻ thanh niên. kia thanh niên chính cười, cười trên mặt hai cái má lún đồng tiền hiện ra tới, liền cảm thấy đi, thanh niên này thật là đáng yêu vô địch. Hoàn toàn cùng này đó nữ nhân nhóm hình dung sỏ tạ một cái dạng. Tiểu ngũ đem má lún đồng tiền thanh niên đẩy ra tới đây là thất đệ. Lúc sau, tiểu ngũ lại đem một cái lưu trữ trung dài An mặc màu trắng áo cổ đứng ngắn tay áo sơ mi, màu nâu nhạt quần dài, vẻ mặt văn nhã thanh niên đẩy ra nói đây là 12 đệ. Nhìn đến 12, Tiểu Tam chào hỏi, nhìn nhìn biểu, cùng Tiểu Tám ước thời gian liền phải tới rồi, liền cùng ba người nói một tiếng, bốn người kêu xe, thực mau tới rồi Tiểu Tám theo như lời trà lâu. Xuống xe lúc sau, bốn người bay nhanh lên lầu, vừa thấy đến mộ thanh tinh trà thất bên trong cầm tử sa ấm trà, chính ưu nhã hướng pha trà thủy tiểu Tám, Tiểu Tam đầu tiên là kích động quá khứ. Ở tiểu tám trước mặt ngồi quỳ xuống dưới bắt đệ. Tiểu tám ngẩng đầu, nhìn xem bốn người Tam ca, Ngũ ca, Thất ca, Mười hai đệ, đã lâu không thấy nói chuyện, tiểu tám hư tay một dẫn, mặt khác ba người cũng ngồi định rồi, đoàn người đều không nói lời nào, chỉ ăn ý chờ tiểu tám, tiểu tám phao hảo trà, hướng qua chén trà lúc sau, cho mỗi người đổ một chén nhỏ nước trà, cười cười uống trước trà đi. Tại đây an tĩnh không khí chung, đoàn người lướt qua mấy khẩu trà, chỉ cảm thấy này trà tuy rằng còn tính có thể, con chính là So với trong cung trà tới kém không phải một đinh nửa điểm Càng không cần để thiên thụy sở phao nước trà Đoàn người cũng đều đã không có tâm tình uống trà Từ ở bên nhau lẫn nhau tố đường tình Tiểu Tam an tĩnh nghe đại gia cho nhau giới thiệu Nguyên lai, like, Tiểu Tam thế nhưng chính là cho hắn truyền văn kiện cái kia mạc danh hacker Tiểu Ngũ là đại học giảng sư Tiểu Thất là hắn học sinh 12 mở ra một nhà đồ cổ cửa hàng Làm đồ cổ tranh chữ sinh ý Nhưng thật ra thực nhàn nhã tự đắc Làm rõ ràng từng người thân phận Tiểu tám lập tức cấp thiên thủy mấy cái gọi điện thoại, thiên thủy nơi đó hưng phấn làm tiểu tám đem người mang về nhà, cúp điện thoại lúc sau, thiên thủy ngưng mi khổ tư, hiện giờ đoàn người tới đều không sai biệt lắm, chỉ trừ bỏ bảo thanh cùng 13 không có tìm được, các huynh đệ nhưng thật ra có thể nói tất cả đều tụ ở bên nhau. Nâng má, thiên thủy nghĩ, cũng không biết bảo thanh cùng 13 hiện tại ở nơi nào. Rốt cuộc lộng cái cái gì thân phận. Suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy không có nửa tự, đơn giản đứng lên đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nghĩ tìm được mặt khác mấy cái huynh đệ, đoàn người là phải làm hảo hảo tụ thượng một tụ, rốt cuộc hiện tại người nhiều, người nhiều lực lượng đại, tóm lại là có thể tìm được kia hai người. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Một mười lăm lòi. Đại gia ở bên nhau vô cùng cao hứng ăn xong rồi cơm, tiểu ngũ tiểu thất trụ tới rồi tiểu cửu nơi đó, tiểu tam mười hai tác trụ đến khang hy nơi đó. Dù sao lúc trước mua phòng ở thời điểm, đại gia liền sẽ dự đoán được có ngày này, tiểu cửu cùng khang hy phòng ở mua rất lớn, đừng nói mấy người này, chính là lại nhiều mấy cái cũng có thể trụ đến hạ. Người thấu không sai biệt lắm, đoàn người cũng không vội vã đi tìm bảo thanh cùng 13, dù sao lấy kia hai cái năng lực, luôn là sẽ không quá thảm. Kỳ thật, con số quân đoàn những người này vô luận đến nơi nào đều sẽ sống hảo hảo, bất quá đại gia đối với tiền tài gì đó xem thực đạm, không muốn chơi thủ đoạn đi cấp lấy thôi, bằng không. Chính là lấy bọn họ bên trong yếu nhất tiểu lục kia thân thủ, trên đời này có thể đánh thắng hắn thật đúng là không có mấy cái, hắn nếu là thật muốn đòi tiền nói, chỉ cần cao điệu một chút, sẽ tử có người phủng bó lớn bó lớn tiền mặt đưa đến trước mặt hắn. Này giúp đàn ông có chính mình nạo khí, lại muốn quá bình đạm sinh hoạt, lúc này mới thành thật buồn phận từng người thủ vương chính mình trước vị, không có làm ra cái gì chuyện khác người tới. Đương quan quyền quý nhân vật, ngẫu nhiên quá một quá bình thường dân chúng sinh hoạt, đoàn người vẫn là rất vui lòng. Khang Hy là cái hồng nhị đại, trong tay tự nhiên là không thiếu tiền, hắn lại là đường cả đời hoàng đế người, đi vào nơi này liền muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, làm chuyện gì đều là không nhanh không chậm, nhàn nhã tự đắc thực. Hơn nữa, Khang Hy cảm giác phía trước đối nhà mình nhi tử nữ nhi có thua thiệt, tới rồi nơi này hết sức muốn đền bù, tự nhiên đối bọn nhỏ tốt đến không được. Liên tỉ như trong khoảng thời gian này đi, cũng không biết vị này hoàng đế đại nhân là nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn cùng thiên thủy học nấu cơm, lý do chính là... Nhiều người như vậy mỗi ngày tệ đến Thiên Thụy ra ăn cơm, Thiên Thụy một ngày tam đốn cộng thêm ăn khuya làm sung dưới, thật là rất mệt, hắn muốn cấp nữ nhi chia sẻ một chút. Kỳ thật đi, liền Thiên Thụy cái kia thể chạm, chính là 10 ngày nửa tháng không ngủ được, sai. Chính là một năm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được mệt, da hỏa này hiện tại trong cơ thể linh khí sung túc thực, này đó cũng bất quá là Khang Hy lấy cơ thôi, hắn muốn qua ấm áp gia đình sinh hoạt sao. Thiên Thụy không có biện pháp, đành phải giáo Khang Hy nấu ăn. Dạy thật nhiều thiên, thiên thủy thật muốn buông tay không làm, nói, Khang Hy không ngu ngốc cá chỉ số thông minh cao kinh người, lại với nấu ăn thượng một chút thiên phú đều không có. Thật sự không có biện pháp, thiên thủy lại không thể trực tiếp cùng Khang Hy giảng, Hoàng A Mã, Ngài thật không cái kia năng lực, ta không học biết không. Chỉ có thể vẻ mặt tươi cười nói cho Khang Hy, Ngài thật sự rất có thiên phú, mấy ngày xuống dưới liền đem cơm tiêu thực hảo thực hảo, không cần lại học. Vì thế, Khang Hy thế nhưng mơ mảng hồ đầu tiên. Thứ kia lúc sau, con số quân đoàn bi thảm sinh hoạt bắt đầu rồi. Khang Hy vì biểu đạt tình thương của cha, mỗi ngày buổi tối đều phải cấp bảo thành huynh đệ mấy cái tâm bữa tối, làm đồ ăn còn phải buộc huynh đệ mấy cái tất cả đều ăn xong. Kia gì, đoàn người ăn hảo chút thời gian thiên thủy làm mỹ vị món ngon, đối với Khang Hy cái loại này không phải quá hàm chính là quá toan đồ ăn thật sự là nuốt không trôi, lại không thể đả kích lao cha lòng tự tin, đành phải nhận rơi lệ nuốt, đặc biệt là tiểu mười. Tiếp kêu, kêu một cái khổ a đứa nhỏ này vốn dĩ liền gầy, mấy ngày nay xuống dưới, càng là gầy cùng mỉ sợi dường như. Ngày nay buổi tối, Lão Khang vây quanh từ thiên thủy nơi đó ngạnh đoạt tới tiểu hùng tạp dề. Trên đầu mang cao cao đầu bếp mũ, một tay cầm nồi, một tay cầm cái sẻng ở nơi đó phiên xào, một bên xào rau một bên đối với phòng bếp bên ngoài hô to bảo thành, lại đây giúp hà mã bưng thức ăn, tiểu tam. Chạy nhanh thu thập cái bản, các người đều đói là đi, ha, đừng có gấp a, ta một lát liền ăn cơm. Bảo thanh mặt cùng cái khổ qua dường như, hoàn toàn nhìn không tới thái tử ra cao quý ưu nhã, bất đắc dĩ đứng dậy, nhăn tú đỉnh lông mày đến phòng bếp đi đoan những cái đó thoạt nhìn nhan sắc rất là xinh đẹp, nghe lên hương vị cũng cũng không tệ lắm, chỉ là ăn lên thật là khó ăn cực kỳ đồ ăn. Tiểu tam đối tiểu tứ buông tay, một nhún vai, túng tiểu ngũ đi thu thập cái bản, bày biện bộ đồ ăn. Tiểu tứ buông báo chí, đôi tay cắm ở túi quần, bản một chương băng sơn mặt liền tưởng đi ra ngoài, tiểu cửu vừa thấy. Rối tay lập tức liền đem tiểu tứ túng trở về tư ca, muốn đi đâu? Mắt nhìn liền phải ăn cơm. Tiểu tứ bất đắc dĩ, cưng một khuôn mặt xoay người hoán hận đi đến trước bàn, giúp đỡ tiểu tam bắt đầu thu thập lên. Tiểu thất cái miệng nhỏ nhưng thật ra ngọn, trực tiếp chạy đến phòng bếp tiến đến Khang Hy bên cạnh cười nói a mã, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhi tử giúp ngài. Khang Hy cười, đầy mặt tự ái, thật là một cái thực đủ tư cách thực đủ tư cách từ phụ A, xem hắn hiện tại cái dạng này là tuyệt khó tưởng tượng được đến lúc trước hắn cùng mấy đứa con trai đấu nước lửa khó chứa tình cảnh. Tiểu thất xem Khang Hy trên mặt hiện ra loại này người bình thường ra hảo ba ba bộ dáng, thật là bị chọc tới rồi manh điểm, trong lòng ấm áp, thật sự thực không đành lòng nói ra đả kích Khang Hy nói tới, lời trong lòng nói, đến, đồ ăn khó ăn liền khó ăn đi, dù sao chúng ta đều là tu đạo người, chính là nhân gian này độc dược đối chúng ta tới nói cũng không có gì, húng chi một ít đồ ăn, bất quá chính là ăn ở trong miệng khó chịu điểm rơi xuống trong bụng còn không đều là giống nhau sao. Tiểu thất A. Khang Hy từ trong túi lấy ra một phen chia khóa tới, ném cho tiểu thất nhà ta nước tương không có, người lái xe đi phụ cận siêu thị mua một lọ đi. Tiểu thất gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, Khang Hy lại nghĩ tới cái gì dường như nhân tiện lại mang điểm thịt trở về, còn có, chất tẩy rửa cũng không thừa nhiều ít, nhớ rõ mua một chút. Tiểu thất vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, ra cửa lái xe, đến cách đó không xa siêu thị mua Khang Hy theo như lời vật phẩm. Tiểu thất làm việc tốc độ vẫn là man ngò, không có 10 phút liền đã trở lại, đem đồ vật giao cho Khang Hy, hắn vội vàng chạy đến 12 cùng 14 bên kia, bồi này ca hai cùng nhau xem khởi TV tới. Thức mau, Khang Hy đem đồ ăn làm tốt, đem đầu bếp mũ cùng tạp dề hai xuống, ngồi vào nhà ăn tiếp đón đoàn người tới ăn cơm. Đương đại gia đem bàn ăn bao quanh vây quanh thời điểm, Khang Hy một mấy người đầu, nữ mày nói thiên thụy hai vợ chồng đâu, này cơm điểm tới rồi, như thế nào còn không thấy người. Bảo Thành cười cười. Cấp nhà mình tỉ tỉ che lấp ha mã, tỉ tỉ cùng tỉ phu đi ra ngoài hẹn hò, ngài cũng biết bọn họ khó được có thời gian quá hai người thế giới, khó khăn thanh tĩnh lập tức. Khang Hi gật đầu, tuy rằng có chút khí hận Trần Luân Quý đem nhà mình ngoan ngoãn bảo bối khuê nữ lại cấp bắt góc, bất quá, vẫn là thực lý giải đôi vợ chồng này, ai làm nhân ra cảm tình hảo đâu, tốt liền cùng liên thể anh nhi dường như, hận không thể suốt ngày dính vào cùng nhau, không, có biện pháp tha không, có biện pháp. Lại lưu một vòng, Khang Hi phát hiện còn thiếu một người quay đầu đối tiểu tứ nói ngươi lục đệ đâu? tiểu tứ ngồi thẳng tắp, sụp mặt nói lục đệ ở trên lầu đuổi một thiên đưa tin đâu, nói là chờ viết xong lại xuống dưới. khang hy vừa nghe lời này, vội vàng đứng lên đứa nhỏ này, sự tình gì có thể có ăn cơm đại, hắn vốn dị thân thể liền ngược, lại bị đói, sợ không được sinh bệnh a? nói, lão khang hoàn toàn quên mất nhà hắn tiểu lục cũng là tu luyện nhân sĩ, hoàn toàn đem tiểu lục trở thành một cái hải tử đối đãi. nói chuyện, khang hy nhìn xem ngồi kia ca mấy cái, khoát tay các ngươi ăn trước. Ta đi kêu tiểu lục. Không đợi đoàn người nói chuyện, Khang Hy vội vàng lên lầu, nhà ăn ca mấy cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rất là làm không rõ vì sao Khang Hy tính cách chuyển biến nhanh như vậy, từ tới rồi hiện đại, sao tính tình càng ngày càng tốt đâu. Hơn nữa, độ lượng cũng lớn rất nhiều, không giống phía trước như vậy lòng dạ hẹp hỏi, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Khang Hy bước nhanh lên lầu, đẩy ra tiểu lục cửa phòng, liền thấy tiểu lục ngồi ở ghế trên, đối diện laptop cùng người nói chuyện phía đâu. Nếu là hiện đại cha mẹ, nhìn đến nhi tử cùng người nói chuyện phiếm, trong tình huống bình thường đều sẽ ra tiếng, đại đa số sẽ không đi cố tình xem nhi tử nói chuyện phiếm nội dung, bất quá, Khang Hy là cổ đại xã hội phong kiến hoàng đế, hắn tuy rằng có tâm phải làm từ phụ, chính là, một ít quan niệm vẫn là sửa bất quá tới, liền cho rằng người khác đều nên kính hắn, lao tử biết chuyện của con là hẳn là. Cho nên, Khang Hy cũng không ra tiếng, ẩn nấp hành tung đi đến tiểu lục phía sau. Liền thấy tiểu lục trên máy tính mặt mấy cái chân dung loe sáng, tiểu lục bay nhanh cỡ lật mở một cái chân dung hỏi có chuyện gì. Vừa rồi mới nhất đưa tin nhìn, không đủ hỏa bạo cái kia chân dung trở về một câu. Tiểu lục, người nào đó ngươi lúc trước quay chụp Lý Bình Yên ở bệnh viện cùng mỹ nữ thân thiết chiếu cố liền rất hảo, như thế nào không tiếp tục theo dõi đưa tin. Lý Bình Yên mê ca nhạc đông đảo, làm người cũng rất điệu thấp, ngươi nếu có thể bắt được hắn tin tức, nhất định hỏa bạo, đến lúc đó cho ngươi trích phần trăm. Tiểu lục trở về một cái mà hắn động tác nói một câu nói, Lý Bình Yên sự tỉnh ta vô pháp đưa tin, ngươi lại phái người khác theo dõi đi. Người nào đó sao lại thế này? Ngươi năng lực vẫn là rất mạnh, mọi người đều xem cho ngươi. Tiểu lục, người nào đó như thế nào không nói lời nào, nói định rồi, vẫn là từ ngươi theo dõi Lý Bình Yên. Tiểu lục ta không thành. Người nào đó người trong nghề nghe nói Lý Bình Yên là đồng tính luyến ái, ngươi theo dõi hắn thời điểm tốt nhất làm rõ ràng, xem hắn rốt cuộc là cái gì tính hướng muốn thật là đồng tính liên ái nói chúng ta đã có thể kiếm quá độ khang hi nhìn đến này đó đối thoại mặt âm trầm cực kỳ hắn nói đi như thế nào lúc trước làm ra nhà mình nhi tử cùng nữ nhi thai tiếng nguyên lai thế nhưng là tiểu lục dở trò quỷ tiểu lục lúc này không hề cùng người nọ nói chuyện tiếm đem gờ cờ, cờ thiết thành che giấu hình thức đứng lên rũ rũ người vừa mới muốn xoay người liền nghe được khang hi ở hắn phía sau âm trầm trầm nói tiểu lục thật tốt ta hảo hảo thế nhưng học được bà ba hoa kia một bộ tiểu lục kinh hãi chạy nhanh xoay người liền thấy khang Hy chừng mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn dọa chạy nhanh kêu lên hoàng a mã ngài đến đây lúc nào như thế nào cũng không gọi ta một tiếng khang Hy một phách cái bàn chấm muốn thật ra tiếng đã có thể nhìn không tới ngươi làm những cái đó thiếu đạo đức sự ngươi nói một chút người làm cái gì không tốt thiên làm này một hàng cố tình đối tự mình huynh đệ xuống tay ngươi đối ly không lỗ tâm đáng thương tiểu mười hoàng a mã tiểu lục bị khang Hy vẫn muốn khóc túi lông mày nói ngài lão đừng nóng giận giảm nhiệt Nhi tử khi đó không phải không biết sao, Nhi tử muốn sớm biết rằng đó là thập đệ, đánh chết ta cũng không dám chụp những cái đó ảnh chụp a. Ngươi còn không biết, ngươi còn tưởng đem ngươi thập đệ kéo đến hảo nam sắc con đường này thượng đâu? Ngươi Khang Huy chỉ vào tiểu Lục, cái kia khí nha. Tiểu Lục thư quan uổng a, rõ ràng hắn đều cự tuyệt hảo không, như thế nào còn mắng hắn đâu? Đang lúc tiểu Lục phải hướng Khang hy giải thích rõ ràng thời điểm, môn bị đẩy ra, sau đó tiểu mười bĩu môi liền vào được Luca, đệ đệ khi nào đắc tội ngươi? Chính là đệ đệ có làm không lo địa phương Người đánh cũng thành mắng cũng thành Làm gì như vậy hại đệ đệ A Tiểu lục té ngã trên mặt đất Hoàn toàn vô ngữ, lời trong lòng Hoan A, ta so đậu Nga còn đoàn đầu Chưa xong còn tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực 16 kinh thiên đại thai tiếng Tiểu lục cảm giác hắn bỗng nhiên Chi gian từ thiên đường rất đến địa ngục Vốn dĩ các huynh đệ hòa hòa khí khí ở bên nhau khá tốt, hơn nữa Khang Hy đối bọn họ huynh đệ cũng một sửa ngày xưa thái độ, hoàn toàn biến thành một cái từ phụ, làm Tiểu Lục rất là cao hứng. Chính là, liên bởi vì phía trước đưa tin Tiểu Mười cùng Thiên Thụy sự tình bại lộ, Tiểu Lục liền không được đến Tiểu Mười một cái hòa nhã, đồng thời Khang Hy cùng kêu bang ra hỏa mỗi ngày đối hắn châm chọc điểm ai, làm Tiểu Lục thực thương tâm mất mát, đồng thời suy nghĩ hắn có phải hay không mệnh phạm thái Tuế, bằng không hảo hảo sao cứ như vậy. Vì không cho tiểu lục biến thành bà ba hoa, Khang Hy hạ cuối cùng thông cáo, làm tiểu lục từ rất công tác, không được hắn lại làm giải trí phóng viên. Rơi vào đường cùng, tiểu lục một người kháng bất quá đoàn người, đành phải từ công tác, đến Khang Hy sở làm công ty làm một cái nho nhỏ người làm công, cũng trở thành đô thị bạch lĩnh tộc. Liên ở tiểu lục quen thuộc công tác hoàn cảnh thời điểm, tiểu cửu lại ở cùng tiểu mười lầm nhầm lầm nhầm thương lượng mỗi chuyện. Nguyên nhân gây ra chính là một ngày tiểu cửu thấy được tiểu mười trước kia. Phải nói là Lý Bình Yên buổi biểu diễn quan địa hoàn toàn bị Lý Bình Yên bị lực chính phục. Kia gì, đoàn người đừng nghĩ nhiều a, là bị Lý Bình Yên tiếng ca chính phục. Vì làm chính mình công ty khởi tử hồi sinh, tiểu cửu mỗi ngày cuốn lấy tiểu mười, làm hắn nhảy tao đến nhà mình công ty tới. Tiểu cửu lý do chính là cho ai làm việc không phải làm a. Dù sao tiểu mười chính là một ngôi sao ca nhạc, cùng nào ngốc không phải ca hát ta. Một khi đã như vậy, không bằng đến nhà mình công ty tới. Dù sao hắn cửu ca cũng sẽ không mệt hắn. Tiểu mười nghĩ nghĩ cũng đúng, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi người trong nhà. Ngẫm lại hắn giá trị con người như vậy cao, mỗi năm quang đại nôn phí liền cao lợi hại, nhưng đại đa số tiền vẫn là bị giải trí công ty vớt. Một khi đã như vậy, không bằng đi theo tiểu cửu làm. Dù sao đó là hắn ca, sẽ không chiếm hắn tiện nghi. Nói nữa, lấy tiểu cửu ra thế bối cảnh, căn bản cũng khinh thường giải trí công ty tránh chút tiền ấy. Hắn làm công ty bất quá là vì càng tốt tán gái thôi. kia gì, tiểu cửu khẳng định sẽ không bóc lột tiểu mười đi nghĩ kỹ minh bạch tiểu mười một vừa ăn đồ vật một bên đáp ứng xuống dưới bất quá ngày tao có thể vẫn là yêu cầu tiểu cửu ra mặt cùng hắn nguyên lai like chủ nhân đàm phán tiểu cửu một ngụm liền đáp ứng rồi tiểu mười cái này đồ tham ăn cũng không đi xem chính mình hiệp ước bất quá tiểu cửu đã điều tra rõ ràng tiểu mười hiệp ước lại quá mấy ngày liền sẽ đến kỳ đến lúc đó căn bản không cần cố sức liền có thể đem hắn cấp đào lại đây quả nhiên không quá hai ngày Tiểu 10 người quản lý liền vội vàng hỏa hỏa cấp tiểu 10 gọi điện thoại, nói là công ty muốn cùng hắn gia hạn hợp đồng. Tiểu 10 nghĩ nghĩ, cùng tiểu Cửu nói một tiếng, tiểu Cửu làm tân chủ nhân. Bôi tiểu 10 đi công ty, cùng công ty cao tầng nói không hề gia hạn hợp đồng, muốn đánh dấu tiểu Cửu công ty sự tình. Cái kia, Lý Bình Yên là người ta công ty mạnh mẽ bồi dưỡng ra tới, hiện giờ chính hỏa lợi hại, không hơn không kém, cây dụng tiền, này nói nhảy tao liền nhảy tao, công ty cao tầng tự nhiên là muốn giữ lại. Vừa đấm vừa xoa. Công ty cao tầng cùng Tiểu Mười truyền hảo chút thời gian, Tiểu Mười một thẳng rất cường ngạnh không đáp ứng lại ra hạn hợp đồng sự tình. Tới rồi cuối cùng, Tiểu Mười cùng cũ chủ nhân ná băng, cơ hồ có điểm kẻ thù tương hướng hương vị. Kia ra công ty cuối cùng uy hiếp Tiểu Mười, nếu không hề ra hạn hợp đồng nói. Đừng trách bọn họ đối Tiểu Mười ra tay tàn nhẫn. Chê cười, đương hắn thập ra là bị dọa đại A, đại thanh chiều thời điểm, hắn Tiểu Mười sợ quá cái nào, Tiểu Mười tự nhiên không sợ một cái nho nhỏ giải trí công ty bọn họ tưởng làm sao bây giờ hắn đều tiếp chiêu tiểu mười phía trước kia ra giải trí công ty cũng là có bối cảnh tự nhiên khó chịu cho rằng tiểu mười một cái ngôi sao ca nhạc bất quá là cái con hát đương chính mình đỏ liền bắt đầu làm bộ làm tịch chơi đại bài liền nghĩ giao hấn hắn một phen làm hắn cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng tiểu mười cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào trực tiếp cùng tiểu cửu ký hiệp bước lúc này tiểu mười cũng tính dưỡng đủ rồi tiểu cửu công ty chuyên môn vì hắn chế tạo tân hình tượng lại an bài tân Đĩa nhạc cùng buổi biểu diễn công việc, tiểu mới bắt đầu mã bất đình để làm tuyên truyền, tập luyện tân ca, tân vũ, trong lúc nhất thời cũng công việc lưu đủ lên. Lúc này, Trần Luân Quyến phim mới bắt đầu quay, muốn đi theo đoàn phim đến phương Nam điện ảnh thành đóng phim. Thiên Thụy không yên tâm Trần Luân Quyến, đều biết điện ảnh vòng thực phức tạp, nàng thật đúng là sợ tiểu Trần phò mã bị mồ nữ tinh cấp sắc dụ gì, cho dù không sắc dụ, kia đóng phim là hảo ngoạn a, vạn nhất có gì quá bại lộ diễn, hoặc là thân thiết diễn làm sao? Thiên Thụy nhưng không muốn nhà mình lão công cùng nữ nhân khác thân cận, vì mỗi ngày đều ở cân nhắc làm sao bây giờ. Không yên tâm mấy ngày, Thiên Thụy liền đem tiểu ngũ cùng tiểu thất tìm tới, dù sao này hai chính là người rảnh rỗi, hơn nữa bọn họ ở thanh triều thời điểm cũng quản lý quá thương nghiệp gì, hiện giờ học đồ vật cũng cùng thương nghiệp có quan hệ, Thiên Thụy trực tiếp đem công ty giao cho này hai hóa xử lý, nghị lấy ngũ ra cùng thất ra năng lực, một cái nho nhỏ chuyển xa công ty là khó không được hai người bọn họ. Hơn nữa, Thiên thủy đối này hai người rất yên tâm, chính mình huynh đệ sao, công ty giao cho bọn họ trong tay, so ở chính mình trong tay đều phải bảo hiểm đâu. Tiểu ngũ tiểu thất không có biện pháp, bị thiên thủy cấp bắt cu mỗi ngày khổ ha ha an mặc tây trang đánh cả vạt cũng bắt đầu hưởng thụ bạch lĩnh sinh hoạt. Mà thiên thủy đâu, đã chuẩn bị hành lý, muốn cùng tiểu trần phò mã song túc song phi. kia gì, thiên thủy uy hiếp tiểu cửu nàng chính mình làm trần luân quý người quản lý, muốn đi theo hắn cùng nhau đóng phim, dù sao cũng phải nhìn một chút. Tỉnh cái nào địa phương toát ra một hồ ly tinh tới. Không phải thiên thủy đối chính mình không tự tin, cũng không phải thiên thủy không tin Trần Luân Quính, nàng thật sự không tin bên ngoài này đó nữ nhân. Cái kia Trần Vũ lớn lên hảo, làm người cũng hảo, bất quá, mới có thể khuyết điểm thiếu, mà Trần Luân quỳnh có thể so Trần Vũ mạnh hơn quá nhiều, hắn bám vào người lúc sau, Trần Vũ cả người.